tất cả sức lực hắc á m khi tiếp xúc với gió đao đều bị chặt ra trong nháy mắt trong không gian hắc á m dường như là nhiều hơn vài khe màu trắng và hướng thẳng về phía sau lại là một tiếng nổ vang ở giữa b ạ c h quang một hắc ảnh tới đụng thật mạnh vào nhau tuy rằng hào quang của gió đao biến mất như vậy nhưng đạo hắc ảnh kia cũng bị luồng sức lực mạnh mẽ này ném ra xa tầm hơn mười t r ư ợ n g không thể nào ngươi ngươi làm sao có thể nhìn thấu thực thân của bổn tọa chỗ nào chứ một thanh âm tràn ngập kinh hãi và oán độc vang lên ở phương xa bá vương khinh thường cười lạnh một tiếng nói chỉ là một chút thủ thuật che mắt mà cũng dám đến trước mặt lao tử để tự chuốc xấu hổ sao h ừ nhìn thấy chân thân thật sự của ngươi ở chỗ nào rất khó sao ngại mạc tác bị những lời này của hắn khiến gần như hốp máu nơi này chính là không gian hắc cám hơn nữa còn là trang bị không gian vốn có của hắn mặc dù ở nơi này không thể hình thành uy năng to lớn nhưng tác chiến ở nơi này đối với hắn mà nói thì tuyệt đối chính là như cá gập nước sức lực hắc cám vô cùng cường đại ẩn nấp phía trên lại càng có thêm chỗ độc đà ồ ạ lần trước hắn và độc g i á c tê giao chiến cho nên lúc hắn ném độc g i á c tê ra khỏi không gian hắc cám n g ư ờ i này cũng chưa từng tìm được hành tung của hắn ở chỗ nào nhưng b à vương lại khác lần đầu tiên hắn ra tay lại hùng mạnh như thế và rõ ràng là bổ về phía thân thể của hắn đang ẩn nấp trong bóng đêm vù vù vù lúc này ngải mạc tắc cũng không tiếp tục giống giận nữa mà là dần dần trầm mặc lại thế nhưng trong không gian hắc ám cũng vang lên từng đạo tiếng hít thở thật lớn mà lại q u ỷ dị dường như là có một manh thú có một không hai sắp thoát thân mà ra đạo thanh âm này ngay từ đầu rất nhẹ nhưng đã từ từ tăng thêm và thanh âm truyền đến phương hướng cũng là trợt trái trợt phái làm cho người ta không nắm chắc được bá vương nhíu mày tay kia của hắn nhẹ nhàng khoác lên trên lưng ở chỗ này có một tấm chắn nho nhỏ trên tấm chắn hiện động lên một tia như mặt nước gợn sóng nhưng ở trong bóng tối này cũng không ai có thể phát hiện ra sau đó Một t đạo i nhưng tức từ trên tâm c n đ a u y tới. Đây là Lan thuẫn truyền tin tức, dùng một phương thức thần phương quỷ dùng lại dị mà ba í khiến bá vương biết vương bá được. l n vương thuẫn lại à thánh khí siêu cấp trong tay thừa trừ thân thể khí doanh phong, hắn những khác không Nhưng bá bản người căn bản vận vương siêu cấp của ra, dụ. l là vật cưới của doanh thừa phong hơn nữa trong tay b á vương còn có một kiện thiên kỵ thánh khí nhị chuyển cũng xuất phát từ trong tay doanh thừa phong cho nên thời điểm doanh thừa phong giao lang vương thuẫn cho b á vương bá vương cũng có thể cùng chung sức lực với khi linh của lang vương lúc này trên mặt lá chăn t ó é lên g ậ n sóng nhưng thật ra là do khí linh lang vương phong thích ra năng lực đầu mũi của nó khẽ đánh hơi giống như chó đang đánh hơi mùi của địch nhân đương nhiên k h i u g i á c của khí linh lang vương cũng không đơn giản như chó bình thường k h i u g i á c của nó mạnh có thể nói là thiên hạ vô song m ũ i kia có một chút rung động thật ra là thả ra một loại siêu âm cùng loại với loài rơi sau đó những tin tức này truyền lại đây khiến khí linh lang vương có thể nắm giữ rõ ràng từng ngóc ngách của cảnh vật chung quanh đây chính là sức lực từ tính đặc thù năng lực siêu cường vốn có của khí linh lang vương chính là vì có sự hiện hữu của khí linh lang vương cho nên bá vương mới không hề lo lắng mà tiến vào nơi có hoàn cảnh không thuận lợi như không gian hát cám có được ánh mắt còn hung mạnh hơn cả đồng bạn tồn tại nên năng lực gần nấp và che giấu trong hát cám cũng chỉ là thùng r ô n g kêu to đối với hắn hô hơn mười luồng sức lực dao động từ các phương hướng khác nhau đâm tới hướng b a vương sự cảm ứng trên mười luồng sức lực này gần như là giống nhau như đúc dường như ngải mạc t ắ c chia ra làm mười phần có mười ngải mạc t ắ c đánh bất ngờ về hướng ba vương b a vương há miệng rộng ra hắn đột nhiên xoay người làm như không thấy đối với chín phương đang đầm tới kia hắn đi nhanh về phía trước dịu lớn trong tay văng ra ánh sao khắp nơi hùng hắn nên đón một hướng đâm tới khác ba tiếng gầm rú thật lớn lại vang lên lần nữa tuy nhiên nương theo thanh âm này còn có cả tiếng gầm gừ phẫn nộ của ngải mạc t ắ c chín đạo sức lực hung hăng đâm vào trên người ba vương nhưng sức lực chống đỡ của bá vương không phải là nhỏ chín đạo kia có thể khiến cho cường nhân tức vị bình thường luôn cuống nhưng chỉ để lại chín đạo bạch ngân nho nhỏ trên người hắn mà thôi nhưng một đạo do dịu lớn của bá vương chém ra cũng ẩn chứa mười phần sức lực của hắn dịu lớn không chỉ đánh tan chi lực đâm tới của đối phương hơn nữa còn dựa thế đi tới thẳng hướng cứng đ ố i cứng với ngải mạc tác một là toàn lực ứng phó một là trở tay không kịp ngải mạc tác không hề nghi ngờ bị đập mạnh ra bên ngoài thân thể cho ủ a ắ n tròn trên tuân mánh gần như quay huyết chịu máu. phía xa ra thấy mắt đất liệt, cảm ở phải chỉ khi khó hộp h vài cái, c tới nay tất cả mọi sinh vật bị hắn thu hút vào trong không gian h ắ cám đều là vì không thể bắt được hàng động của hắn nên lúc giao phong thường bị hắn nắm m ú i dẫn đi mà sau khi hắn sử dụng sức lực đặc thù của chính mình và phối hợp với địa hình mới có thể làm cho cường nhân cung cấp nghi thần n g h i quỷ sức chiến đấu giảm đi Thường thường sau khi giao đấu một lát, khi giao sau đấu hắn hư hư thật thật công kích đột ngột một kích tích tụ lại sức lực là có thể giải quyết đối phương nhưng tình huống bây giờ lại trái ngược một kích tích tụ lại sức lực này không ngờ lại bị b á vương người hắn kéo vào không gian hắc á m phá giải điều này làm cho ngải mạc tắc có thói quen nắm quyền chủ động trong tay không thể nào chịu nổi con ngươi của bá vương đảo một vòng chân hắn bước không ngừng mỗi lần một chân thô to đặt trên mặt đất đều giống như một cái dùi đâm thật sâu vào trong đó thân hình của hắn vững như núi thái sơn mà dịu lớn trong tay lại đánh giống như bánh xe gió đinh đinh đinh ngại mạc tắc rốt cục lấy ra thánh binh của mình đó là một thanh trường thương màu đen thanh trường thương này không biết là do vật gì rèn thanh một tia linh văn giống như trời sinh khắc dấu ở bên trên trường thương khiến cây thương có thêm một chút thần bí trường thương và dịu lớn lập tức l i ề u mạng đánh vào như nhưng vì lần đầu tiên sai lầm cho nên ngại mạc tắc vẫn đều bị đánh vào thế hạ phong công kích của dịu lớn c u ồ n c u ộ n không dứt như thể không hề dừng lại cho dù ngải mạc tắc có to lớn cũng tuyệt đối không dám cứng rắn dùng thân thể của chính mình để chống đỡ công kích của dịu lớn cho dù trên người của hắn có t h a n h giáo hùng mạnh cũng không dám có ý nghĩ như vậy cho nên hắn đành phải bi ai dùng trường thương trong tay chống đỡ công kích của dịu lớn hắn lui lại từng bước thậm chí ngay cả một chút dấu hiệu hòa nhau cũng không có cường nhân giao chiến một khi chiếm thế thượng phong thì thế công hùng mạnh kia sẽ quần quận không dứt phóng xuất ra mà một khi rơi vào thế hạ phong nếu muốn hòa nhau lại khó khăn hơn mấy lần đây là lần đầu tiên ngải mạc tác bị vây đánh như vậy ở bên trong không gian hắc cám của mình hai mắt hắn bốc hỏa lòng tự trọng hùng mạnh khiến hắn khó có thể chấp nhận đả kích như vậy rốt cuộc hắn ha hốc miệng từ trong miệng phát ra một tiếng gầm gừ khiến lòng người chấn động sau đó thân thể của hắn bành trướng lên thân thể cả người lớn lên biến thành một hắc kỳ lân khủng bố chương bảy trăm tám mươi bảy chạy trốn ẩm ngọn lửa màu đen sôi trào dựng lên quanh người hắc kỳ lân mặc dù ngọn lửa lóe ra làm người ta sợ hãi nhưng ngọn lửa này lại không hề mang một chút hào quang nào cả dường như là cựu hữu chi hỏa tới từ trong địa nghị quanh người hắc kỳ lần tràn ngập một loại hơi thở khủng bố hủy thiên diệt điệm ha ha bá vương thu hồi dịu lớn m a n g to giả thân giả quỷ và mấy thứ khác không dùng được tiểu tử nguyên nên sớm hiện ra nguyên hình và đánh với ông đây một trận còn hơn tuy rằng thánh thú có thể biến hóa thành người nhưng nếu muốn phóng xuất toàn bộ sức chiến đấu của bọn họ ra ngoài vậy thì biện pháp tốt nhất chính là biến thành nguyên hình Lúc này, đứng phía trước b à vương là một kỳ lân màu đen mà nơi khiến người ta chú ý nhất của kỳ lân này chính là đầu của hắn ở ngay phía trước có một cái sừng nhọn thật lớn linh văn khắc trên mặt sừng nhọn lộ ra một lượng hơi thở âm hàn lạnh như băng trong mắt b à vương k h ẽ híp cái sừng này chính là thanh trường thương mà ngải mạc tắc đã sử dụng có thể lấy một bộ phận của bản thân mình rèn thành thanh khí bùn mạng ngươi kia quả thật không thể khinh thường phẩm chất của dịu lớn trong tay b à vương tuy rằng tốt hơn một sừng kia nhưng dù sao cũng là thánh khí do doanh t h ử a phong rèn ra mà không phải là một bộ phận trên người hắn phương diện thân cận với thánh khí chắc chắn sẽ lớn hơn so với dịu lớn của hắn một chút hơn nữa một khi hắn biến hóa công kích phối hợp giữa hắn và dịu lớn cũng không phù hợp cho lắm còn ngươi đảo qua một vòng hắn đã có một quyết định khi nào trận đấu này chấm dứt nhất định phải xin chủ nhân ra tay luyện một bộ phận trên người hắn tiến vào trong dịu lớn hống hắc kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng ngươi là người đầu tiên tiến vào không gian hắc cám của ta lại khiến ta biến hình thành t h à n h thú bá vương cười ha hả nói địch nhân trước kia ngươi gặp phải đều có yếu thế nhưng nhà ngươi cũng chỉ có thể ư u hiếp được những vật nhỏ yếu mà thôi hắc kỳ lân tức giận gầm thét nói đồ kiêu ngạo n g ô n g cuồng chịu chết đi theo tiếng giống to của hắn thân thể khổng lồ của hắc kỳ lân giống như một tòa núi nhỏ vọt lên ánh mắt b á vương ngưng tụ thân thể của hắn k h ẽ n h nhoáng lên một cái cũng hiện ra nguyên hình quái thú bắt chảo lúc đối mặt với hắc kỳ lân nếu hắn còn muốn che đậy thì kết quả sau cùng nhất định là bị đối phương đánh bẹp dí nằm một chỗ thậm chí ngay cả tính mệnh cũng đều phải mất ở chỗ này ẩm hai quái vật lớn đụng vào nhau mà ngay cả toàn bộ đại địa tựa hộ cũng bắt đầu lắc lư vào thời khắc này nếu hắc kỳ lân đã thành công biến hóa thì sức lực của hắn cũng được phóng thích hoàn toàn đặc biệt là cái sừng nhọn trên đỉnh đầu hắc kỳ lân lại có được uy năng không gì so sánh nổi thời điểm hai cự thú đụng vào nhau sừng nhọn đâm thẳng về hướng bá vương tuy rằng bá vương nghiêng đầu tránh khỏi nhưng bả vai lại có một lỗ thủng trong suốt sở sách lượng máu tươi hào hào chảy xuống nháy mắt nhuộm hồng cả mặt đất thế nhưng bá vương cũng không phải là người ngồi không tám móng đ u ố t nhọn của hắn phá sáng lên đây là ánh sáng dịu lớn hóa thành năng lượng mượn dùng móng đ u ố t của hắn phóng thích ra ngoài tuy rằng làm như vậy sẽ phải lãng phí một ít sức lực nhưng hiệu quả lại không tồi mấy cái móng đ u ố t liều mạng cào cào trên người hắc kỳ lân chỉ trong khoảng nửa khắc cũng đã phá nát áo giáp phòng hộ trên người hắc kỳ lần và tạo ra những vết thương vô cùng lớn sâu đến mức thấy cả xương trên người hai thánh thú đều có được thanh khí phòng ngự nhưng cường độ công kích của bọn họ rõ ràng lại mạnh hơn cả sức lực phòng ngự cho nên sau khi giao chiến chỉ trong thời gian ngắn cả hai đều nhận lấy những vết thương nhất định mặc dù thánh thú có trí tuệ nhưng trong đ ấ y l ò n g của bọn họ vẫn có một tia dạ tính khó có thể phục tùng sau khi nhìn thấy máu tươi trong mắt hai cự thú lập tức đỏ lên hắn hắc rứt hết ấ kỳ lân đột nhiên hét to một tiếng trong trận huyết chiến không gian xung quanh lập tức nổi lên một trận giao động kỳ dị mấy dòng khí giống như thiết thương được ngưng tụ trong hư không và hung hăng đâm vào trên người bá vương tuy rằng uy năng của thiết thương không thể so sánh với một sừng trên đỉnh đầu hắn nhưng vẫn để lại từng vết máu trên người bá vương hắc kỳ lân n h a r ă n g đ ầ u các cười quắp ngu ngốc đây là địa bàn của ta chiến đấu với ta ở địa bàn của ta thì ta sẽ khiến cho người phải chết tuy rằng hắn không thể biến không gian này thành lĩnh vực của mình nhưng đúng như lời hắn nói nơi này là địa bàn của hắn tự nhiên là có ưu thế rất lớn công kích của dòng khí tuy rằng không cách nào làm bá vương bị trọng thương nhưng nếu là một lúc sau tình cảnh của bá vương sẽ giống như kiến tha lâu đầy tổ tràn ngập nguy cơ hừ bá vương tức giận hừ một tiếng ở bên hông tách ra một đạo quang minh cự đại sau đó một luồng sức lực từ tính dần dần khuyết tán ra bao phủ cả người bá vương ở bên trong với ngạo khí của bá vương cho dù là lúc đang quyết chiến cùng với hắc kỳ lân cũng không nguyện ý phóng xuất lang vương thoát ra lúc trước mượn sức lực từ tính của khí linh lang vương để phát hiện ra tung tích của đối phương còn có thể tạm chấp nhận nhưng nếu ở trong chiến đấu cũng sử dụng lang vương thuẫn lại khiến hắn khó có thể tiếp nhận được tuy nhiên nếu hắc kỳ lân đã vận dụng sức lực của không gian hắc á m thì hắn cũng không bảo thủ nữa liền phóng thích sức lực của lang vương thuẫn ra ngoài n g a y mắt trên người bá vương phát sáng lên từng luồng sức lực cường đại mà quỷ dị thủ hộ xung quanh hắn lưới lê sinh ra từ trong hư không căn bản không thể bài trừ sức lực tư tính một khi tiếp xúc với luồng sức lực này liền bị dập nát bởi một lực xoắn thật mạnh không những thế lúc hai cự thú lại vật lộn một lần nữa lang vương thuẫn mới đưa uy năng lớn nhất của nó ra ngoài sưng nhọn kiên cố không gì phá nổi trên đỉnh đầu hắc kỳ lân hung hăng đâm tới nhưng lúc này nó lại không cách nào đâm vào thân thể của bá vương bởi vì trên người bá vương đã xuất hiện thêm một tâm c h ắ n thật lớn sưng nhọn đâm vào trên tâm c h ắ n không ngờ là không thể đâm thủng hắc kỳ lân không thể làm bá vương bị thương nhưng bá vương lại tuyệt đối không hề nương tay tiếng cười cuồng tiếu của hắn tràn ngập khắp mọi ngọ ngách trong không gian hát ám hào quang trên móng nuốt sắc bén càng mạnh hơn lúc đầu ba phần sừng trên người hắc kỳ lân, gần như đánh hắn thành đạo vẽ ở hắc kỳ một mảnh bài rách. n g ạ mạc i thảm, tác kêu h ắ này không tin lại tiếp tục đâm xuống lần nữa. sừng n tiếp tục Một lại đâm không chỉ là vũ khí thiên phú của hắn hơn nữa sau khi trải qua tỉ mỉ rèn sau khi biến hóa để sử dụng cho dù gặp phải thiên kỵ thanh khí cũng có thể đâm thủng nhưng hắn lại bi ai phát hiện lần thứ hai đâm tới vẫn bị tấm chắn chặn lại tuy nhiên sức lực trên tấm chắn cũng không đủ sau khi chặn đánh lần này đã nện ở chúng người bá vương nhưng đã không còn bị sừng nhọn uy hiếp nên một ít thương tổn này quả thật chỉ giống như gãi ngứa m à thôi chiến đấu trong không gian h ắ t cám ngại mạc tác tuyệt đối không cam lòng nhận thua nơi này là địa bàn của hắn là không gian của hắn bất luận là sinh vật gì tới nơi này đều phải chịu áp chế vô hình và có thể giúp thực lực của hắn phát huy toàn bộ sau khi hắn lấy được không gian h ắ t cám này hắn liền tin tưởng có thể diện sắt cường nhân cùng bậc thậm chí là cường nhân cao hơn một bậc ở nơi này nhưng vào thời khắc này lòng tin và niềm tin của hắn cũng dần dần sụp đổ sức lực của hai cự thú không hề thua kém nhiều nhưng một phương không thể phá vỡ còn bên kia lại đang không ngừng xuất hiện miệng vết thương mặc dù hắc kỳ lân là một trong những thánh thú cả thiên hạ đều biết nhưng ở bên trong loại dao phong nghẹn khuất này vẫn chấm dứt thảm bại ngại mạc tắc điên c u ồ n g hắn lên thân hình của hắn đột nhiên lay động một trận không ngờ là nháy mắt liền hóa thành một đạo tàn ảnh bá vương khẽ d ù n g mình hắn lui về phía sau mấy bữa xê nhìn hai hắc kỳ lần phía trước ánh mắt không khỏi có chút hoa mắt tuy rằng hắn bây giờ nhìn qua có chút uy phong bắt diện nhưng nếu ngải mạc tắc đột nhiên có thêm một người trợ rút cho dù hắn có sự tương trợ của khí linh lang vương cũng không dám nói nhất định có thể thắng lợi hống hơi thở trên người một hắc kỳ lân bắt đầu khởi động chật nhẹ qua bá vương không dám chậm trễ thân hình hắn nằm sấp xuống thấp tấm chắn khẽ nhảy lên chặn sừng nhọn thật lớn sau đó hắn nhanh như tia chớp đánh tiếp tam cự trào lay động một trận trên người của đối phương、Ấm. sau khi một tiếng nổ thật lớn vang lên bá vương tròn mắt l u lưới đứng nguyên tại chỗ hắc kỳ lân này không ngờ chỉ là trông ngon nhưng không dùng được sau khi bị hắn phủi vài cái liền tự nổ tung vào thời khắc này trong lòng bá vương đột nhiên hiện lên một ý niệm quỷ dị nếu mỗi một hắc kỳ lân đều dễ dàng như vậy thì thật tốt đột nhiên hắn khẽ d ù n g mình thân thể khổng lồ k h ẽ xoay lại ở trước mặt hắn hắc kỳ lân bên kia không ngờ lại đột nhiên biến mất bá vương nhíu mày thật cẩn thận đánh giá bốn phía hắn đang tìm kiếm tung tích của đối phương nhưng điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là lúc này hắn không chỉ không thu hoạch được gì mà nga cả khí linh lang vương phóng xuất ra sức lực từ tính cũng đều không thể phát hiện ra tung tích của hắc kỳ lân trong bóng đêm đột nhiên vang lên thanh âm tràn ngập oán hận của ngài mạc tác bá vương chết tiệt ngươi thế mà lại dám đả thương ngài mạc tác đại nhân vĩ đại ừ đả thương thì thế nào chứ ngươi không phục thì đi ra đánh tiếp đi bá vương cười ha h à nói người này thật vô lễ đồ quái thu thô lỗ ta muốn vĩnh viễn vây ngươi ở bên trong không gian hát cám này ngại mạc tác đương nhiên không có khả năng lại đến đánh hắn ẩn nấp trong bóng đêm nhưng thanh âm của hắn cũng là phiêu đãng mà đến ngươi ở chỗ này chịu đựng hát cám ăn mòn đi nhìn mình từng chút một suy yếu mà chết đi thanh âm nguyền rủa dần dần biến mất ý thức của ngại mạc tác hoàn toàn rời khỏi không gian này ra đầu bá vương khẽ co giật nói hắn chạy thoát rồi sao đúng vậy hắn chạy thoát rồi k h í linh lang vương c h ậ m dai nói hắn vây ngươi ở bên trong không gian hát cám không có hắn dẫn đường thì ngươi sẽ không ra được ha ha muốn vây khốn ông đây sao đâu có dễ dàng như thế chứ bá vương khinh thường cười lạnh một tiếng nói để cho hắn nhìn một chút uy năng của thiên kỵ thánh khí nhị chuyển đi thân thể của hắn lay động một hồi không ngờ lại biến hóa làm người lần nữa và khác với ngại mã tác bá vương chỉ có lúc ở hình người mới có thể phóng xuất hoàn toàn uy năng của thiên kỵ cự p h ụ ra ngoài dơ r ù i lớn lên cao chỗ lơi búa lập tức phát sáng lên một luồng sáng rực rỡ dường như có thể chiếu khắp toàn bộ không gian h tám chương 788 nhận thua sao từ từ cơ cơ dịu lớn động tác này tương đối quen thuộc đối với bá vương nhưng vào thời khắc này dịu lớn trong tay hắn lại trở nên nặng tượng ngàn quân thế nhưng mỗi khi dịu lớn di động một tấc thì khí thế trên người bá vương liền đặc hơn vài phần lúc hắn đưa búa đến trước người khí thế kia đặc đến mức khiến cả người hắn tựa như cũng phồng lớn lên một vòng đương nhiên cái này chỉ là ảo ảnh sau khi hơi thở bành trướng quá độ còn trên thực tế thì thân thể của bá vương vẫn không có bất kỳ thay đổi nào cả nhưng lúc này uy năng hắn phóng xuất ra cũng đã vượt qua rất xa cực hạn mà một cường nhân tức vị bình thường có thể đ ạ tới t hào quang trên l ư ớ i búa càng ngày càng sáng cuối cùng lại bắn nhanh ra ngoài bay nhanh về hướng không gian vô tận ở phương xa ẩm phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn long trời lở đất thanh âm này khổng lồ tới mức ngay cả bản thân bá vương cũng ném dịu lớn đi để bị thai mình lại sau đó ở dưới chân bà vương truyền đến chấn động mãnh liệt dường như toàn bộ thế giới đều đang bị trao đảo nhưng bà vương lại biến sắc trên mặt của hắn không những không có vẻ gì vui mừng ngược lại còn trở nên ngưng trọng đây là cái không gian chết tiệt gì vậy sao mà ngay cả huy năng của thiên kỵ thánh khí nhị chuyển cũng không thể phá rách được hắn đã sớm biết trên người của ngải mạc tắc có loại không gian hắc cắm này nhưng vẫn không chút lựa chọn mà xông tới đó không phải là vì hắn không sợ chết mà là bởi vì hắn tin chắc có thể chiến thắng được đối phương ở chỗ này và rời đi bất cứ lúc nào có lang vương thuấn ở đây chỉ cần không gian này không trở thành địa bàn của ngải mạc tác vậy thì hắn ở trong này tác chiến cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm có thể chiến thắng ngải mạc tác nói rõ tính toán của hắn không hề sai nhưng điều khiến hắn cảm thấy không ngờ chính là thiên kỵ cự phủ lại không thể phá vỡ không gian này này tên dã man nhà ngươi không nên vọng một thanh âm sâu kín văng lên trên lang vương thuẫn nổi lên một gọn sóng một con sói thật lớn chui ra ngoài bà vương phẫn nộ nói không gian này còn cứng rắn hơn so với tưởng tượng của ta hắn dừng một chút d ư ơ n g mỹ mắt lên trên người lại tràn ngập một luồng khí thế hung bạo thế nhưng ngươi yên tâm chỉ cần ta tiếp tục thi triển mấy bữa nữa thì nhất định có thể đánh vỡ nó khí linh lang vương bất mãn liếc hắn một cái nói không gian hắc á m này có liên quan đến ngải mã tác nếu ngươi muốn cứng rắn đánh vỡ vậy thì khi chúng ta rời khỏi đây có thể sẽ phải rời khỏi chủ nhân b á vương khẽ rùng mình nói hiện tại chúng ta phải làm thế nào không biết khí linh lang vương lạnh lùng nói nếu may mắn thì nơi chúng ta sẽ xuất hiện ở một thánh vực hoặc là linh vực đương nhiên khả năng lớn hơn nữa chính là không gian hư vô trên trán b á vương lập tức xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh dày đặc không gian hư vô chính là một nơi trong truyền thuyết ở giữa thánh vực và linh vực chính là không gian hư vô không có điểm cuối cùng này trong truyền thuyết phạm vi của không gian hư vô rất lớn còn lớn hơn nhiều so với tất cả thánh vực và linh vực cộng lại nếu như xuất hiện tại đó khí linh lang vương có lẽ sẽ không có chuyện gì nhưng bá vương hắn sẽ tuyệt đối không có đường sống hắc ha, ha ha trong miệng của bá vương phát ra vài tiếng thán phục mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết sau đó mới nói lang vương ngươi nhất định sẽ có phương pháp để đi ra ngoài hử cho dù ta biết thì vì sao phải nói cho ngươi chứ Con của cười cũng tách chủ câu, chỗ cám công kích có Được. đảo giao ngươi vương vòng, nói. ngươi không muốn tách ra khỏi chủ nhân, đúng không? Như thế bị nói trúng linh lang vương bất mãn hừ hừ một câu, nhưng vẫn nói. Ta tìm thấy một chỗ không ổn định không không gian này, ngươi sử dụng không thuận không gian. lưỡi hư Bởi khỏi điểm mới lợi ra Ta bá bị bất hát vì vỡ để một làm mặt một tìm một thế thấy thể khí hừ hừ phá yếu, sử đôi mắt của bá vương lập tức phát sáng lên hắn hưng phấn xoa xoa tay nói như thế rất tốt khí linh lang vương không thèm để ý tới hắn Dần dần c bá vương rói về xa xa. b mắt nhìn tâm về phương xa nhưng hào quang màu tím bên trong không gian hát cám cũng không nồng đậm cho nên hắn rất nhanh liền mất đi dấu của hào quang màu tím gái gái đầu bá vương có chút ảo não mà nói lang vương ngươi nắm giữ được không gian chi lực từ khi nào mà lại có thể tìm ra khu vực không ổn định trong không gian này khí linh lang vương lãnh đ ạ m nói đây không phải sức lực của ta không phải sức lực của ngươi sao bá vương tròn mắt l i ễ u lơi ư nửa ngày nhưng thực sự không hiểu được hàm ý của những lời này chỉ có điều khi hắn hỏi lại lần nữa khí linh lang vương liền ngậm miệng lại một chút tin tức cũng không muốn tiết lộ thật ra hiện giờ ở trong tâm chắn vốn có không chỉ mình khí linh lang vương tất cả khí linh trên người doanh thừa phong đều dùng phương thức thần kỳ nào đó mà ngưng tụ ở trong này những khí linh khác không cần phải nhắc tới nhưng khí linh linh giáp được sinh ra từ một viên thạch định vị thì sức lực nắm giữ không gian tự nhiên không như bình thường nếu để cho nó phá giải sức lực không gian nơi này đương nhiên nó sẽ không làm được nhưng chỉ để thăm dò ra khu vực không ổn định thì việc đó lại không hề khó khăn đối với nó qua một lát sau hào quang trên khi linh lang vương chật lóe một luồng bạch quang được phóng ra bay nhanh tới một khu vực sau khi hào quang đi tới khu vực này liền nổ tung tạo ra một vòng bạch quang nơi này chính là chỗ nối liền kém nhất với bên ngoài của không gian hát cám khi linh lang vương trầm giọng nói phá hủy nó đi được bá vương không do dự nữa dịu lớn trong tay hắn lại đưa lên lúc này khí thế trên người hắn cường đại dường như còn sâu hơn một bậc so với trước bất kể là bản thân bá vương hay là thiên kỵ cự phủ trong tay hắn đều muốn dùng đến sức lực cường đại nhất hô sắc hồng đột nhiên trợt lóe ở phía chân trời lập tức phá vỡ không gian đi tới khu vực kia sau đó tiếng vang long trời lở đất lại lần nữa bạo phát lên rốt cục đã đục thủng một lỗ trong không gian hát cám ở bên ngoài thung lũng nhóm cường nhân ngẩng đầu nhìn lên không trung ở n ơ i này có một q u ầ n sáng cự đại ánh mắt của các cường nhân đều nhìn chăm chú vào nó bởi vì bọn họ đều muốn biết cuối cùng là thế lực phương nào mới có thể đạt được vị trí đầu tiên tuy rằng giờ phút này trong q u ầ n sáng chỉ có một màn xương đen mà xương đen này không chỉ làm r á n đoạn ánh mắt mọi người mà ngay cả ý niệm tinh thần của các cường nhân vương cấp cũng không thể xuyên tấu h được thế nhưng cái này cũng không kỳ quái bởi vì bọn họ đều biết đây là do kết nối với thạch định vị chính là một thế giới thu nhỏ vậy nên nếu nói ý niệm tinh thần của bọn họ có thể nhìn thấu thì đó chính là chuyện không thể tin nổi một lúc lâu sau thời điểm doanh thừa phong cũng có chút mất bình tĩnh màn xương đen trong q u ầ n sáng kia rốt cục tiêu tan hô một đạo hắc ảnh từ trong sương mù thoáng hiện ra ngài mạc tác người không chế không gian hắc cám lại lầm nữa về tới trước mặt mọi người nhưng lúc này ngài mạc tác đã không còn bộ dáng tự nhiên phóng khoáng và cao quý như bình thường nữa trên người của hắn đầm địa máu tươi có chỗ còn có vết thương màu tím đậm bất kể nhìn thế nào cũng đều thấy bộ dáng vô cùng chật vật của hắn hai mắt doanh thừa phong khẽ s á ngời khoe m i ệ ngài của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ cần ra hắn nhìn bộ dáng n lộ bộ vẻ mỉm y của hắn l ề n vương nhất định biết, bá i ế h đã đã c mạc thế thượng phong khi lớn. ngải Sau m tác b bá vương ở chỗ nào đôi mắt của ngài mạc tác hiện lên một chút hung ác nói tên vụn về kia đã chết trong tay ta rồi hắn đương nhiên không thể thừa nhận mình bị bá vương đánh đến mức phải bỏ chạy cho nên lúc này không có cách nào khác mới nói bậy một chút bá vương đã chết sao huyền đức đại nhân n g ậ n ra vẻ mặt lập tức trở nên khó coi bá vương là vật cưới của doanh thừa phong nếu bị chết trong trận quyết đấu chỉ sợ là hắn cũng sẽ bị doanh đại sư chán ghét mất sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến hắn khép hờ hai mắt tĩnh tâm cảm ứng lại hắn cùng bá vương chỉ là nhận chủ trên đầu lưỡi chứ không hề tiến hành bất kỳ nghi thức chính thức gì cả cho nên hắn cũng không thể biết bá vương đã chết hay chưa nhưng doanh thừa phong có thể khẳng định nếu bá vương thật sự đã chết thì khí linh lang vương và khí linh dịu lớn nhất định sẽ truyền tới một ít tin tức cho dù là khoảng cách không gian vô hạn nhưng liên hệ của khí linh vẫn không thể hoàn toàn biến mất được một lát sau hắn d ư ơ n g hai mắt lên cười lạnh nói ngươi nói dối bá vương chưa hề chết ngại mạc tác hử một tiếng nói mặc dù hắn không tử nhưng cũng sẽ chết chắc để bá vương ở lại trong không gian hắc ám sớm muộn gì cũng có thể giết chết hắn hoặc là sau khi về tới hắc cám thánh giáo ngợi cường nhân của tông phái ra tay cũng có thể chấn áp được cho nên ở trong mắt ngải mạc tác bá vương đã là một người chết rồi doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói thật sao cao thấp đánh giá liếc mắt nhìn ngải mạc tác doanh thừa phong đột nhiên nói các hạ hắc kỳ lần tôn kính thương thế trên người ngươi nghiêm trọng như thế có phải là vì bị bá vương đánh hay không trên mặt của ngải mạc tác lập tức v ặ n mẹo hiện lên vẻ dữ tợn khủng bố hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói ngươi nói b ậ y doanh thừa phong cười lạnh nói có phải nói b ậ y hay không thì ngươi cứ thả bá vương ra đi lúc đó chẳng phải sẽ biết sao hàm răng của ngài mạc tắc cắn chặt vào nhau nhưng hắn sao lại dám phóng xuất một tên khủng bố ra ngoài được chứ ở trong không gian hắc á m hắn đã đánh không lại bá vương rồi giờ ra ngoài thì hắn làm sao có thể thắng được chứ hừ nếu tên thô lỗ kia tự mình tiến vào không gian hắc cám thì chính là con mồi của ta hắn kiên trì nói ngươi đừng mơ tưởng ta sẽ thả hắn ra h g ã n khẽ nhăn m ặ tự hắn t nhiên nhìn ra được kỳ quái trong đó do dự một chút nói doanh đại sư nếu ngươi có thể nhận thua thay cho vương cấp ta sẽ để cho ngải mạc tác thả bá vương ra ngoài được chứ doanh thừa phong và ngải mạc tác đều khẽ nhũ mày nhưng vào lúc này màn x ư ơ n g đ e n vẫn chưa từng tán đi liền rung động kịch liệt chương bảy trăm tám mươi chín định vị thạch hát cám doanh thừa phong khẽ ngần ra trên mặt của hắn lập tức hiện lên vẻ trợ hiểu hắn và bá vương cùng nhau tham gia linh thú chi tranh mục đích cuối cùng chỉ có một đó là muốn mời ái lệ ti điện hạ ra mặt phái kỵ sĩ vương dưới trướng của mình tiến vào l i n h vực của doanh thừa phong đuổi một vị kỵ sĩ vương của thánh giáo đi đây là tranh đấu bên trong quang minh thánh giáo thật sự là không cần thiết phải đề cập với người ngoài khi hắn tới chỗ này trước khi tham gia linh thú chi tranh hắn chỉ là một vị đại sư rèn bình thường trong quang minh thánh giáo mà thôi hơn nữa hắn còn là một vị đại sư rèn vừa mới tấn thăng tuy nói với tuổi và tu vi của hắn có thể chứng minh hắn có tiềm lực rất lớn nhưng thế giới này là hiện thực tiềm lực chỉ là tiềm lực không hề hữu dụng bằng thực lực trước mắt cho nên lúc một vị kỵ sĩ vương có lòng tham không đ ấ y đang âm thầm muốn ra tay với hắn các kỵ sĩ vương khác đều biết rõ nhưng dưới tình huống không liên quan tới mình thì tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào trong đó nhưng hiện tại lại khác trận linh thú chi tranh lần này bá vương lấy được đầu danh là một chuyện chủ yếu nhất chính là hắn ở đây ngộ đạo rèn ra một bảo vật có một không hai sao có thể chịu được thiên kỵ lục do thiên kỵ thanh khí tứ chuyển hàn bằng trường kiếm đưa tới chính vì vậy nên mới khiến mấy chục vị cường nhân vương cấp xuất thủ t ư ơ n g t r ợ chỉ cần nhìn thấy bộ dáng lấy lòng của bọn họ doanh thừa phong liền biết địa vị lúc này của mình có cải biến rất lớn giờ khắc này khi hắn ở tình thế nước lên thì thuyền lên nếu vẫn còn có người dám dở trò quỷ ở l i n h vực của hắn thì đó chính là không biết sống chết hắn đại khái có thể bẩm báo với giáo tông bệ hạ xin hắn t r a rõ việc này vì trấn an một đại sư rèn có nộp không hai như doanh thừa phong giáo tông bệ hạ nhất định sẽ cho một công đạo khiến hắn hài lòng nếu như trước đây giáo tông bệ hạ vì tình riêng mà bao che thì lúc này khi nhìn thấy thái độ của các cường nhân vương cấp tông phái khác hắn liền biết những người này tuyệt đối sẽ bỏ ra mọi giá để có được tình hữu nghị với hắn đương nhiên doanh thừa phong tin tưởng giáo tông bệ hạ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện không lý trí như vậy thở dài một hơi doanh thừa phong khép hờ hai mắt trên mặt của hắn lộ ra ý cười vui mừng nếu lúc này nguy cơ của l i n h vực do ái lệ ti điện hạ ra tay giải quyết hắn tuyệt đối sẽ không cao hứng như thế mà lúc này hắn lại vô cùng vui sướng không hề có một chút tiên m ố i bởi vì hắn biết từ nay về sau mình mới coi là thật sự bảo vệ được khả năng của mình có lẽ sẽ có người theo dõi việc làm của hắn nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều lắm thật lâu sau doanh thừa phong mở hai mắt ra không người thật thấp với ái lệ ti điện hạ nói đa tạ điện hạ lúc tước gái lệ ti điện hạ ôm ý nghĩ lợi dụng hắn nhưng nếu không có chỉ dẫn của nàng doanh thừa phong tuyệt đối không thể đạt tới ngày hôm nay ái lệ ti điện hạ khẽ mỉm cười nói doanh đại sư không cần k h á c h khí nàng dừng lại một chút nói ngày mai huyền đức đại nhân sẽ dẫn ngài và bá vương đi đến hạp cốc để hấp thu ngọc thủy cửa ải này cũng vô cùng trọng yếu vậy nên xin mời hai vị tạm thời trở lại chiến thuyền của bồn tọa nghỉ ngơi có được không doanh thừa phong c h ậ m rãi gật đầu lại một lần nữa nói lời cảm tạ hấp thu linh tuyển hiển nhiên là một việc lớn nếu trong quá trình này phát huy không tốt không thu hoạch gì ở trong linh tuyển như vậy thì cho dù bọn họ cướp được ngôi vị đầu bằng cũng đều biến thành trò cười một lát sau bọn họ thuận lợi trở về chiến thuyền của ái lệ ti điện hạ tất cả các cường nhân vương cấp đều biết rằng doanh thừa phong và bá vương là đầu danh nên ngày mai sẽ tiến vào linh tuyển muốn hấp thu ngọc thủy trong linh tuyển là một việc hao phí tinh thần cho nên cho dù có người muốn giao lưu với doanh đại sư cũng sẽ không chọn vào lúc này nếu không chẳng may ngày mai doanh đại sư và bá vương lỡ tay cũng không thể lấy ngọc tùy ra vậy thì lũ tiểu tử hôm nay tới cửa hỏi thăm liền gặp xui xẻo bởi vì doanh đại sư và bá vương nhất định sẽ khắc sâu bọn họ vào trí nhớ và chọn đời khó quên chiến thuyền của ái lệ ti vô cùng lớn tuy rằng đây không phải lần đầu tiên doanh thừa phong đi lên chiến thuyền hơn nữa còn thấy được rất nhiều chiến thuyền cùng cấp bậc nhưng khi hắn bước lên một lần nữa lại vẫn có thêm một loại cảm xúc m ê n ngông loại chiến hạm khổng lồ này có lực hấp dẫn khó có thể chống đỡ nổi đối với nam nhân bình thường vào thời khắc này doanh thừa phong thậm chí còn có tính toán không muốn toàn tâm tu luyện võ đạo hay là đại sư rèn nữa bởi vì loại chiến thuyền này mỗi một chiến thuyền lúc cải tạo đều cần mấy vị đại sư rèn đồng tâm hiệp lực đương nhiên trận pháp sư và phụ lục sư cũng không thể thiếu cái này cần sức lực của cả một tông môn mới có thể kiến tạo lên được một người căn bản không thể làm được việc này cho dù doanh thừa phong vô cùng tự tin với chính mình nhưng tuyệt đối không dám nói mình có thể kiến tạo ra một quái vật lớn đến vậy phòng trong chiến thuyền đều eo hẹp giống nhau nhưng bởi vì thân phận của doanh thừa phong và bá vương đặc biệt cho nên chỗ ở của bọn họ trong thuyền tốt gần như của ái lệ ti điện hạ lúc này một người một thú về tới khoang thuyền bá vương n h á y nháy mắt ánh mắt sáng ngời nhìn về b ộ n phía sau đó hắn quẹt qua trên người một chút rút ra thiên kỵ cự phủ doanh thừa phong khẽ giật mình nói người muốn làm gì bá vương n h ế c miệng cười cánh tay của hắn khẽ chuyển trên dịu lớn lập tức phóng xuất ra vô số gió đao gió đao này cùng xuất hiện một chỗ lập tức tạo thành một vòng bảo hộ vô hành xung quanh bọn hắn sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến lặp lại ngươi thế này là muốn làm gì hắn mơ hồ đoán được ý đồ của bá vương người này nhất định là muốn nói một số chuyện nói không t i ệ n nhưng phóng thích c ầ m chế trên chiến thuyền của ái lệ ti điện hạ cũng không phải là hành vi hữu nghị tốt bá vương thấp giọng nói chủ nhân lúc ta giao thủ với ngải mạc tắc đã nhạc được một thứ ngài xem thử đi doanh thừa phong khẽ nhăn mặt nói cho dù là vật gì cũng không thể bằng tình hữu nghị giữa ta và ái lệ ti điện h ạ n a khoan đã đây là cái gì thời điểm hắn nói nửa đoạn trước bá vương mang theo vẻ mặt hủy khuất đưa tay ra dường như muốn giải trừ cấm chế gió đao nhưng sau khi doanh thừa phong nhìn thấy rõ ràng vật trong tay bá vương lập tức liền ngăn cản động tác của hắn đưa tay cầm lấy vật kia đôi mắt của doanh thừa phong lập tức sáng lên đây là một viên cầu nhỏ đồ vật này cũng không hề xa lạ đối với hắn hơn nữa hơi thở phóng thích từ trên viên cầu cũng tương đối quen thuộc đối với hắn bởi vì trên người của hắn cũng có được một vật nhỏ cùng loại hơn nữa số lượng cũng không hề ít thạch định vị không ngờ lại là một viên thạch định vị trước khi đi vào thánh vực doanh thừa phong còn tưởng rằng thạch định vị là bảo vật để cường nhân tử kim cảnh dùng để đột phá đỉnh cao nhưng sau khi hắn đi tới thánh vực và xem qua quần thư mới biết được thạch định vị chính là kỳ chân thiên hạ cho dù ở bên trong thánh vực cũng là bảo vật cực kỳ quý báu giá trị vô cùng to lớn cho nên mặc dù trên người hắn có ba mươi thạch định vị nhưng ngoại trừ dùng một viên để khảm trên khải giáp còn lại không hề động đến nữa không phải hắn không muốn mà là hắn không dám nếu để người khác biết trong tay hắn có một đám bảo vật như vậy cho dù là với thân phận hiện giờ của hắn đều không thể tránh được bị mọi người mơ ước và nhớ thương lật qua lật lại vài cái trong lòng bàn tay doanh thừa phong cảm ứng được trong bảo vật chuyển tới hơi thở hắn trầm giọng nói không gian hát ám đây chẳng lẽ là bảo vật không gian trên người ngải mạc tắc sao không đúng người này hẳn là phải khảm thạch định vị vào trên trang bị nào đó làm sao lại rơi vào trong tay của người hơn nữa còn biến thành một viên đá thế này bá vương gãi gãi đầu nói ta cũng không rõ lắm nhưng vật này là ta nhặt được sau khi phá vỡ không gian hát ám hắn mở miệng rộng ra nói vật kia ở ngay dưới chân ta cho nên ta đã lén cất giấu tâm niệm của doanh thừa phong thay đổi thật nhanh lúc b à vương đi ra khỏi không gian hát cám đúng là đứng ở chính trung tâm của không gian hát cám đó nếu vật ấy thật sự là thạch định vị thật sự là có chút khả năng b à vương làm sao ngươi biết cái này là bà bối nhìn thấy bộ dáng cẩn thận vừa rồi của b à vương liền biết hắn rất coi trọng đồ vật này b à vương cười ha h à nói chủ nhân lúc chúng ta ở trong động thiên phúc địa hơi thở của thứ này ta cảm thụ được khá nhiều cho nên biết nó là đồ tốt hai mắt doanh thừa phong sáng ngời lập tức thoải mái hơn ba mươi viên thạch định vị đều là do hắn đoạt được từ trong động thiên phúc địa mà bá vương lại là bá chủ ở trong đó đương nhiên sẽ không hề xa lạ với sức lực đứng đầu này nhẹ nhàng nuốt ve thạch định vị trong tay doanh thừa phong khép hờ hai mắt sau đó bắt đầu kết nối với đan lô khí l ỏ n g vật ấy xuất hiện một cách kỳ quái hắn không thể xác định được có phải là do n g ạ i mạc t á c tu luyện sức lực hát cám nên đã triển khai ra từ tay chân gì đó hay không nhưng chỉ một lát sau doanh thừa phong liền hoàn toàn yên lòng bởi vì đan lô khí linh đã cho hắn một giải thích hoàn mỹ vật ấy lúc trước nhất định là khảm vào trong một thanh khí và tiến hóa thành thiên kỵ thanh khí nhưng đáng tiếc chính là bá vương cường ngạnh phá vỡ không gian hắc á m mà ra đã tạo thành thưởng tổn thật lớn không thể xoay chuyển đối với khí linh nếu lúc ấy ngại mạc tắc c ư ơ n g ép thủ hộ có lẽ có thể giữ cho vật ấy bình an nhưng đáng tiếc chính là lúc đó hắn xấu hổ và giận dữ hơn nữa còn nhận lấy sự cắn trả của hư không bị phán á t dẫn đến hộp máu hôn mê khiến vật ấy từ trong thanh khí rơi ra từ nay về sau viên thạch định vị này liền biến thành vật vô chủ và cũng không còn tiếp tục dây dưa với ngải mạc tác một khi đã như vậy doanh t h ừ a phong hiển nhiên sẽ không hoàn trả lại vật ấy hán thu lại tâm lý gánh nặng bá vương thu lại c ầ m chế gió đao hai người nhìn nhau cười nhưng bọn họ lại không biết rằng lúc này trên chiến thuyền của an thác la bên hắc cám thánh giáo ngải mạc tác vừa mới tỉnh lại đang giận dữ đồ vật kia đ â u rồi sao lại không thấy thánh vật nữa ai nếu tên kia pha không mà ra vậy thì thạch định vị thông đạo chắc đã bị phá hủy vậy thì khả năng lớn chính là vật ấy bị không gian chi lực bài xích tự mình thoát ly không biết tung tích điện hạ ta không phục được rồi doanh thửa phong kia chính là thiên tài rèn bất thể bổn tọa tự có chủ trương thanh â m nghiêm nghị của an thác la ẩm ẩm vang lên không có mệnh lệnh của bổn tọa ngươi không được tự tiện trả thù vâng ngài mạc tác do dự một chút rốt cục túi thấp đầu xuống ủ rũ nói nhưng không ai biết trong lòng của hắn lại có một trận l ử a giận hừng hực làm thế nào cũng không thể nuốt trôi chương bảy trăm chín mươi xếp hạng đầu tiên ẩm màn xương đen không ngừng lay động và truyền tới tiếng gầm rú thật lớn không gian hắc ám chính là một không gian ổn định mặc dù có thạch định vị để lì ẹn hệ với bên ngoài nhưng một khi có người cưỡng ép nó sẽ khiến chỗ nối tiếp không gian bị chấn động nhưng hiện giờ cũng không có người ra vào trong đó làm sao lại có phản ứng kịch liệt như thế chứ không ai hẹn ai trong lòng mộ ý người đều hiện lên tên của một người là b a vương người tiến vào không gian hắc á m quyết đấu với ngải mạc tắc và bị vây khốn trong đó cũng chỉ có người kia mới có thể làm được chuyện kinh khủng thế này sắc mặt của ngải mạc tắc biến đổi cơ thịt hắn kịch liệt co quắp trong miệng thì thào nhỏ nhẹ đột nhiên trong đôi mắt hắn lóe ra h u n g quang đ ỗ n g nhiên bước lên một bước đứng trước màn xương đen hắn vươn hai cánh tay nhẹ nhàng khoác lên rịa của màn xương đen nơi đó vốn chỉ có một đoàn xương mù phiêu đãng nhưng khi bàn tay của ngải mạc tắc đụng tới thì đám xương mì này giống như là biến thành thể rắn nhanh chóng ổn định lại chỉ trong giây lát màn xương đen liền khôi phục lại trạng thái bình tĩnh thế nhưng ngải mạc tắc cũng không có rời khỏi mà là ngồi xuống bên cạnh trên người của hắn cũng có màn xương đen lượn lờ dường như là không ngừng gia tăng năng lượng cho hắc khí trước mắt vài vị cường nhân vương cấp của hắc cam thánh giáo liếc mắt nhìn nhau tất cả đều nhìn ra một chút bất đắc dĩ trong mắt đối phương một lát sau an thác la đột nhiên than nhẹ một tiếng nói doanh đại sư cho dù thắng bại giữa ngải mạc tắc và bá vương có thể nào thì lúc này hắn cũng đều bị vây khốn ở trong không gian hát cám hắn ngẩng đầu lên c h ậ m rãi nói hay là ngươi nghe theo khuyến cáo của huyền đức đại nhân nhận thua đi nếu bá vương là thánh thú dưới trướng một vị kỵ sĩ vương trong quang minh thánh giáo n h ư vậy thì an thác l à tuyệt đối sẽ không nói ra lời này hắn nhất định là ước mong bá vương sẽ bị chết ở trong không gian hát cám nhưng bá vương lại là vật cưới của doanh đại sư mà mã Minh mới thành là này hàng doanh doanh Giáo. của Quang của An La An sau không nhân trung Thánh Như nghĩ tiên chính vọng Vương Bình như hắn phải Thác hy hội đại đầu đại lại triêu sư sự, sư. vô có cơ vậy, vậy ý bá ở trong trận doanh của quang minh thánh giáo sắc mặt của vài vị kỵ sĩ vương điện hạ cũng có chút khó coi ái lệ ti điện hạ trầm ngâm một lát đột nhiên nói doanh đại sư hay là chúng ta vương tha đi mấy tháng trước căn cứ vào tính cách của ái lệ ti điện hạ cho dù bá vương có chết trận xa trường thì nàng tuyệt đối sẽ không nhữ mày một chút nàng bỏ ra cái giá phải trả cao như thế tự nhiên là hy vọng bá vương có thể đạt được thứ tự tốt nhất trong linh thú chi tranh vì mục đích này cho dù phải đền bù bằng tính mạng của bá vương thì nàng cũng sẽ không hối tiếc nhưng danh tiếng lúc này của doanh thừa phong lại rất vang dội không n g ờ lại rèn ra được thiên kỵ thánh khí tam c h u y ể n tại nơi này từ nay về sau thân phận của doanh thừa phong đã khác với trước kia rất nhiều cho dù là nàng cũng bỏ qua lòng tham trong lòng lựa chọn lại một lần nữa nhưng đối mặt với khuyên bảo của mọi người doanh thừa phong lại khẽ cười nói đa tạ các vị nhưng ta rất tin tưởng bá vương tất cả mọi người đều khẽ lắc đầu lúc này hầu hết bọn họ đều đã nhìn ra chỗ kỳ lạ lời nói của n g à i mạc tắc không thể tin được nhưng hiện giờ bá vương đang bị vây khốn trong không gian h ắ cám mà n g à i mạc tắc lại toàn lực ứng phó thủ hộ không gian nếu bá vương thật sự là một vị cường nhân vương cấp tự nhiên có thể cưỡng ép phá cảnh mà ra nhưng đáng tiếc chính là bá vương chỉ là một thánh thú tất vị hừ ngại mạc tác hừ nhẹ một tiếng trong mắt của hắn tràn ngập sắc khí nhưng trong lòng lại giống như chút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm một hơi hắn sợ nhất chính là doanh thừa phong nhận thua như vậy thì cho dù là hắn cũng không thể vây khốn được bá vương trong đó nhưng hiện giờ doanh thừa phong lại cự tuyệt vậy thì hắn có thể kéo dài thời gian hắn tin tưởng sức lực ăn mòn và bài xích hùng mạnh trong không gian hắc á m có thể khiến năng lực của bá vương dần dần suy yếu cho dù phải chờ thêm mười ngày mười đêm thì hắn cũng muốn bầm thây vạn đoạn tiểu t ử đáng ghét đó nhưng ngay lúc hắn vừa quyết định màn xương đen trước người cũng lại bắt đầu lay động kịch liệt biên độ chấn động lúc này to lớn quả thực chính là trước nay chưa từng có chỉ sợ cho dù hắn đưa sức lực vô cùng lớn vào củng cố không gian cũng khó có thể ngăn cản được nháy mắt ánh mắt của ngải mạc t ắ t trợn tròn hắn hét lớn một tiếng thất khiếu trên mặt vỡ ra chảy ra máu loang màu đen đồng thời trên người lượn lờ hắc khí không chút giữ lại trào vào bên trong sương ngủ. hắn đã cố gắng dùng hết sức lực toàn thân tiến vào bên trong sau khi màn xương đen có được sức lực của hắn dường như bình tĩnh lại một chút nhưng chỉ một lát sau loại chấn động này lại bùng nổ một lần nữa hơn nữa còn hùng mạnh hơn lần trước rất nhiều thân thể của ngải mạc tác khẽ run hắn đã toàn lực ứng phó không hề giữ lại chút nào nhưng mặc cho hắn cố gắng như thế nào cũng không cách nào ngăn cản cục diện chuyển biến xấu đột nhiên trong màn xương đương k i a lại lần nữa truyền đến sức lực càng thêm cường đại tấn công ngại mạc tắc hét lớn một tiếng hắn cũng không thể khống chế được nữa màn xương đen ầm ầm một tiếng liền nổ tung hóa thành vô số hát mang dần dần tiêu tan mà gần như cùng lúc đó ở giữa màn xương đen lại có thêm một chút quang lúc đầu tia sáng này chỉ có một chút nhưng lúc sau lại giống như lửa cháy lan ra đ ồ n g cỏ nháy mắt liền cắn nuốt tất cả địa bàn của màn xương đen vì thế ở bên trong quầng sáng có thêm một cánh cổng ánh sáng cự đại bóng người t r ậ t lóe bá vương t ử trong cánh cổng ánh sáng bước ra ngoài hắn một tay cầm dịu lớn hùng hùng hổ hổ không gian hắc ám chết tiệt làm lao t ử phải chém đến ba bữa trong tay hắn là thiên kỵ thánh khí nhị c h u y ệ n muốn phát ra một bữa cũng là một chuyện vô cùng gian nan cũng chỉ có tên gia hỏa xếp hạng thứ hai như hắn mới có thể liên tiếp phát ra ba bữa nhất cổ tác khí phá vỡ cả không gian đương nhiên cái này cũng bởi vì có chỉ điểm của khí linh l a n vương nếu không thì chưa chắc bá vương đã có thể thuận lợi rời khỏi a thân thể của ngải mạc tắc run lên hắn mở miệng phun ra một ngụm máu tươi sau đó thân thể té mạnh xuống trên đất hôn mê an thác la biên sắc lớn tiếng quát huyền đức đại nhân chúng ta nhận thua bá vương khẽ giật mình hắn vừa nghiêng đầu lúc này mới nhìn thấy ngải mạc tắc ngã sấp xuống phía sau đôi mắt người kia lập tức đỏ lên hắn hét lớn ngươi là cái đồ k h ố n khiếp đánh không lại thì bỏ chạy chịu chết đi hung hăng nện xuống một b ú a nếu một b ú a này thật sự rơi xuống trên người ngải mạc tác đang hôn mê bất tỉnh như vậy có thể sẽ băm hắc kỳ lân này thành thịt vụn nhưng ngay lúc hắn nện xuống một b ú a một luồng sức lực nhẹ nhàng ngăn cách giữa hắn và ngải mạc tác thiên kỵ cự phụ giống như là lâm và bên trong một mảnh b ọ t biển mềm mại cho dù hắn cố gắng như thế nào cũng không thể tiếp tục chém xuống bà vương khẽ rùng mình hắn biết đây là do cường nhân vương cấp xuất thủ mặc dù không cam lòng nhưng hắn vẫn cắn chặt răng phẫn nộ thu đúa lại cường nhân vương cấp Hử, một ngày nào đó lao tử sẽ dẫm nát các ngươi dưới chân trong lòng bá vương âm thầm thế thế nhưng trước khi thực lực của hắn đạt tới điểm này hắn vẫn sẽ ra vẻ ngoan ngoan đáng thương lui về sau một bước thân thể bá vương đột nhiên dừng lại con ngươi hắn đảo một vòng bàn chân khẽ co rụt lại thu đồ tốt vừa dẫm phải vào trong cơ thể hắn có thể thu thân thể cao lớn thành một nhân loại nhỏ bé vậy thì muốn giấu một đồ vật đương nhiên cũng rất dễ dàng quân sáng t r ậ t lóe huyền đức đại nhân xuất hiện trong đó hắn bình tĩnh nhìn hai bên nói thi đấu chấm dứt bá vương khiêu chiến thành công đạt được đầu danh ngao trong trận doanh của quang minh lập tức truyền đến một tràng tiếng hoan hô tuy rằng các vị cường nhân vương cấp không hề thất lễ nhưng thuộc hạ của hơn mười vị kỵ sĩ vương mang tới cũng không hề ít những người này không hề kiêng nghể giống lên một tiếng khiến các cường nhân trong trận doanh của hắc cám đều mang sắc mặt khó coi nếu như thua bởi thế lực khác thì không nói làm gì nhưng cố tình lại thua bởi quang minh hơn nữa còn là thất bại trong trận cuối cùng tranh đấu danh hiệu đầu bảng cho dù là loại người rộng lượng vào thời khắc này cũng sẽ có ảo náo và tiếc nuối khôn cùng h u y ê n đức đại nhân đã thấy chuyện này nhiều lần hắn vung tay háo lên quần g sáng trên bầu trời chậm rãi tiêu tan dưới sự hộ vệ bởi sức lực của hắn ngải mạc tác bị hôn mê bất tỉnh đã được đưa tới trước mặt an thác la vị cường nhân hắc ám thánh giáo này vung tay lên h i ệ n nhiên có người tiến lên đỡ hắc kỳ lân xuống trị liệu tuy rằng lúc này ngải mạc tác thất thủ nhưng hắn dù sao cũng có thân phận là thánh thú hắc kỳ lân cho nên địa vị ở trong hắc cám thánh giáo cũng không giảm xuống quá nhiều mà trên thực tế nếu không có bà vương quái thai này thì hắn chắc chắn có thể đạt được danh hiệu đầu bảng huyền đức đại nhân cao cao tại t h ư ờ n g gật đầu với các vị cường nhân vương cấp một cái nói các vị điện hạ thi đấu đã chấm dứt từ ngày mai gia tộc bọn ta sẽ mở ra linh tuyển mời các vị dựa theo thứ tự mà tiến vào hắn dừng một chút nói các vị chỉ có thời gian một ngày nếu trong một ngày không thể hấp thu ngọc t u y thì xem như là thất bại vài vị cường nhân vương cấp khẽ gật đầu trong đó có một vị lại mang sắc mặt khó coi dưới t r ư ờ n g hắn là thánh thú độc giác tê thật vất vả sát nhập vào top m t mươi nhưng lại chết bởi ngải mã tác tuy nói xếp hạng của hắn vẫn chưa hủy bỏ có thể chuyển nhượng cho thánh thú cùng m ô n tháo nhưng có thể nào cũng không phải là thánh thú được mình bồi dưỡng ra đi an thác la vung tay háo lên khẽ quát một tiếng tất cả các cường nhân hắc cám thánh giáo đều xoay người rời đi bọn họ đương nhiên không phải rời khỏi h ạ c cốc mà là về lại chiến thuyền thật lớn sau khi người của hắc cám thánh giáo rời đi các cường nhân vương cấp cũng t ả n ra thế nhưng đại đa số người trước khi đi đều bắt chuyện với doanh thừa phong thuận tiện chúc mừng thành tựu i của bá vương mặc kệ bọn họ có phải là thật tâm hay không nhưng nếu có cơ hội có thể gần rũ với doanh đại sư thì đương nhiên không ai nguyện ý bỏ qua cả doanh thừa phong hiển nhiên là tươi cười chân thành hắn tuyệt đối sẽ không đắc tội với bất kỳ vị cường nhân vương cấp nào cả cuối cùng đám người dần dần tàn đi bên cạnh doanh thừa phong cũng chỉ còn lại có ái lệ ti điện hạ doanh thừa phong thu lại vẻ tươi cười nghiêm nghị nói ái lệ ti điện hạ bá vương đã hoàn thành nhiệm vụ cho ngươi như vậy thì chuyện ngài đã đáp ứng ái lệ ti điện hạ nhìn hắn thật sâu khẽ thở dài doanh đại sư ngươi cho là chuyện kia còn có thể cần trợ giúp của ta sao chương 791, linh tuyền sau khi doanh thừa phong nhận lấy thạch định vị h ắ cám hiển nhiên là sẽ im lặng tuy ệ t đối sẽ k h ô nhiên g để c o a biết biết ái lệ ti điện hạ, chủ nhân của chiếc lại thuyền này, cũng không biết trong tay doanh thử t được chuyện Cho chủ của cũng có hạ, nhân không doanh phong h này. này, lệ là dù m một bảo bối ữ a trang h ậ t ái lệ ti i lệ ệ đ hạ h k ô n hề nói sức a gian, i lúc bá phá nát vương không s lực lập cường đại trang ứ c phá hủy t sức trang bị trên người ngại m có tác. Tuy nhiên, trang sức nhiên, trang bị có thể phá nát nhưng thạch định vị lại tuyệt đối không thể bị hủy diệt như vậy nếu ở tình huống bình thường thạch định vị hắc á m sẽ bị không gian chi lực hùng mạnh bài xích nháy mắt liền trốn vào trong không gian về phần xuất hiện từ nơi nào thì còn phải hỏi ông trời nhưng ái lệ ti lại không biết trên người bá vương lại có được khí linh không gian t r i lực hơn nữa một bộ phận trong khí linh này cũng được sinh ra từ trong không gian thạch định vị cho nên sau khi nhận lấy luồng sức lực này thu hút hẳn là nên trốn vào trong không gian thạch định vị nhưng không hiểu sao lại chạy tới dưới chân bá vương tuy rằng cường nhân vương cấp ở đây rất đông nhưng bọn họ cũng không t h ể nắm giữ không gian trong tay biến không gian thành phạm vi của mình cho nên cũng không thể nhìn thấy mọi huyền ảo bên trong doanh thừa phong ở trên chiến thuyền nghỉ ngơi một ngày thật tốt mà ngay cả bá vương cũng khôi phục được đỉnh cao chi cảnh ngay tiếp theo huyền đức đại nhân tự mình đến mời bọn họ xuống thuyền thật ra sau khi tỉ thí chấm dứt nhiệm vụ của huyền đức đại nhân đã hoàn thành chỉ địa điểm linh t u y ể n cho nhóm thánh thú chỉ là chuyện nhỏ nhặt hoàn toàn không cần nhân vật cỡ lớn như hắn ra mặt tiếp đón nhưng thân phận của doanh thừa phong lại khác với cường nhân tức vị bình thường cho nên lúc huyền đức đại nhân xuất hiện cũng không ai cảm thấy khó hiểu sau khi xuống thuyền doanh thừa phong và bá vương lập tức thấy được một chiếc thuyền độc mục nhỏ tuy rằng chiếc thuyền này không thể so sánh với các chiến thuyền khổng lồ của ái lệ ti và các điện hạ khác nhưng chở vài người thì vẫn dư sức huyền đức đại nhân đưa bọn họ lên thuyền độc mục nhẹ nhàng phất ống tay áo thuyền độc mục lập tức trôi nổi hướng về phía hạp cốc lớn phía trước doanh thừa phong nhìn thấy vô cùng hâm mộ chiến thuyền của ái lệ ti điện hạ lớn như vậy hắn không thể trồng cây vào việc có được nó chỉ trong một thời gian ngắn nhưng con thuyền độc mục nhỏ này nếu hắn muốn có một chiếc cũng không khó như thể nhìn thấu ý nghĩ của hắn huyền đức đại nhân mỉm cười nói doanh đại sư chiếc thuyền độc mục này chính là do một vị trận pháp đại sư là một vị đại sư rèn liên kết rèn thành ha ha theo lão phu được biết một khi lấy được thấu cốt ngọc thủy trong hạ cốc ra như vậy thì trong hội giao dịch lần này hẳn là có thể đổi được thuyền độc mục chân mày doanh thừa phong dương lên nói đa tạ huyền đức đại nhân nhiều cường nhân vương cấp tới chỗ này cũng không chỉ là muốn xem linh thú chi tranh ngoại trừ thịnh hội này ra cách một trăm năm còn có một hội giao dịch vô cùng lớn thật ra có hơn phân nửa cường nhân vương cấp đều đến vì hội giao dịch này mặc dù doanh thừa phong là đại sư rèn nhưng cũng không phải là đại sư rèn toàn năng cùng với trang bị làm ra loại thuyền độc mục này cũng cần hai vị linh sư liên kết phụ trợ lẫn nhau mới có thể rèn ra được đương nhiên nếu doanh thừa phong muốn tự mình rèn cũng không phải không thể nhưng ngoại trừ trận pháp sư r a những người khác muốn khắc linh văn vào trên thuyền độc mục sẽ có hiệu suất rất thấp thuyền độc mục có nhỏ đi nữa cũng có thể chứa được mấy người thể tích to lớn thế này hơn xa trang bị bình thường hy vọng một linh sư rèn có thể khắc linh văn vào đồ vật phòng trừng sẽ không có người ngu ngốc làm chuyện tốn thời gian đến như vậy có thuyền độc mục thay đi bộ nên tốc độ của bọn họ tương đối mau lẹ rất nhanh đã tiến nhập vào trong hạp cốc lớn và nhanh chóng đi về phía trong cốc lúc đi qua một đoạn của h ạ t cốc trong hư không đột nhiên sáng lên dường như có một tầng n g ă n cách ngăn cản bọn hắn đi tới luồng sức lực ngăn cản này nặng nề mà ngưng trọng giống như núi cao không thể lay động sức lực tinh thần của doanh thừa phong và bá vương vừa mới tiếp xúc lập tức liền cảm nhận được một luồng cảm giác gáp bách kịch liệt trước mặt luồng sức lực này hai người bọn họ chỉ giống như con kiến bình thường nhỏ bé mà vô lực thế nhưng lúc luồng sức lực kia xuất hiện trên thuyền độc m ộ c cũng phóng xuất ra một vòng sáng n g ỏ n g manh vòng sáng này nhìn giống như không có sức lực nhưng lại hòa làm một thể hoàn mỹ với áp lực bên ngoài vậy nên thuyền độc m ộ c vẫn yên ổn tiến vào trong hạ cốc doanh t h ừ a phong thở dài một hơi kinh hãi nói đây là sức lực gì thế huyền đức đại nhân trầm giọng nói đây là trận pháp do các đại tông môn liên kết bố trí một khi có người ngoài xâm nhập trận pháp sẽ phát động ha ha đừng nói là lao phu cho dù là cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến huyền đức đại nhân và ái lệ ti điện hạ giống nhau đều là cường nhân vương cấp nhưng nghe khẩu khí của hắn dường như bọn hắn còn hùng mạnh hơn thế nữa nháy mắt doanh thừa phong liền nghĩ tới khuôn mặt giả nua của người kia dường như bất cứ lúc nào đều có thể qua đời vì tuổi già giao tông bệ hạ có thể thống trị nhiều cường nhân vương cấp như thế phải là cấp bậc cường nhân trong đám người như huyền đức đại nhân qua nửa canh giờ sau rốt cục thuyền độc mục đã chậm rãi ngừng lại dưới sự dẫn dắt của huyền đức đại nhân doanh thừa phong và bá vương đi xuống khỏi thuyền đ ộ c mục nơi này là một tòa núi cao vô cùng lớn cũng là chỗ trung tâm trong hạp cốc huyền đức đại nhân ngửa đầu nhìn lên ánh mắt của hắn dường như có chút hốt hoảng doanh thừa phong và bá vương liếc mắt nhìn nhau một cái bọn họ đều giữ im lặng trước khi phát hiện thấu cốt ngọc t h y trong hạp cốc nơi này vẫn là nơi dừng chân của gia tộc huyền đức đại nhân nhưng bởi vì có kỳ chân có một không hai này cho nên hạp cốc này không còn thuộc về bọn họ nữa nếu không phải là bởi vì các thế lực lớn khó khăn hòa giải như vậy thì ngay cả gia tộc của bọn họ cũng không chắc có thể giữ lại huyền đức đại nhân nhất định là nhớ tới một số việc nên mới thất thần trong giây lát một lúc lâu sau huyền đức đại nhân thở dài một tiếng nói doanh đại sư các người đi theo con đường nhỏ tiến về phía trước ở lưng chừng núi có thể thấy được một đạo linh tuyển h ắ n dừng một chút nói các ngươi có thể thi pháp hấp thu ngọc tùy ở phía trên linh tuyển nhưng bất kể thế nào cũng không thể đụng c h á m lấy linh t u y ể n chi thủy doanh t h ừ a phong và bá vương liên tục gật đầu thật ra ái lệ ti đã nói trăm ngàn lần về phương pháp hấp thu rồi bọn họ đương nhiên biết được nhưng sắc mặt của huyền đức đại nhân tương đối ngưng trọng hắn nói thời gian các ngươi hấp thu nhiều nhất chỉ có sáu canh giờ vừa hết thời gian lão phu sẽ đưa các ngươi trở về ánh mắt của hắn đao qua trên thân thể hai người thoáng nhấn mạnh nói nhớ kỹ không nên đụng vào linh t u y ể n chi thủy đây đã là lần thứ hai hắn nhắc nhở vậy nên có thể thấy được việc này vô cùng kiên kỵ doanh thừa phong nghiêm nghị nói huyền đức đại nhân yên tâm chúng ta cũng không muốn chưa đánh mà đã lui lúc này huyền đức đại nhân mới mỉm cười gật đầu nói hai vị mau đi đi chúc các ngươi may mắn doanh thừa phong và bá vương chắp tay từ biệt thân hình nhoáng một cái lập tức đi nhanh hướng lên núi sau lưng bọn họ huyền đức đại nhân lại ngẩng đầu nhìn trời ánh mắt của hắn trống r ô n g vô thần dường như là đang nhớ lại một số việc Bốn, tuy đường núi gập đền nhưng đối với doanh thừa phong và bá vương thì nơi này cũng không khác gì so với đường bằng thẳng ở trong này chỉ có một con đường bọn họ liền theo con đường này tiến về phía trước bởi vì trên núi có cấm chế đặc thù cho nên bọn họ không dám bay lên chỉ có thể dựa vào hai chân mà đi nửa canh giờ sau bọn họ mới nhìn thấy linh tuyển nơi này là một mảnh đất trống trải cũng không biết là thiên nhiên hình thay hay là do con người tạo nên ở trung tâm có mảnh đất có một con suối phạm vi mười t r ư ợ n g sâu không thấy đáy mặc dù chỉ liếc nhìn một cái nhưng doanh thừa phong và bá vương đều biết đó chính là nơi bọn họ đang tìm linh tuyển sau khi gặp được suối nước bọn họ liền hiểu được vì sao suối nước này lại tên là linh tuyển bởi vì ở phía trên suối nước không ngờ lại quanh quẩn một luồng linh khí nồng đậm khiến người ta khó có thể tưởng tượng doanh thừa phong hít một hơi thật sâu trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc l i n h khí nơi này rất nồng đậm quả thực có thể nói không gì so sánh nổi bọn họ đi vào thánh vực cũng đã một thời gian hơn nữa thế lực dựa vào cũng không nhỏ quang minh thánh giáo tuyệt đối là một trong những thế lực hùng mạnh nhất ở thánh vực nhưng cho dù bọn họ ở bên trong quang minh thánh giáo cũng chưa từng gặp được nơi có linh khí nồng đậm như thế này liếc mắt nhìn nhau bá vương tiếc nuối nói đáng tiếc nếu có thể mang một chút nước suối ở nơi này trở về sẽ có tác dụng trọng đại doanh t h ừ a phong tức g i ậ n chừng mắt nhìn hắn nói đừng có mơ chỉ cần nước suối nơi này lây dính không khí từ bên ngoài đến như vậy cũng đừng nghĩ có thể hấp thu được một giọt thấu cốt ngọc thủy nữa mục đích bọn họ tới đây dĩ nhiên là thấu cốt ngọc thủy có thể làm t h a n h thú thay ra đổi thịt nghe nói vật ấy chính là tinh hoa của thiên địa chỉ sinh ra ở nơi có linh khí nồng nặc hơn nữa còn không chấp nhận được một chút dơ bẩn nếu bọn họ đụng c h ạ m một chút vậy thì không chỉ bọn họ không thể có được thấu cốt ngọc thủy mà ngay cả những người khác cũng đừng mong có thể thu được một nửa giọt loại sự tình có thể gây sự căm phẫn c h u n g thế này doanh thừa phong tuyệt đối không dám làm bá vương cười ha hả nói chủ nhân ta chỉ là nói mà thôi cũng không có lá gan lớn như vậy đâu doanh t h ừ a phong hừ lạnh một tiếng nói không có can đảm là tốt nếu ta nhở t h u ậ không lầm trước kia có thánh thú không thể k h ô n g chế đùng c h ạ m linh tuyển chi thủy làm k h ó e động cơm chế kết quả chẳng những bị phế bỏ tư cách hơn nữa còn bị rút g ầ n l u ậ ra hắn nghiêm túc nói ta không muốn nhìn thấy ngươi có kết cục như vậy bá vương lập tức dùng mình gật đầu liên tục gạt bỏ một chút hiếu kỳ cuối cùng trong lòng doanh thừa phong nhìn về bốn phía chậm rãi nói chúng ta bắt đầu đi năm canh giờ không biết có hấp thu được một giọt nào không l ô n g ngực của bá vương lập tức nô lên nói nhất định là có thể doanh thừa phong cười ha h a hắn đưa tay ra nhẹ nhàng khoác lên trên vai bá vương một luồng chân khí lập tức đi tới bá vương gầm nhẹ một tiếng từng sợi gió đao từ trên người hắn phong thích ra ngoài nhưng mà lúc gió đao này sắp bay tới hướng linh tuyển sắc mặt của doanh thừa phong lại khẽ đổi hắn trầm giọng nói Đợi đã. b chương bảy trăm chín mươi hai thấu cốt ngọc tủy h bá vương nhìn trường kiếm trong tay doanh thừa phong sắc mặt liền đại biến vội vàng hỏi chủ nhân ngài muốn làm gì vậy doanh thừa phong lặng lẽ cười nói hàn băng trường kiếm vừa mới thăng tiến đã nắm giữ được đại thần thông ta nghĩ muốn cho nó xuất lực nếm thử một chút sắc mặt của bá vương lập tức trở nên cực lì buồn cười hắn nói chủ nhân chẳng lẽ lấy sức lực của chúng ta còn chưa đủ để hấp thu thấu cốt ngọc thủy trong linh t u y ể n hay sao doanh thừa phong trứng mắt đưa tay ném ra hàn băng trường kiếm lập tức lơ lửng cứ như vậy treo trên đỉnh đầu của bọn họ nói nhiều như vậy làm gì chứ cẩn thận một chút vẫn hơn hừ ta cũng chỉ muốn bảo đảm một chút mà thôi thật ra hắn lấy hàn băng trường kiếm ra cũng không phải là đột nhiên tâm huyết dâng trào mà là do đan lô khí linh trong túi không gian đề nghị tuy rằng lai lịch của người này không ai biết được nhưng học thức u y ê n báo lại chưa từng gạt người cho nên doanh thừa phong vô cùng tín nhiệm nó chỉ có điều chuyện không có chủ kiến như vậy doanh thừa phong sẽ không nói gió chi tiết bá vương nói thầm hai câu hai vai dựng thẳng lên trong tay phóng xuất ra từng đạo gió đao nhưng mà ngay lúc hắn vừa mới phóng thích gió đao một luồng hàn khí từ trong hàn băng trường kiếm đã dành t r ư ớ c mà giàn ngập ra ngoài tốc độ gió tuy rằng rất nhanh nhưng tốc độ tràn ra của hàn khí dường như còn nhanh hơn chỉ trong n g á y mắt phạm vi mười trượng đều bao phủ một tầng hàn ý nhàn nhạt, nhạt thế nhưng điều khiến ba vương cảm thấy giật mình chính là tuy rằng hắn cảm nhận được lạnh lẽo nhưng ánh mắt lại không nhìn thấy bộ dạng tràn ngập hàn khí phải biết rằng có thể khiến ba vương cảm thấy lạnh lẽo như vậy thì hàn khí phải đạt đến trình độ rất đặc dưới sự xâm nhập của hàn ý xung quanh nhất định sẽ biến thành một thế giới băng tuyết nhưng trong mắt hắn lại không nhìn thấy một chút vụ băng ngay cả x ư ơ n g mù lượn lờ trên linh tuyền giường như cũng không hề bị ảnh hưởng loại cảm giác cổ quái tới cực điểm như vậy khiến vị thánh thú hùng mạnh này run sợ trong lòng chủ nhân đây là bá vương nơm nớp lo sợ hỏi doanh thừa phong cười ha hả nói đừng hỏi nhiều như vậy người chỉ cần ra tay là được tuy rừng bá vương biết doanh thừa phong rèn hàn băng trường kiếm một lần nữa nhưng ngay cả hắn cũng không biết được hiện giờ thanh trường kiếm này đã đạt tới trình độ như thế nào lúc này dưới yêu cầu của doanh thừa phong khí linh hàn băng trường kiếm phóng thích toàn bộ lĩnh vực mà nó nắm giữ trong tay ra ngoài lĩnh vực của nó thật ra chính là một thạch định vị giống như một thế giới nhỏ chẳng qua là đã bị doanh thừa phong dùng thủ đoạn luyện làm một thể khiến vật ấy trở thành thế giới nó nắm trong tay một khi phóng xuất thế giới nhỏ này ra lập tức liền dung hợp với hoàn cảnh xung quanh đương nhiên nếu thế giới một phương này đã do nó nắm giữ trong tay như vậy nếu muốn duy trì bộ dáng hiện giờ thì cũng chỉ cần một ý nghĩ của nó mà thôi bá vương chưa bao giờ tiếp xúc qua lĩnh vực hiển nhiên không biết được huyền ảo trong đó nhưng hiện giờ bá vương đã không hề bài xích với mệnh lệnh của doanh thừa phong nữa ngược lại còn tạo thành một loại bản năng sau khi nhận được mệnh lệnh hắn không chút lựa chọn liền phóng xuất ra gió đao thế nhưng hắn kinh ngạc phát hiện không biết tại sao hắn lại không thể ngưng tụ ra sức mạnh gió đao ở bên ngoài cơ thể sắc mặt đại biến bá vương kinh hô không tốt có quỳ rồi doanh thừa phong khẽ giật mình tức giận người mới là q u ỷ đó hắn nhìn hàn băng trường kiếm trên đỉnh đầu khẽ lắc đầu một cái lập tức h à n khí giam cầm xung quanh lập tức biến mất lúc bá vương lại vận công lần nữa gió đao theo cánh tay rốt cục xuất hiện trước mặt hắn a này này thật sự là q u ỷ bá vương tròn mắt lũ lưỡi nhìn gió đao quanh người trong mắt của hắn quay tròn lung tung đến lúc này hắn mới hiểu được biến hóa xuất hiện quanh người hẳn là có liên quan tới hàn băng trường kiếm chỉ có điều thanh trường kiếm này treo cao trên đầu khí linh lại ẩn nấp trong kiếm không ra khiến hắn không thể nào đ o á n được đương nhiên quan trọng nhất chính là khi ánh mắt bá vương nhìn đến thanh trường kiếm đã không tự chủ mà toát ra một chút kính sợ chỉ sợ bản thân hắn không muốn thừa nhận mà thôi nhưng tất cả đều là sự thật đối với thanh trường kiếm này hắn thậm chí còn có một loại cảm giác sợ hai phát ra từ bản năng nhanh lên doanh thừa phong mất kiên nhẫn thúc giục bá vương lên tiếng thầm nói chúng ta còn có năm canh giờ nữa mà doanh thừa phong h ừ nhẹ một tiếng nói ngươi không nhớ rõ lời nói của ái lệ ti điện hạ sao muốn hấp thu thấu cốt ngọc thủy từ trong linh tuyển cũng không phải là chuyện dễ dàng cho dù ta và ngươi hợp lực cố gắng mấy canh giờ cũng đừng mơ có thể làm được bá vương không dám phản bác sử dụng gió đao đi tới phía trên linh tuyển linh tuyển chi thủy hiển nhiên là không thể đụng vào nhưng thánh thú lại có thể hấp thu thấu cốt ngọc thủy thần thánh từ trong linh tuyển đương nhiên cũng chỉ có sức lực của thánh thú mới có thể làm được điều này còn sức lực của cường nhân tối đa cũng chỉ là phụ trợ mà thôi tất cả gió đao đi tới trên không linh tuyển dưới sự khống chế của bá vương bắt đầu xoay tròn nhanh chóng thuộc tính sức lực mà mỗi một thánh thú nắm giữ đều có chỗ khác nhau mà linh tuyển chi thủy ở chỗ này lại không có bất kỳ thuộc tính nào cả cho nên bất kể là linh thù nào cũng đều có cơ hội hấp thu sức lực trong đó tuy rằng đây là lần đầu tiên bá vương tiến đến nhưng phương pháp làm sao để hấp thu lại diễn luyện qua rất nhiều lần lúc này tất cả gió đao xoay quanh trong hư không chúng nó dần dần kết hợp cùng một chỗ tạo thành một bánh xe gió thật lớn bánh xe gió này xoay tròn không ngừng phóng xuất ra gió khiến trên mặt nước xuất hiện từng đạo gọn sóng thời gian dần qua trong suối nước liền xuất hiện một lốc xoáy n h ỏ nhỏ, nhỏ lốc xoáy này dần dần trở nên sâu hơn thế nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là lốc xoáy được hình thành bởi gió cũng không vì chiều sâu tăng lớn mà khiến diện tích được mở rộng bất kể sức lực gió kia khổng lồ đến cỡ nào phạm vi lốc xoáy trong suối nước vẫn không hề thay đổi thậm chí còn không có một giọt nước suối về thế mà bị văng ra ngoài đây là sức lực thần bí nào đó của thiên địa chính là vì có sự tồn tại của luồng sức lực này cho nên mới có thánh địa như thế doanh thừa phong và bá vương ngưng thần tinh khí sắc mặt ngưng trọng tuy rằng nằm canh giờ nhìn qua rất dài nhưng hai người này đều biết bọn họ cũng không có nhiều cơ hội nếu trong hai canh giờ ớt lốc xoáy gió đao vẫn không thể ngưng tụ ra một giọt thấu cốt ngọc tủy vậy thì nhất định phải buông tha và làm lại từ đầu nếu không một khi sức lực nơi này không thể kiềm chế suối nước khiến suối nước văng ra không chỉ bọn họ sắp thành lại bại mà ngay cả những thanh thú còn lại cũng sẽ bị liên lụy dần dần lốc xoáy ở trung tâm suối nước chợ xuất hiện một luồng xương mù màu trắng kỳ dị sau khi thấy được loại dị biến này doanh thừa phong và bá vương đều không hẹn mà cùng run sợ trong lòng thế nhưng trên mặt bọn họ ngoại trừ vẻ vui mừng còn có thêm vẻ kinh ngạc dựa theo thuyết pháp của ái lệ ti điện hạ nếu bọn họ phóng thích gió trên suối nước một canh giờ có thể nhìn thấy bạch khí ngưng tụ nhẹ nhẹ vậy cho thấy bọn họ có hy vọng thành công còn nếu một nửa canh giờ sau lốc xoáy vẫn không biến hóa như vậy nhất định phải nghỉ ngơi nửa canh giờ sau đó mới có thể tiếp tục cố gắng thêm nhưng hiện giờ bá vương sử dụng gió tạo thành lốc xoáy chưa tới mười lăm phút mà đã nhìn thấy bạch khí nhẹ nhẹ cái tốc độ này thật là có chút quá nhanh thế nhưng sau khi kinh ngạc chuyện khiến bọn họ giật mình hơn còn ở phía sau theo xương trắng nhẹ nhẹ tăng lên dần mặc dù trong lòng doanh thừa phong và bá vương nghi hoặc nhờ hoảng cũng tuyệt đối không dám bỏ dở nửa trường đành phải kiên trì đến cùng lại qua thêm mười lăm phút nữa bên trong lốc xoáy lại có thêm biến hóa bạch khí nhàn nhạt càng để lâu càng nhiều nhưng không biết tại sao bọn chúng không phải ngưng tụ lại cùng một chỗ mà là chia làm ba phần mỗi một phần đều có được bạch khí dồi dào cung ứng dưới sự hấp thu của gió và sức lực nào đó ba phần bạch khí càng ngày càng đậm cuối cùng lại hóa xương thành nước ngưng tụ ra ba giọt chất lỏng màu trắng ở trong mắt của doanh thừa phong ba giọt chất lỏng màu trắng này tối đã cũng chỉ là ẩn chứa một ít linh lực dường như không có gì lạ nhưng khi ánh mắt của bá vương dừng lại trên ba giọt chất lỏng này lập tức giống như là cái đinh gặp nam c h â m có thế nào cũng không thể rời mắt gió đao giữa không t r ú n g vẫn duy trì liên tục nhưng bá vương không chế gió đao lại kích động đến mức cả người đều phát run doanh thừa phong xem xét mắt bá vương thầm nghĩ trong lòng không ổn q u á khẽ giữ bình tĩnh bá vương a một tiếng rốt cục thanh tỉnh một chút hắn lập tức khiển trách chủ nhân chúng ta thành công rồi mau lấy đó à không mau lấy hết toàn bộ chúng nó đi doanh t h ừ a phong trần trừ một chút bầm tay tìm một cái bình ngọc đây cũng không phải bình ngọc bình thường mà là một báu vật do noãn ngọc ngàn năm n g ạ i thành tuy rằng vật ấy không thể nói là vô giá nhưng là bảo vật do ái lệ ti điện hạ ban cho cũng chỉ có bình ngọc này mới có thể cất giữ trí bảo hoàn mỹ thấu cốt ngọc thủy này được nhẹ nhàng ném đi bình ngọc lập tức lơ lửng trên không bá vương thở ra một hơi một ngọn gió cứ như vậy nâng bình ngọc tới trên miệng lốc xoáy khi bình ngọc kia h ư ớ n g xuống một luồng sức lực kỳ dị được phóng ra ngoài dần dần thật cẩn thận hút ba giọt chất lỏng màu trắng vào trong đó sau đó bình ngọc trở về rốt cục rơi xuống trong tay bá vương sau khi làm hết tất cả bá vương gầm nhẹ một tiếng gió đao xoáy tròn phía trên linh t u y ể n lập tức vỡ ra tiêu tan giữa thiên địa thế nhưng lúc này bá vương đang kích động vạn p h à n làm sao còn quản đến cái khác hắn nắm chặt bình ngọc khuôn mặt cười ngây ngô nhưng trong đôi mắt lại lóe ra vẻ mừng như điên doanh thửa phong nhìn bình ngọc trong tay hắn đột nhiên hỏi bá vương đây là thấu cốt ngọc tùy sao vâng chủ nhân đây chính là thấu cốt ngọc tùy bá vương kích động nói nhưng doanh thửa phong trần trừ một chút nói người có từng nghe nói qua lúc hấp thu thấu cốt ngọc thủy có thể ngưng tụ ra ba giọt trong một lần là hơi nhiều đấy bá vương khẽ sửng sốt trên mặt của hắn rốt cục nổi lên một chút nghi ngờ chương bảy trăm chín mươi ba khả năng lĩnh vực linh thú chi tranh không phải diễn ra lần đầu tiên trong t h á n h vực cho nên cả doanh thừa phong và bá vương đều sớm biết một việc khi tiến vào trong linh tuyền hấp thu thấu cốt ngọc thủy trong vòng một ngày tối đa cũng chỉ có thể hấp thu được một giọt m à thôi đương nhiên nếu vận khí không tốt hoặc nhân phẩm của cá nhân không tốt vậy thì một giọt cũng đừng mong có thể đạt được chính là vì có luật thép này cho nên các cường nhân vương cấp mới có thể mặc kệ doanh thừa phong và bá vương tiến vào nơi đây và dưới tình huống không người giám thị bắt đầu hấp thu thấu cốt ngọc thủy dù sao bá vương cũng là một thánh thú cho dù chưa từng nhấm nháp tư vị của thấu cốt ngọc thủy nhưng trong lòng của hắn lại có một cảm giác chính là thứ này hữu dụng với mình hơn nữa còn là trọng dụng loại cảm giác này giống như một người đã đói bụng ba ngày đột nhiên gặp một bản lớn đầy đủ thức ăn cho dù lúc này ánh mắt của hắn đã mù, nhưng chỉ cần hương vị cũng đủ để khiến hắn mặc kệ tất cả mà bỏ qua ăn như hổ đói cho nên mọi bộ phận tinh thần của hắn đều căng tới phía trên thấu cốt ngọc thủy ngược lại lại không hề để ý tới một chuyện mấu chốt nhất hiện giờ được doanh thừa phong đề cập hắn mới như từ trong n g ọ n g vừa tỉnh lại vỗ chắn nói chủ nhân ta cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng hắn hất n g ư ợ c lên cao nói ra lời thề son sát ta cam đoan với ngài thứ này tuyệt đối là thấu cốt ngọc thủy hai mắt của hắn sáng rạng rỡ chóp mũi khẽ động không tự chủ được mà nói ta có một cảm giác mãnh liệt chỉ cần có thể nuốt chúng liền mang đến một biến hóa cực lớn doanh thừa phong không kìm nổi cười đây không phải là nói lời thừa sao linh thú chi tranh rầm rộ như thế mà ngay cả một đại gia tộc có được cường nhân vương cấp cũng đều bị c u ố n vào trong đó là dầu bôi chân khiến tranh đấu giữa các phái càng thêm gay gắt nếu thứ này mà vô dụng vậy chẳng phải chính là trò cười lớn nhất thiên hạ sao chần chừ một chút doanh thừa phong nói ba vương sau khi trở về ta sẽ cho ngươi dùng một giọt ba vương liên tục gật đầu nói chủ nhân ngài yên tâm ái lệ ti điện hạ đã nói qua mỗi thánh t h ú chỉ có thể dùng một giọt mà thôi nếu dùng thêm giọt thứ hai không những không có ích gây chuyện không tốt mà còn có thể khiến sức lực tự thân bị suy nhược doanh thừa phong k h ẽ cười cất bình ngọc vào ánh mắt của ba vương vẫn không rời khỏi bình ngọc cho đến khi n ó biến mất thì ánh mắt của hắn mới lưu luyến rời khỏi hắn lắp báp một chút nói t h ê n kim cương vương kia được hưởng phúc rồi nếu như chỉ có mỗi một dọn đương nhiên là phải cấp cho bá vương sử dụng nhưng nếu sinh ra hai dọn vậy thì doanh thừa phong chắc chắn sẽ không quên kim cương vương doanh thừa phong tức giận l ư ờ m hắn một cái nói bá vương chúng ta nghỉ ngơi hai canh giờ rồi hãy tiếp tục hấp thu thấu cốt ngọc t ù y từ trong linh tuyền không phải là chuyện đơn giản cho dù là vô cùng cẩn thận hoàn thành xong ít nhất cũng cần phải hao phí hai canh giờ mới có thể hồi phục doanh thừa phong và bá vương thuận lợi như thế hơn nữa còn lấy được ba giọt thấu cốt ngọc thủy hắn đương nhiên sẽ không làm ra hành động kinh người cho dù muốn mải cũng phải đợi đến khoảng thời gian thích hợp mới được bá vương gật đầu một cái ngẩng đầu lên một bàn tay chỉ vào vật trên không thật cẩn thận nói chủ nhân ngài có thể thu nó lại được không doanh t h ừ a phong ngẩng đầu nhìn lên hàn băng trường kiếm vẫn đang trung thực thi hành mệnh lệnh của hắn cứ trôi nổi như vậy ở giữa không trung mà lĩnh vực bị sức lực của khí linh khống chế lại tràn ngập trong không gian nơi này đương nhiên cũng chỉ có doanh thừa phong có thể thông qua mối liên hệ khang khí với khí linh mọi có thể có được cảm giác huyền diệu như thế mà bá vương là vật cưới của doanh thừa phong lại không hề phát hiện ra một chút hắn nhìn bá vương cười đầy t h â m ý hàn băng trường kiếm lập tức thu nhỏ lại hóa thành một đạo hồng quang biến mất trước mặt bọn họ bá vương vốn đã tâm phục khẩu phục đối với doanh thừa phong hiện giờ lại cảm nhận được chi uy của khí linh hàn băng trường kiếm tin tưởng về sau cho dù gặp được tình huống như thế nào người này tuyệt đối sẽ không dám trở mặt tuy rằng bá vương không phải là người nóng n ộ i nhưng vừa nghĩ tới thấu cốt ngọc thủy bị doanh thừa phong để vào trong túi không gian đáy lòng hắn liền có một loại cảm giác nôn nóng nếu không ngồi được nữa hắn tự nhiên là bước qua bước lại trên mảnh đất bằng này trong miệng thì thào nói kỳ quái làm sao lại từ một giọt biến thành ba giọt chứ số lượng hấp thu được hiển nhiên là càng nhiều càng tốt nhưng một khi xuất hiện tình huống trước nay chưa từng có liền khiến ngay cả bá vương cũng có trùy không yên dù sao sau này nuốt thấu cốt ngọc thủy vào chính là bản thân hắn mà không phải là doanh thừa phong cho nên mọi vấn đề đều phải suy nghĩ kỹ càng doanh thừa phong không biết phải làm sao với hành động của hắn nhưng khi ánh mắt của hắn rơi xuống túi không gian trong lòng lại đột nhiên nhảy dự khí linh huynh lúc này ta và bá vương đã thành công hấp thu được ba dọn thấu cốt ngọc thủy ta đã thấy được ba dọn ha h a đan lô khí linh phát ra tiếng cười vô lương nói không ngờ còn nhiều hơn so với dự tính của ta một dọn sức lực thanh trường kiếm này của ngươi thật sự là quá tốt trong lòng của doanh thừa phong khẽ động nói khí linh huynh ta có thể hấp thu ba dọn ngọc thủy là nhờ công lao của hàn băng sao đương nhiên đan lô khí linh dương dương đắc ý nói nếu không có hàn băng trường kiếm phong thích lĩnh vực hóa địa phương này thành l ã n h địa của ngươi ngươi cho là cố thể hấp thu thấu cốt ngọc thủy dễ dàng như thế sao hơn nữa còn là ba dọn doanh thừa phong suy nghĩ trong chốc lát nói khí linh huynh nếu phương pháp này hữu dụng vì sao trước kia chưa ai làm được hiện giờ hội tụ ở ngoài hạp cốc đều là những thế lực hùng mạnh nhất thánh vực nếu có người sử dụng phương pháp này có thể đạt được thêm nhiều ngọc thủy vậy thì bọn họ tuyệt đối không thể không biết đan lô khí linh than nhẹ một tiếng nói rất đơn giản vì biện pháp này trừ ngươi ra căn bản không có người làm được doanh thừa phong ngần ra vẻ mặt lập tức có chút cổ quái hắn cười khan một tiếng nói khí linh ngươi nói đùa sao đan lô khí linh tức giận hừ nói ta không có nói dỡn hắn dừng một chút tiếp tục nói thanh thú bình thường ở trong này cho dù có thể được chủ nhân hiệp trợ cũng chỉ có thể hấp thu được một d ọ n đó là bởi vì chỗ linh tuyền này sinh ra huyền ảo ở trong một ngày chỉ có thể hấp thu được tinh hoa một lần mà thôi hai hàng long mày của doanh thừa phong khẽ n h ư ớ n g lên nói ta biết rồi nhưng ái lệ ti điện hạ có nói qua mỗi một lần hấp thu cũng chỉ có thể đạt được một d ọ n mà thôi ha ha đan lô khí linh cười khẽ một lúc lâu nói nếu không có thêm lĩnh vực cho dù là hai vị cường nhân tức vị tối đa một lần cũng chỉ là một dọn hắn nhìn doanh thừa phong nụ cười trên mặt càng thêm tươi tán hiện tại ngươi đã biết rõ vì sao khi hai người các ngươi đi lên lại không có người theo vào chưa doanh thừa phong rốt cuộc hiểu ra nói ta hiểu rồi bởi vì bọn họ sợ có người âm thầm giúp đỡ để cho chúng ta hấp thu thêm nhiều hơn trong một lần cho nên chỉ để cho hai tước vị như chúng ta đi vào đan lô khí linh liên tục gật đầu nói đúng vậy nếu có cường nhân vương cấp ở bên giúp đỡ cho dù là âm thầm ra tay cũng có khả năng hấp thu đến hai d ọ t nhưng chỉ bằng cường nhân tức vị tối đa cũng chỉ một d ọ t mà thôi k h ẽ mí môi hắn hất đầu lên tiêu ngạo nói thế nhưng sau khi có lĩnh vực tương trợ một lần có thể đạt được ba d ọ t doanh thửa phong nhẹ nhàng v u ố t ve túi không gian một chút chậm rãi nói ta hiểu sở dĩ hắn rèn tạo nên hàn băng trường kiếm chính là do có được năng lực khống chế lĩnh vực, lĩnh vực. đây chính là năng lực chỉ có những người hung mạnh hơn cả cường nhân vương cấp mới có thể có được nói một cách khác vào thời điểm tước vị cho dù là ai cũng không thể có được năng lực lĩnh vực cho dù để một bán thần khí ở trước mặt bọn họ bọn họ cũng chỉ nghĩ muốn đạt được sự tán thành của thần khí còn lại không cách nào đạt được sự trợ giúp của thần khí nhưng doanh thừa phong lại chính là một vị rèn đại sư h u n g mạnh hàn băng trường kiếm không chỉ tấn thăng lên bán thần khí ở trong tay hắn mà chủ yếu hơn chính là hàn băng trường kiếm lại là một bảo vật do một tay hắn tạo nên cũng chỉ có bán thần khí được sinh ra như thế mới có thể cam tâm tình nguyện bị một vị cường nhân tức vị sử dụng và hoàn toàn thi hành theo đúng mệnh lệnh của hắn nếu đổi lại là bá vương chỉ cần đầu ngón tay của hắn vừa mới đụng đến hàn băng trường kiếm sợ là sẽ bị khí linh khống chế lĩnh vực chém chết muốn trông cậy bán thần khí đến hỗ trợ trước tiên cần phải xem số mạng đời này sau đó còn xem cơ duyên kiếp sau nữa đúng như lời nói của đan lô khí linh ngoại trừ doanh thừa phong đúng là không người nào có thể phục chế được quá trình này sau khi nghĩ thông suốt điểm này doanh thừa phong hoàn toàn yên lòng hắn lấy lò luyện đan ra do dự một chút lấy ra một ít nguyên liệu trong túi không gian ra bỏ vào trong nhìn thấy động tác cổ quái này ngay cả bá vương đang nôn nóng bất an cũng kinh ngạc dừng bước do hỏi chủ nhân ngài lại muốn làm cái gì vậy bá vương phát hiện hành vi lúc này của doanh thừa phong trở nên cổ quái hắn căn bản không thể nắm giữ hay phỏng đoán được nữa doanh thừa phong thản nhiên nói chúng ta còn phải ở lại t ò n g này mấy canh giờ thừa lúa này sao lại không rèn thêm vài món đồ nhỏ chứ bá vương rợ khóc rỡ cười lắc đầu tâm tính của chủ nhân cũng thật là tốt quá đi nhưng hắn lại không biết doanh thừa phong là đang chuẩn bị cho hội giao dịch hơn m ộ ư ơ i ngày sau trong lò đan từng ánh lửa nóng rực không ngừng phun ra nuốt vào nháy mắt liền h ò a tan các nguyên liệu sau khi thành công rèn ra thiên kỵ thánh khí tứ chuyển phẩm chất của lò luyện đan này cũng đã được đề cao rất nhiều thời điểm khống chế cũng thuận buồn sôi gió hơn một lát sau trên mặt của doanh thừa phong liền xuất hiện nụ cười sức lực tinh thần của hắn sớm đã liên kết cùng một chỗ với đan lô khí linh cho nên có thể cảm ứng được rõ ràng một thánh khí hoa thai đã thành hình nhưng mà ngay lúc hắn lấy ra minh linh trầm muốn kết thúc công việc thanh âm của đan lô khí linh lại đột nhiên vang lên hắc ngươi có muốn rèn nó thành thiên kỵ thánh khí không doanh thừa phong ngẩn ra sau đó d ở khóc d ở cười nói khí linh h u n h thiên kỵ thánh khí làm gì có thể dễ rèn ra như vậy chứ hơn nữa cho dù ta muốn thì lúc này cũng không thích hợp lắm đúng như lời doanh thừa phong nói cho dù hắn muốn rèn thiên kỵ thánh khí cũng không phải là chuyện dễ dàng không có chuẩn bị và toàn hắn cũng không dám nói nhất định có thể thành công hơn nữa nơi này lại chính là linh tuyền nếu ở nơi này đưa tới thiên kỵ lực như vậy cam đoan các cường nhân vương cấp khác sẽ biết mà đến nhưng hắn tin tưởng khi đó những người này tuyệt đối không phải là đến để trợ giúp mình sau khi hàn băng trường kiếm trải qua khảo nghiệm của thiên kỵ xong sức lực của khí linh tăng lên đến mức làm người ta khó có thể tin hơn nữa đọa phương nó am hiểu nhất chính là lĩnh vực đây chính là sức lực không gian to lớn cho nên cho dù nó ở trong túi không gian nhỏ hẹp kia cũng có thể biết được chuyện xảy ra ở bên ngoài đương nhiên năng lực này cũng có một phạm vị nhưng phạm vi này khẳng định phải lớn hơn so với đan lô khí linh rất nhiều một k h ắ c khí linh hàn băng từ trong túi không gian đi ra lập tức hiểu được ý tứ của chủ nhân vì thế hàng khí xuất hiện mãnh liệt trên trường kiếm một luồng hào quang bạch sắc ngưng tụ thành một hình người đây là lần hiện thân đầu tiên sau khi khí linh hàn băng t r ư ở n g kiếm thăng tiến lên bán thần khí lập tức thân thể doanh thừa phong và bá vương đều run lên bọn họ đều cảm ứng được năng lực khổng lồ đến từ trên người khí linh ở trước năng lượng này sức lực của bọn họ căn bản không đáng để nhắc tới nếu như nói ở trong trí nhớ của bọn họ có người nào có sức lực ở trình độ kinh khủng có thể phân cao thấp với khí linh sợ l à cũng chỉ có phi cầm thượng cổ kỳ quái ở trong động thiên phúc địa kia hàn băng sức lực của người quá mạnh mẽ doanh thừa phong khẽ cười nói có thể khiêm tốn một chút được không thật xin lỗi khí linh hàn bằng trường kiếm cười khổ nói ta mới ngưng tụ chân thân không lâu hiện ta đã kiểm chế sức lực đến mức thấp nhất rồi bá vương nuốt một hớp nước miếng hắn thì thào nói hiện tại chính là thấp nhất vậy cao nhất thì sẽ thế nào đan lô khí linh tức giận liếc hắn một cái nói đồn g ố c tin tưởng ta ngươi tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn thấy lúc đó đâu tuy rằng khẩu khí của đan lô khí linh tràn đầy khinh thường và trầm trọng nhưng bá vương lại sờ m ũ i cam chịu sức chiến đấu của láo già này không cao nhưng thực lực của nó trên con đường rèn lại được doanh thừa phong tán thành và dựa vào cho nên bá vương tuyệt đối sẽ không nói gì đắc tội nó môi của khí linh hàn băng vểnh lên nó trầm giọng nói chủ nhân cho ta một chút thời gian ta nhất định có thể che lấp khí tức một cách h o à n mỹ doanh thừa phong liên tục gật đầu nói ngươi thăng tiến mới có vài ngày có thể làm đến thế này cũng không tệ rồi dừng một chút hắn hỏi ta nghĩ muốn thiên kỵ thanh khí ngươi có thể hóa thiên địa thành lĩnh vực không ánh mắt của bá vương t r ợ n tròn hắn tròn mắt liễu lưỡi nhìn doanh thừa phong đan lô khí linh và hàn băng đến lúc này hắn mới hiểu được tính toán của những người này thế nhưng ý nghĩ của những người này cũng hơi kỳ lạ à nha hàn băng n g â m nghĩ một chút nói có một chút n ắ m chắc có thể thử một chút được doanh thừa phong không hề do dự nói cho dù là thất bại thì cũng chỉ là lãng phí một chút tài liệu mà thôi chúng ta hành động đi nếu như là linh sư rèn khác nghe được những lời này sợ là phải thương tâm lệ rơi đầy mặt mất doanh thừa phong đưa tài liệu vào trong lò đan chính là dùng để rèn thanh khí những tài liệu này cho dù là ở bên trong thánh vực cũng đều là đồ vật vô giá nhưng hiện giờ từ trong miệng của doanh thừa phong nói ra lại biến thành tài liệu bình thường có thể lãng phí bất cứ lúc nào thật ra đừng nói là doanh thừa phong vừa mới từ linh vực đến cho dù là ở mấy ngày trước hắn cũng tuyệt đối không dám nói như vậy nhưng hiện tại lại khác doanh t h ừ a phong có thể khẳng định sau khi hắn trở lại tông môn địa vị khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều khi nó hắn còn muốn dùng một ít tài liệu để rèn lên thánh khí tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì cả đây là quyền lực mà người ở địa vị cao nắm giữ càng là người có địa vị cao thì tài nguyên họ nắm giữ trong tay cũng càng nhiều ở trong mắt của nhiều người bình thường có nhiều đồ vật này nọ cả đời khó có thể sánh bằng thế nhưng đối với bọn họ lại chỉ là hàng thông thường mà thôi đan lô khí linh khẽ nhữ mày nói chỉ bằng mấy thứ này thì không thể rèn ra thiên kỵ thanh khí được doanh thừa phong cười ha h a nói ngươi yên tâm chỉ cần bỏ một vật này vào thì tuyệt đối có thể cổ tay hắn khẽ động lấy ra một viên tinh thạch nho nhỏ mê hoặc chi băng đây là bảo vật mà doanh thừa phong và đan lô khí linh đã thu được tại động thiên phúc điện thứ này ngay cả đan lô khí linh cũng cảm thấy vô cùng quý trọng dùng ở phía trên thanh khí quả thật có thể nâng cao phẩm chất của nó đan lô khí linh ho nhẹ nói Dung v ậ trong đó quỷ dị nhất chính là mỗi một lần rèn linh khí siêu phẩm hoặc thanh khí doanh thừa phong luôn có thể lấy ra linh phách đủ hùng mạnh linh phách chính là điểm mấu chốt quyết định linh khí có thể trở thành siêu phẩm hay không chỉ có linh phách vô cùng hùng mạnh mới có thể trở thành khí linh thanh khí lao già này tin tưởng trên người doanh thừa phong khẳng định còn có chuyện nó không biết có lẽ giá trị lớn nhất trong đó chính là không biết từ đâu mà hắn lại có linh phách hùng mạnh như thế nhưng mà linh phách hùng mạnh khó có thể có được mà doanh thừa phong đã rèn không khủ và ắt thiên kỵ cho nên ngay cả nó cũng có chút quan tâm tới số lượng mà doanh thừa phong dự trữ khẽ cười doanh thừa phong nói khi linh huynh cứ yên tâm đi trên người của ta thứ gì ít chứ linh phách thì không hề ít đừng nói là chỉ vài món đồ cho dù là mấy trăm kiện cũng đủ để ứng phó đôi mắt của đan lô khí linh sáng n g ờ i nói mấy trăm kiện sao ngươi chẳng lẽ đã lấy được một loại truyền thừa của tông thượng cổ doanh thừa phong lặng lẽ cười nhưng có thế nào cũng không chịu nói ra mặc dù đan lô khí linh nóng ruột nhưng đối mặt với doanh thừa phong đang im lặng cũng chỉ có thể bắt đắc dĩ mà bung tha đương nhiên đây là do doanh thừa phong đã có được cường quyền và thực lực tuyệt đối lão gia này mới làm ra lựa chọn như vậy con ngươi đảo một vòng đan lô khí linh nói bí mật này nhất định phải bảo vệ cẩn thận nếu để cho người khác biết ha ha sợ là ngươi sẽ không còn sống những ngày an nhàn nữa đâu doanh thừa phong đáp một tiếng ánh mắt dừng lại ở phía trên hàn băng trường kiếm như là cảm ứng được tâm ý của chủ nhân hàn băng trường kiếm đột nhiên phát sáng lên nó lơ lửng giữa không trung một loại sức lực thần kỳ chậm rãi t r ă n ra lập tức bao phủ không gian phạm vi trăm trượng ở trong phạm vi trăm trượng này tuy rằng tất cả cảnh vật đều không có bất kỳ biến hóa nhưng trong lòng doanh thừa phong và bá vương lại sinh ra một loại cảm giác cực kỳ không được tự nhiên đó chính là trong mắt họ thế giới này giống như không hề có thật l i n h vực đây chính là sức lực lĩnh vực căn bản không cần kéo doanh thừa phong và bá vương vào trong không gian của mình hàn băng trường kiếm cũng đã biến phạm vi này thành thế giới nhỏ mà mình nắm trong tay đan lô khí linh k h ẽ n h ó á n g một cái trốn vào trong bản thể doanh thừa phong lại đưa mê hoặc chi băng vào trong lò luyện đan mê hoặc chi băng là một loại năng lượng vừa kỳ dị lại vừa bá đạo mà tinh thể trong tay doanh thừa phong lại là kết t i n h khi loại năng lượng này tập hợp lại ở mức độ cao cho nên sau khi đưa luồng sức lực này vào lò luyện đan liền dẫn ra những phản ứng dây chuyền từng luồng xương mù sôi sùng sục ở bên trên tinh thể chúng nó ùn ùn không dứt tuân vào phía trên trang sức mà lò đan đã rèn xong chỉ có điều dưới sự liên kết khống chế của doanh thừa phong và đan lô khí linh sương mù đó chỉ quanh quẩn xung quanh trang sức mà không hề mạo mội nhảy vào bên trong trong lò đan trợt lóe lên minh linh trâm đã xuất hiện và bắt đầu khắc linh văn trên đồ trang sức doanh thửa phong đã không hề xa lạ đối với linh văn hơn nữa còn được trí linh giúp đỡ nên hắn nắm gữ cũng tương đối thành thạo thậm chí còn có thể sửa cũ thành mới k í c h phát huy năng của linh văn học đến cực điểm nương theo sự sinh ra của linh văn sương mù này lập tức bắt đầu chuyển động chúng nó giống như là dã thu đói khát đã lâu rồi đột nhiên gặp được đồ ăn liền không quan tâm mọi việc mà nhảy hào tới chỉ trong giây lát bọn chúng cũng lấp đầy vào trên những linh văn trên đồ vật do doanh thừa phong k h á t ra đương nhiên loại lấp đầy này mắt thường không thể thấy nhưng doanh thừa phong và đan lô khí linh lại có thể cảm ứng d à n h mạch mỗi một đạo linh văn mặc kệ là nó vô cùng nhỏ hay là thô to đều tràn ngập năng lượng vô tận và báo hòa tới mức không thể nào tăng thêm được nữa hai tay của doanh thừa phong nhẹ nhàng múa linh lực bốn phía lưu động theo động tác của hắn ngay cả bá vương đứng bên cạnh hắn cũng trợn tròn hai mắt sợ chỉ cần chớp mắt một cái liền bỏ lỡ p h â n khích gì đó sử dụng loại thủ pháp này không chế minh linh châm khắc dấu chính là sở trường đặc biệt độc nhất vô nhị của doanh thừa phong thật ra nếu có cường nhân vương cấp ở đây biểu hiện của hắn cũng sẽ không khác gì so với bá vương sở dĩ lúc trước đám người h ái lệ t i không phát hiện ra đó là bởi vì doanh thừa phong chỉ là thằng tiến hàn băng trường kiếm lên cùng bậc mà không phải rèn từ đầu cho nên chỉ cần hắn chỉnh đốn và cải cách ở một số chỗ mấy chốt thì sẽ không khiến bọn cường nhân vương cấp đó hoài nghi một lúc lâu sau đôi mắt bá vương đột nhiên sáng lời hắn ngẩng đầu nhìn lại trong phạm vi bị hàn băng trường kiếm bao phủ chỗ hư không kia đột nhiên xuất hiện một đạo quang đạo quang này xuất hiện vừa quỷ dị mà lại hùng mạnh đây chính là sức lực quang minh là do quang chi thần ban thưởng cho doanh thừa phong cho dù đang ở trong lĩnh vực do hàn băng nắm giữ cũng có thể dễ dàng xuất hiện đương nhiên sức lực của tia sáng này cũng bị áp chế và suy yếu tới cực hạn so sánh với cột sáng lần trước hoàn toàn chính là một mảnh vụn sau đó trên không của lĩnh vực cũng bắt đầu ngưng tụ ra một đám mây đen nho nhỏ nhưng đám mây đen này nhìn thế nào cũng khiến người ta có một loại cảm giác buồn cười doanh thừa phong mở mắt ra trong mắt của hắn hiện lên niềm vui bất ngờ nhẹ nhàng vô vỗ lò luyện đan nắp c h e lập tức được hất lên quang mang chớp nháy một dây chuyền bay ra ngoài lẳng lơ lửng giữa không trung quang lực và lôi vân gần như cùng dáng xuống trên người của nó nhưng bất kể là loại sức lực nào đều trở thành nhỏ bé không đáng kể đối với vòng cổ đã trở thành thiên kỵ thanh khí chỉ trong nửa khắc đồng hồ quang minh và lôi vân liền biến mất vô tung mà trong tay của doanh t h ử a phong cũng đã xuất hiện thêm một thiên kỵ thanh khí toàn bộ quá trình vừa đơn giản và thoải mái thiên kỵ thanh khí kia ê nên h đón dường như không phải là thiên kỵ lực mà chỉ giống như tia chấp và mưa trong thiên nhiên rộng lớn bá vương đã sớm há to miệng hắn thì thào nói Cái này là dối tra sao? chương bảy trăm chín mươi lăm xuống núi doanh thửa phong nhìn đồ trang sức trong tay trên mặt của hắn lóe ra một tia mừng rỡ thiên kỵ thánh khí lại bị hắn bất động thanh sắc rèn ra như thế loại chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài chỉ sợ là sẽ không có người nào tin cả chỉ có điều nửa ngày sau sắc mặt của hắn cũng đột nhiên biến đổi k h ẽ nhữ mày bá vương khẽ d ù n g mình hỏi chủ nhân sao thế đây không phải là thiên kỵ thánh khí sao doanh thừa phong do dự một chút nói đây là thiên kỵ thánh khí thế nhưng hắn n g â m nghĩ một chút nói phẩm chất của nó kém hơn so với thiên kỵ thánh khí bình thường một bậc quả thật tuy rằng doanh thừa phong đã bỏ vào đủ số lương kỳ chân thiên địa và cũng làm cho trí linh đưa vào phân liệt thể nhưng phẩm chất của nó dường như là yếu kém hơn một bậc so với dự đoán trước đó đương nhiên loại khác nhau này cũng không hề lớn nếu doanh thừa phong không phải là người rèn thì rất khó để cảm ứng được một chút t r ê n lệch này trên lò luyện đan lại hiện ra một ảo ảnh đan lô khí linh cười ha hả nói vật nhỏ này cũng chưa thật sự trải qua thiên kiếp hơi thiếu chút cũng có lý do của nó hai mắt của doanh thừa phong sáng ngời lập tức giật mình được sự giúp đỡ của hàn băng trường kiếm bọn họ phóng ra lĩnh vực ở chỗ này v y năng của lĩnh vực vô cùng cường đại ngay cả sức lực của quang minh lực và thiên địa c h i kỵ cũng bị nén tới cực hạn đương nhiên đó cũng không phải nói sức lực của hàn băng vượt qua cả sức lực to lớn của quang minh thần và thiên địa mà là vì được rèn tạo ở trong lĩnh vực nên khí tức của thiên kỵ thánh khí đã bị nén đến mức vô cùng yếu tuy nói khí tức yếu cũng sẽ được quang minh phù hộ và trải qua khảo nghiệm của sức lực thiên địa nhưng hai loại sức lực này đều căn cứ vào hơi thở tràn ra ngoài để quyết định mạnh yếu tự thân bởi vì được lĩnh vực che giấu cho nên hơi thở do trang sức phóng thích ra cũng không lớn hơn so với con kiến là bao giống vậy dưới sự thu hút của khí tức ở trình độ này sức lực quang minh và thiên địa c h i kỵ cũng sẽ giống như trò đùa của trẻ con thiên địa c h i kỵ sẽ cho là mình phải đối phó với một con kiến nhưng khi nó tiến vào liền thấy trước mắt là một cự long hậu quả kiết như thế nào liền có thể nghĩ ra được nhưng làm như vậy cũng không cách nào tránh khỏi khiếm khuyết khí linh vừa mới tấn thăng không trải qua rèn luyện của thiên kỵ lực uy năng sẽ luôn kém hơn so với t h a n h khí cùng cấp bậc phải biết rằng đồ trang sức này chỉ là một loại đồ vật lúc này là thời cơ tốt nhất để khí linh nên đón khảo nghiệm nếu bỏ lỡ khảo nghiệm lúc này như vậy sau này sẽ mang tới trở ngại vô cùng lớn đối với sự phát triển của nó bởi vì đến nhị chuyển tam chuyển thậm chí là tứ chuyển sức lực thiên địa c h i kỵ mới thật sự hùng mạnh khi đó tuyệt đối một mình khí linh không thể thừa nhận nổi đan lô khí linh khẽ mỉm cười đột nhiên hỏi ngươi rèn vật đó là cho ai vậy doanh thừa phong tùy ý nói hơn mười ngày sau chính là hội giao dịch ánh mắt của hắn đột nhiên n g ầ n ra sau đó cười nói ta hiểu được nếu không phải tự mình dùng mà dùng để giao dịch như vậy thì mấy t h a n h khí này có phẩm chất như vậy là được rồi không tồi đan lô khí linh vỗ tay nói cái gì quan trọng thì để lại cho mình c ò n vật để mang ra ngoài giao dịch đương nhiên là phải là vật tốt thứ hai rồi doanh t h ừ a phong liên tục gật đầu hơi có chút hưng p h ấ n nói khí linh huynh vừa rồi chúng ta tiêu tốn bao nhiêu thời gian đan lô khí linh cười ha hả nói ta và ngươi liên kết lại ở trong lĩnh vực của hàn băng cho nên chỉ mất có một canh giờ mới một canh giờ thôi sao còn có thời gian chúng ta tiếp tục đi được nhìn bộ dáng hưng phấn của doanh thừa phong và đan lô khí linh bá vương lắp bắp vài tiếng ngẩng đầu nhìn hàn băng trường kiếm lóe lên như ánh sao trong lòng thầm mắng đúng là mấy người điên bốn huyền đức đại nhân đang lẳng lặng chờ đợi ở dưới chân núi dựa theo quỷ củ sau khi hắn mang người tới đây liền không thể tiếp tục đi tới trừ phi đã qua sáu canh giờ mà thánh thú còn ở mãi trên núi không xuống nếu không hắn sẽ tuyệt đối không thể bước vào núi này nửa bước bởi vì trước khi hắn lên núi ngọn núi này đã bị các phái cấm chế phong tỏa ngoại trừ người ứng tuyển ra không ai có thể bước vào bên trong nửa bước hơn nữa bởi vì các phái k i ể m chế lần nhau cấm chế nặng nề nên không ai có thể nhìn thấu tình hình trong núi nhưng một khi hắn bắt đầu lên núi như vậy thì cấm chế sẽ bắt đầu khởi động khi đó bản thân của hắn và nhất cử nhất động của thánh thú trên núi liền bại lộ trong mắt mọi người dần dần chân mày của hắn khe tao lại thời gian đã gần tới sáu canh giờ rồi nhưng doanh đại sư và bá vương vẫn chưa chịu x u ố n g dưới tuy rằng hắn không lo lắng đến an nguy của hai người này nhưng trong lòng lại âm thầm của cục h ẳ n g lẽ hai vị này liên kết lại cũng không thể hấp thu được thấu cốt ngọc thủy sao tuy rằng thập cường đều có tư cách tiền vào trong núi nhưng bởi vì số lượng ngọc thủy có hạn cho nên người tiến vào càng sớm thì khả năng có thể hấp thu lại càng lớn từ trước tới nay người mang thân phận đầu danh tiến vào trong núi hấp thu ngọc thủy không những đều thành công hấp thu hơn nữa thời gian tiêu phí của bọn họ cũng lại là ít nhất nói như vậy thì trong hai ba i ờ bọn họ đều cao hứng phân chấn mà xuống núi nhưng nhìn con đường núi vẫn mù mịt không có bóng dáng con người huyền đức đại nhân liền lo lắng trong lòng nếu doanh đại sư và bá vương thật sự không thể hấp thu được thấu cốt ngọc thủy vậy thì chính mình làm sao có thể đối mặt với bọn họ chứ nếu để mọi người thấy khuôn mặt thất vọng hề hoài của bọn họ bọn họ nhất định sẽ sinh lòng oán hận nếu như là thập cường bình thường tự nhưng mà ngay lúc hắn nghĩ đến doanh thừa phong và bá vương chắc chắn sẽ không xuống núi trên con đường núi lại đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh vừa nhìn thấy hắn liền mừng rỡ trong lòng nói doanh đại sư ba vương rốt cục các ngươi đã ra rồi vào thời khắc này ngay cả huyền đức đại nhân cũng có được một loại cảm giác giống như chút được gánh nặng doanh thừa phong hơi có chút xấu hổ cười nói huyền đức đại nhân đã khiến ngài đợi lâu hắn và đan lô khí linh rút ngắn thời gian không ngờ chỉ trong ngắn ngủn bốn canh giờ đã rèn tạo ra được bốn kiện thiên kỵ thanh khí đây chính là thiên kỵ thanh khí hơn nữa còn là bốn kiện thế mà lại bị hắn rèn ra chỉ trong thời gian ngắn như vậy tốc độ như vậy thành tựu như vậy ngay cả nặc ý nhĩ đại sự cũng không thể đ ổ i kịp đương nhiên đây là do doanh thừa phong đang lưu lợi sau khi không được trải qua rèn luyện của thiên kỵ lực ngày sau thánh khí này muốn tấn thăng cũng là hy vọng vô cùng xa vời thế nhưng cái này cũng không có quan hệ gì cả đúng như lời nói của đan lô khí linh đồ vật mang ra ngoài đổi chắc vẫn nên giấu nghề thì tốt hơn h u y ê n đức đại nhân cười tủm tìm chờ hắn nhìn sắc mặt hai người này nhưng trong lòng lại nghi ngờ không chừng bởi vì ngay cả hắn cũng nhìn không ra hai người kia có hấp thu được thấu cốt ngọc thủy hay không họ nhẹ một tiếng hắn nói doanh đại sư dựa theo quy định thì lão phu nhất định phải ghi chép lại một chút doanh thừa phong a một tiếng vội vàng nói hai người chúng ta dùng hết toàn lực thật vấp và mới hấp thu thành công ở thời điểm cuối cùng h u y ê n đức đại nhân thở phào nhẹ nhõm một hơi cười nói tốt thành công là tốt rồi hắn vây tay lại lần nữa mang thuyền độc mộc ra mới doanh thừa phong và bá vương tiến lên bay đi hướng về phía hạc cốc doanh đại sư có thể có được thấu cốt ngọc thủy là tốt rồi về phần thời gian dài hơn một chút cũng không vấn đề gì dưới sự điều khiển của hắn thuyền độc mục đã về tới phía t r ư ớ c thuyền lớn của ái lệ ti điện hạ ái lệ ti điện hạ đã sớm chờ từ lâu bởi vì thời gian mà doanh thừa phong và bá vương ngưng lại trên núi quá lâu nên ngay cả nhóm kỵ sĩ vương của quang minh t h á n h giáo cũng có chút lo lắng nếu sau khi đã lấy được đầu danh nhưng không cách nào hấp thu được thấu cốt ngọc thủy như vậy không chỉ toàn bộ quang minh t h á n h giáo sẽ mất hết mặt mũi mà thậm chí còn trở thành trò cười cho thiên hạ cũng may là chuyện bọn họ lo lắng đã không phát sinh tuy rằng doanh thừa phong và bá vương tiêu tốn khá nhiều thời gian nhưng tốt xấu gì cũng đã hoàn thành sau khi huyền đức đại nhân đưa doanh thừa phong và bá vương đến liền cáo tử hắn cũng không có ở lâu bởi vì quan hệ của gia tộc cho nên hắn căn bản sẽ không dựa vào bất kỳ người của tông môn nào mà sẽ duy trì quan hệ chặt chẽ với các đại tông môn điều hòa các mối quan hệ đón doanh thừa phong vào chiến thuyền ái lệ ti điện hạ vây cho người hầu lui ra nghiêm túc nói doanh đại sư xin ngài nói thật cho ta biết ngài có lấy được thấu cốt ngọc thủy hay không doanh thừa phong m ầ n ra nói vì sao điện hạ lại hỏi như thế chứ ái lệ ti điện hạ nghiêm túc nói nếu ba vương đã lấy được một dọn như vậy cho dù hắn chiếm được ngọc thủy tất cả chúng ta đều thừa nhận dừng một chút nàng lại nói thế nhưng sau khi dùng thấu cốt ngọc thủy thực lực của thánh thú sẽ tăng lên vô cùng lớn cho nên nếu bá vương chưa từng đạt được ngọc thủy ta hy vọng sau khi hắn trở về có thể theo ta bế quan mười năm nàng khẽ nhún m ẩ y có thêm một cấu ngạo khí nói ta cam đoan thành tựu mười năm sau của bá vương nhất định sẽ không hề kém cỏi so với ngại mặc tác trong lòng của doanh thừa phong khẽ động nói vậy thì hai mươi năm một trăm năm sau thì sao ái lệ ti điện hạ cười khổ nói trong vòng trăm năm còn dễ nói nhưng sau trăm tuổi ta cũng không dám đảm bảo nàng than nhẹ một tiếng nói ngọc t h y có cải tạo quá hùng mạnh đối với thánh thú cũng không có gì có thể thay thế được doanh thừa phong chậm rãi gật đầu vì danh dự của quang minh thánh giáo ái lệ ti điện hạ làm như vậy cũng là do không có cách nào khác khẽ cười một tiếng doanh thừa phong nói điện hạ xin cư yên tâm tuy rằng trong quá trình hấp thu có chút khổ nhưng cuối cùng vẫn thành công lấy được ngọc t h y hắn móc ra một bình ngọc nhẹ nhàng mở nắp bình ra lập tức một mùi thơ m ngát lập tức tràn ngập trong phòng làm cho tinh thần của con người khẽ chấn động tuy nhiên doanh thừa phong chỉ là phóng ra một chút hương khí sau đó đã nhanh chóng che lại và cẩn thận cất vào tuy rằng lúc này trong bình ngọc có ba giọt ngọc thủy nhưng doanh thừa phong tin tưởng chỉ cần hắn không đưa ra trước mắt đối phương cho dù là ái lệ ti điện hạ cũng đừng mơ có thể phát hiện ra phân lượng trong đó quả nhiên sau khi ngửi được mùi thơm ngát sắc mặt của ái lệ ti điện hạ lập tức tốt hơn nhiều hai người hàn huyên vài câu doanh thừa phong liền đứng dậy cáo tử ngày thứ hai h u y ê n đức đại nhân phái người đưa ngải mạc tắc lên núi Ngày chương là đến bảy trăm chín mươi sáu thiệp mời mười ngày sau mọi người tụ họp lại với nhau vui có buồn có chỉ có điều không có nhiều người thật sự cảm thấy vui vẻ vì số lượng thu hoạch thấu cốt ngọc thủy lần này quá ít năm người đứng đầu trong nhóm mười người giỏi nhất quả thật là đã có được những thu hoạch như mong ước lấy được thấu cốt ngọc thủy nhưng bắt đầu từ ngày thứ sáu trở đi thì chẳng còn bất cứ một thánh thú nào có thể lấy được một giọt thấu cốt ngọc thủy từ trong linh tuyển tuy những thánh thú từ vị trí thứ bảy đến thứ mười trong nhóm mười người giỏi nhất đó đều không tin vào những điều b ả n tán mà nhất mực tiến vào trong núi nhưng không còn nghi ngờ gì nữa kết quả vẫn là ra về tay không sau ả n lượng c ủ t h ấ cốt ngọc tùy hoàn toàn hoàn khi ô n định lượng chính xác. Ít nhất, nhất g g có xác. một Ít là ọ giọt mà thôi. Lần này vận may của bọn họ ngọc vọng. t nhất thôi. tốt, đúng hay gặp phải lúc sản lượng thấu cốt ngọc tùy ít nhất, vậy nên khó tránh khỏi có chút buồn bã thất còn cũng chỉ có của được lúc có nhiều Lần này vận không đúng sản lượng nên buồn hay phải khó khỏi khi Sau gặp mà may vậy bã doanh thừa phong nhận được tin này tuy s ắ c mặt không đổi chống ngực không đánh nhưng hắn và bá vương đều hiểu rằng sản lượng của thấu cốt ngọc t ù y lần này không phải là năm giọt mà chính xác là bảy giọt chỉ có điều hai giọt còn thừa kia nay đã được giấu ở trong người hắn đương nhiên chuyện này hắn nhất mực sẽ không nói cho bất cứ một ai biết ngay cả chư vị kỵ sĩ vương điện hạ của quang minh thanh giáo cũng sẽ không thể nào biết được sự tình vụ việc này trên chiến thuyền ái lệ ti điện hạ mời doanh thừa phong vào phòng trong đưa cho hắn một tấm thiệp thiếp vàng rồi nói doanh đại sư đây là thiệp mời của buổi hội giao dịch ngày mai nếu như ngài có nhã hứng muốn tham gia thì có thể đi xem thử doanh thừa phong nhận lấy tấm thiệp mời khi bàn tay hắn đặt lên trên đó thì đột nhiên cảm thấy một năng lượng thần bí được phủ lên trên tấm thiệp này đây là một nguồn năng lượng ngầm được khéo léo che giấu chỉ cần được kích phát thì sẽ có khả năng tạo nên một bức thủy tường lạ lùng bao quanh thân mình đừng nói đến chuyện mắt thường không nhìn thấy được ngay cả sử dụng đến sức mạnh tinh thần cũng không thể nào nhìn xuyên tấu được đương nhiên bức thủy tường này chỉ có tác dụng che giấu đảm bảo bí mật nếu như bị một sức mạnh lớn công kích thì nó sẽ không có được khả năng phòng vệ cơ bản nhưng nơi đây có nhiều những vương cấp cường giả đến như vậy doanh thừa phong quả thật không thể nghĩ được ra kẻ nào có thể ra tay gây dối ở c h ỗ này cần phải nói rõ hơn nơi này không đơn giản chỉ có những vương cấp cường giả đằng sau những nhân vật này đều có những tông môn tương ứng hỗ trợ nếu như đắc tội với bọn chúng cũng coi như là đã đắc tội với những thế lực mạnh mẽ cho dù có là bán thần cấp cường giả thì cũng không dám làm như vậy nên doanh thừa phong tin rằng chỉ cần cầm lấy tấm thiệp này bước vào hội giao dịch thì chắc chắn sẽ không có người nhận ra hắn doanh thừa phong khẽ gật đầu rồi nói Đà tạ Điện tạ Doanh hội giao dịch lần này là tổ chức cho các vị vương cấp cường giả còn những người tham gia vào trận tranh linh thú đều là những tức vị cường giả thậm chí có là bá vương đầu bảng thì đối với bọn chúng cũng chỉ đến như vậy mà thôi cũng không hẳn muốn nói những người này quá bùn xịn mà vì cứ nhìn vào thân phận và thực lực của bọn chúng thì những vật phẩm mang ra để giao dịch chắc chắn đều là hàng thượng phẩm có rất ít tức vị cường giả có thể so bị độ giàu có được với bọn chúng vậy nên những thí sinh tham gia thường thì sẽ không được mời đến hội giao dịch nhưng doanh thừa phong lại khác ngoài thân phận là thí sinh tham dự cuộc thi ra thì hắn còn có danh tiếng của một đoán tạo đại sư chỉ cần dựa vào danh tiếng này của hắn cũng đủ điều kiện để được nhận thiệp mời rồi ái lệ ti điện hạ mỉm cười không nói gì nàng ta đương nhiên hiểu rằng đó chỉ là những lời lẽ khách sáo của doanh thừa phong không thể coi là thật ái lệ ti điện hạ giơ tay ra phía trước nhẹ nhàng vuốt một cái lấy ra một chiếc hộp bằng ngọc rồi nói doanh đại sư lần này ngài vội vàng đến đây chỉ e là không đem đủ vật phẩm để giao dịch dương thừa phong cười khổ một tiếng đáp lại chính vậy nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ ta đã chuẩn bị bốn món đồ thiên kỵ thanh khí tuy không phải là nhiều nhưng tuyệt đối những món đồ này sẽ không làm ta mất mặt bốn món đồ thiên kỵ thánh khí này đều là do doanh thừa phong luyện được bên cạnh linh tuyển trong lúc đi lấy thấu cốt ngọc thủy sau khi trở về thuyền hắn không dám để lộ cho người khác biết nên cho đến lúc này trên người hắn vẫn còn nguyên bốn món đồ thiên kỵ thánh khí không thêm không bớt ái lệ ti điện hạ mỉm cười nói doanh đại sư đây là một số món đồ mà bổn tọa đã chuẩn bị nếu như ngài không chết thì có thể mang theo để dùng doanh thừa phong hơi ngây người mở nắp hộp ngọc ra nhìn kỹ một lát bất giác gương mặt hắn biến sắc đồ vật bên trong hộp không có gì nhiều chỉ có hai món đồ mà thôi một trong số đó là một bình đan dược những viên đan này màu đỏ như lửa vừa mới mở nắp lọ thì ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí nóng rực phả lên mặt doanh t h ừ a phong chỉ nhìn có một chút là biết ngay đó là c ự u dương hỏa linh đan để cho vương cấp cường giả thuộc hỏa hệ sử dụng tuy chỉ có một bình như vậy thôi nhưng trong đó lại có tới năm viên đan dược ánh mắt của hắn chuyển hướng sang một món đồ khác mỹ mắt của doanh thửa phong bất giác giật lên vài cái đó là một khối thép to chừng nắm tay đấm nhưng năng lượng mà vật này phát ra hoàn toàn không phải là khí năng của vật kim loại doanh thửa phong giơ tay xoa nhẹ lên vật đó đột nhiên xung quanh khối thép phát ra một ánh từ quan g ngũ sắc không ngờ được rằng khối thép này lại là một nguyên liệu hàm chứa một lực từ vô biên trong túi không gian lang vương c h i thuấn đã bắt đầu trở nên run rẩy đầy phấn khích khí linh chủ động bước lên phía trước tuy không hiện hình trước mặt tái lệ t i điện hạ nhưng cái cảm giác khao khát đó lại trở nên vô cùng mãnh liệt đến như vậy doanh thửa phong do dự một lúc rồi hít một hơi thật sâu nói điện hạ món quà này thật là quá quý giá tại hạ không dám nhận đâu ạ cựu dương hỏa đan không phải là loại đan dược thông thường nguyên liệu để làm ra nó vô cùng quý hiếm mặt khác tỷ lệ luyện đan thành công lại vô cùng nhỏ tỷ lệ thất bại khá lớn nhưng loại đan dược này thật sự có công hiệu vô cùng kỳ diệu k hơn ô n khiến cường rộng g giả chỉ có thể khiến cho cường giả thuộc hỏa hệ có thể hỏa hệ thể h mở rộng hơn khả nữa ă n luyện của mình mà còn n g tu của mà h n công hiệu thần kỳ như g hiệu trừ bỏ tâm kỳ bỏ m a ngay ninh định thần. luyện đan đại tài Cho dù là đại sư i i、e、nói ỏ cỡ chỉ cũng ngực có công nào không năng luyện thành là mà thể khả e vô số đ n n dược à Hơn nữa ngay cả vương cấp cường giả đi chăng nữa thường ngày cũng không sử dụng thường xuyên loại đan dược này trừ phi bọn họ tu luyện đến đỉnh cao có cảm giác có thể bứt phá hoặc tàu hỏa nhập ma khi đang luyện công thì mới sử dụng loại đan dược này để chấn áp tâm thần điều hòa chân khí nếu không vì vậy thì bọn họ sẽ không sử dụng đến loại đan dược này đối với cường giả thuộc hỏa hệ mà nói cựu dương hỏa linh đan chính là một sự đảm bảo cho sinh mạng của bọn họ đồng thời cũng là một cơ hội để bản thân vươn tới một cảnh giới cao hơn vậy nên loại đan dược này vô cùng quý hiếm chỉ xếp hàng thứ hai sau loại linh dược có thể khiến người chết sống lại quả thật có thể coi đó là hàng thượng phẩm rồi trong hội giao dịch lần này nếu như gặp được cường giả nào đó đang tu luyện hỏa hệ công pháp dung vật này chắc chắn sẽ đổi được món đồ tốt còn khối thép từ tính kia thì khỏi cần phải bàn thêm nữa doanh thừa phong với tư cách là một đoán tạo đại sự hàng đầu đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết giá trị hàm chứa bên trong nó như lời hắn nói hai món đồ này có giá trị quá lớn doanh thừa phong cảm thấy vô cùng e ngại nói theo cách khác thì là không dám vội vàng nhận lấy ái lệ ti điện hạ mỉm cười nói doanh đại sư món quà này coi như là thù lao gửi cho bá vương nàng chậm rãi nói bá vương đại diện cho hành cung ái lệ ti đạt được danh diệu đầu bảng bổn tọa ít nhiều cũng phải có chút khen thường chứ doanh thừa phong d ư ơ n g tay cười khổ nói món quà này quả thật là vô cùng quý giá bá vương không dám nhận theo như sự tính toán của doanh thừa phong tổng giá trị của hai món đồ này còn cao hơn nhiều một món đồ thiên kỵ t h a n h khí t h a n h phẩm ái lệ ti điện hạ có thân phận đẳng cấp cao quý nhường nào đường đường là một kỵ sĩ vương của quang minh thánh giáo món đồ của nàng ấy sao có thể nhận một cách dễ dành như vậy đương nhiên rồi doanh thừa phong là một đoán tạo đại sư có khả năng rèn luyện ra những thiên kỵ thanh khí chỉ cần có thời gian thì hắn có thể thu thập được những bảo bối không hề thua kém đã như vậy thì hà tất gì hắn lại phải nhận lấy ân tình này nhận thấy thái độ của doanh thừa phong kiên quyết như vậy trong ánh mắt của ái lệ ti điện hạ thoáng một chút tương đối sắt lạnh sau một hồi nàng ấy bèn nói doanh đại sư nếu như ngày đã cương quyết như vậy thì bổn tọa cũng không giấu dếm làm gì nữa ái lệ ti điện hạ ngưng một lúc rồi nói chắc ngài cũng biết rằng một một cung điện trong thánh giáo đều có một bảo vật chấn điện doanh thừa phong chậm rãi gật đầu đáp lại tại hạ từng nghe nói đến nhưng chưa từng được nhìn thấy ái lệ ti điện hạ nhẹ nhàng nói không giấu gì doanh đại sư bảo vật chấn điện này đều là những bảo bối vô cùng quan trọng của các điện chúng tôi đồng thời cũng là gốc dễ sinh tồn của các điện nhưng cứ cách một trăm năm thì những bảo vật chấn điện lại cần phải nhờ đến đoán tạo đại sư bắt đầu rèn luyện lại một lần nữa doanh thừa phong nhớn đôi mày nói ý của điện hạ người là muốn tại hạ có thể làm việc đó đúng vậy ái lệ ti điện hạ nghiêm túc nói ban đầu bổn tọa cho rằng doanh đại sư vừa mới tấn thăng ít nhất cũng cần đến khoảng thời gian tầm mười năm cho đến trăm năm rèn luyện mới có thể đảm nhiệm được trọng trách này nhưng nàng mỉm cười điềm đạm một lần nữa đẩy chiếc hộp ngọc tới trước mặt doanh thừa phong mà nói kể từ sau hôm đó bổn tọa đã biết được năng lực thực sự về khả năng đoán tạo của doanh đại sư ý nghĩa đằng sau những lời nói của nàng ấy lại là muốn mời doanh thừa phong rèn luyện thêm cho những bảo vật chấn điện của hành cung ái lệ thi còn hai món bảo bối này đương nhiên là thù lao cho công việc đó rồi doanh thừa phong trầm ngâm một hồi lâu cuối cùng mới nhẹ nhàng gật đầu nói nếu như điện hạ không chết thì tại hạ nguyện muốn thử một lần ái lệ ti điện hạ tươi cười nói tốt lắm vậy thì đợi sau khi hội giao dịch kết thúc b ụ n tọa sẽ ở trong hành cung chờ đại sư doanh thừa phong cười ha ha nhận lấy hộp ngọc nhưng chính vào lúc hắn mừng rỡ chuẩn bị cáo từ thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh như sấm nổ bên thai Úm! đó là âm thanh gào thét của một con quái vật vô cùng to lớn âm thanh đó dường như vọng lại từ một nơi vô cùng xa ầm ầm ả o ả o khiến cho lòng người cảm thấy sợ hãi không chỉ có như vậy toàn thân doanh thừa phong cảm thấy có một sự chấn động nhẹ hắn cảm nhận rõ thấy dưới chân của mình chiến thuyền vĩ đại này cũng đang rung rung theo âm thanh đó Úm! tiếng kêu thứ hai lại tiếp tục vang lên khoảng cách giữa hai âm thanh đó chỉ có một khoảng thời gian ngắn nhưng dường như âm thanh đó như đang đến gần hơn nhiều chiến thuyền dường như ngày càng rung chuyển mạnh hơn đang run rẩy trước âm thanh kinh khủng này sắc mặt của ái lệ ti điện hạ đột nhiên trở nên vô cùng khó coi phất tay háo một cái nàng ta ngay lập tức biến mất trước mắt doanh thừa phong doanh thừa phong đứng ngây người bất động một hồi sắc mặt thay đổi không ngừng đột nhiên quay người vùng chạy ra khỏi phòng trên chiến thuyền ái lệ ti điện hạ đứng trên không trung nhẹ nhàng sắc mặt đanh lại doanh thửa phong ngẩng đầu lên nhìn thì thấy từ đằng xa nơi bắt nguồn của âm thanh đó có một điểm màu đỏ phụt bắn ra từ nơi mà trời đất giao hợp điểm màu đỏ đó càng ngày càng trở nên to hơn và lao vun vút tới phía thung lũng lớn chương 797, dòng đỏ cắt lợi phi nhi đức ánh mặt trời buổi t r ư a gây gắt chiếu xuống một luồng khí nóng rực đang phả lên hừng hực trong không gian từng cơn gió nhỏ đang thổi khe khe trong thung lũng lớn khiến cho người ta cảm thấy mát mẻ từng cơn trong cái bầu không khí nóng nực đến nghẹ t thở này bên ngoài thung lũng lớn có hơn đến hơn mười đại chiến thuyền đang đậu trên những bãi đất trống mỗi một đại chiến thuyền đại diện cho một vị vương cấp cường giả cần phải nói thêm những vị vương cấp cường giả này đều là những người vô cùng ưu tú có kỹ năng chiến đấu thuần thục những nhân vật này kết hợp lại với nhau sẽ tạo nên một thế lực to lớn khác thường bất luận là năng lực của chính bản thân bọn họ hay là thế lực của tông môn đứng đằng sau tất cả đều vô cùng mạnh mẽ đáng nghệ đối với doanh thừa phong mà nói đại thung lũng ở trong thời điểm này là bất khả xâm phạm bất kể là người nào cũng không dại dột gì mà đâm đầu vào chỗ khó nhưng tiếng gào thét đó đã khiến hắn nhìn nhận vấn đề theo một cách khác mở mang cho hắn một tầm nhìn mới tiếng gầm rú thê lương đó chính là âm thanh của sự khiêu chiến nơi đây đang tập trung rất nhiều những vương cấp cường giả thật không ngờ lại có người dám đến khiêu chiến điều này khiến cho doanh thừa phong cảm thấy khó hiểu và ngỡ ngàng vô cùng đảo mắt một vòng doanh thừa phong kinh ngạc phát hiện ra rằng tuy tất cả kỵ sĩ vương đều đã đứng lên trên đầu chiến thuyền của mình đồng thời cùng hướng ánh nhìn ra phía đằng xa nhận biết được nơi bắt nguồn của âm thanh gào thét đó nhưng không có bất cứ một ai chủ động phản ứng điều gì tựa như không có một người nào cảm nhận được sự khiêu chiến và ngạo mạn hàm chứa trong âm thanh đó đột nhiên có một bóng người v ư ợ t qua bá vương sài bước tới gã mở to đôi mắt nhìn về phía đằng xa một cách ngỡ ngàng không tưởng lẩm bẩm trong miệng đây là nhân vật nào vậy sắt khí lớn quá chừng doanh t h ừ a phong nhẹ nhàng gật đầu có thể chế ngự được khí thế của bao nhiêu những vương cấp cường giả như vậy thì át hẳn uy thế của người này phải lớn mạnh đến nhường nào thật khiến cho người ta phải ngưỡng mộ điểm đỏ từ đằng xa ngày càng lại gần và hiện rõ hơn doanh thừa phong và bá vương cuối cùng cũng đã nhìn thấy được vật gì đang bay trong không trung rồi hai người bọn họ mở to mắt bá vương hạ thấp giọng kinh ngạc nói rồng rồng đây là một con vật to lớn khủng khiếp dài tầm hơn mười t r ư ợ n g thân hình của nó tựa như một quả núi nhỏ đang bay lượn trong không trung Đôi cánh vĩ đại cánh của nó vĩ doanh ư ơ n lên đang n g g lấp tre cả cái bầu trời, cái đôi dài e ngoại trong không trung, thỉnh thoảng nó đôi một cái tức thì phát rũ r cái ữ n g âm t h n đùng đùng âm ý. Không thể ngờ được nó lại một con rồng h thể được đại âm một lại b a y màu đỏ. Doanh thừa phong nuốt nước bọt đánh đ ư ợ c một cái hắn đã từng nhìn thấy hình chiếu của một con ác rồng trong truyền thừa tháp nhưng uy năng của hình chiếu đó sao có thể so sánh được với con rồng bằng xương bằng thịt này đứng trước con rồng khổng lồ này tất cả dường như bé nhỏ tựa hạ t cát khi con rồng khổng lồ này phát huy sức mạnh uy lực của mình bay vun vút xuất hiện trong không trung ngoài những vương cấp cường giả ra thì những người còn lại vô cùng kinh hãi đại bộ phận những người chứng kiến và thánh thú đều sợ h ã i đến nỗi ngồi yên bất động hoặc quỳ sụp xuống đất hướng ánh mắt đầy sợ hãi và kinh hoành ngước nhìn con rồng khổng lồ đó doanh t h ừ a phong nắm chặt hai tay trong lòng không ngừng run rẩy khí thế của con vật này tuy mạnh mẽ vô cùng nhưng dường như cũng không đạt được đến mức độ có thể chấn áp được những vương cấp cường giả đám người hái lệ ti điện hạ không thèm bận tâm tới sự vô lễ đó của nó tất nhiên là phải có ẩn tình gì trong đó cắt lợi phi nhĩ đức đại nhân chào mừng sự viếng thăm của ngài một bóng người vụt qua trong hư không huyền đức đại nhân đã dung cảm tiến lên phía trước g ã đứng lên trên một chiếc thuyền đ ộ c mục hướng về phía con rồng khổng lồ màu đỏ đó túi người hành lễ rồi nói khắp nơi trong thiên hạ đều biết đến danh tiếng của ngài quyền uy của ngài lớn lao như núi cao b i ể n rộng phàm nhân không có đủ sức để chống đỡ được cơn thịnh nộ của ngài xin ngài khoan dung đại lượng mà xua tan cơn giận dữ khiến cho bọn họ được bình tĩnh hít thở lúc đó tuy gương mặt của huyền đức đại nhân tươi cười niềm nở nhưng trong lòng rối bời sợ hãi gã đương nhiên biết rõ lai lịch của con vật này chính vì vậy nên mới cung kính đến như vậy nhưng chính trong lúc đó huyền đức đại nhân lại càng hiểu rằng sẽ không có ai đứng ra vì mình nên chỉ còn cách miễn cưỡng mà đứng lên mà thôi h trong t Toài e H.N.U.A. không trung đột nhiên có một luồng hơi thở đỏ hừng hực phả xuống Con cúi cháy hương hực, đặc của Cho có tức cường lúc trước cũng còn cách nào chống to nào rồng khổng xuống, luồng hương đen phun nó. này, đứng luồng đen ngỏm không tránh tổn thương. ra lồ giả khi khói hai thô thì hai lầu lửa lô là đó đó đỡ múi từ dù vị bị nhưng huyền đức đại nhân rút cuộc thì cũng là một vị vương cấp cường giả tuy gã bị con vật khủng khiếp đó phun lên người một luồng khói đen đặc như vậy nhưng vẫn có thể đứng nguyên ở vị trí cũ chỉ có điều tóc mai và một số góc quần áo của gã đã xuất hiện những vết tích cháy đen chừng đó có thể thấy nhiệt độ hơi thở của con rồng đỏ khổng lồ này rút cuộc cao đến n h ư ờ n g nào h u y ê n đức hôm nay bổn tọa đến đây chỉ vì muốn lấy thấu cốt ngọc tủy ngươi chỉ cần nộp ra một giọt thì bổn tọa lập tức rời đi bằng không ta sẽ san bằng đại thung lũng này của ngươi những âm thanh gào rú to lớn vang vọng trong không t r u n g tựa như tiếng sấm sét tầm ý bên hai đám vương cấp cường giả đều tập trung ánh nhìn lại tuy vẫn chưa có bất cứ một hai dám cầm đầu đứng ra mở l ờ i nhưng khí thế thoát ra trên người bọn họ đã ngưng đọng lại có cảm giác nguyên hiểm hơn、trước. Doanh thừa phong cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Câu nói i cảm cùng trước. t câu vô đầu kỳ, của con vật khổng vật lồ đức ó nó lại là những lời lẽ là là đại khiêu chiến với các đại tông môn. Quả thật không hiểu nổi tin. những tông môn. không ngu ngốc hay là vì quá tự tin. Huyền thật hay Quả quá quá các vì vì đ tự đại nhân ngây người ánh mắt đảo một vòng quanh chiến thuyền một lượn cười khổ mà nói cắt lợi phi nhĩ đức đại nhân thấu cốt ngọc tủy không hề thuộc quyền sở hữu của gia tộc tại hạ mà là thuộc về toàn bộ thánh vực này vậy nên tại hạ không có quyền được lấy nó ngừng một lát gã lại nói tiếp hơn nữa thấu cốt ngọc thủy trên núi đã được lấy hết rồi hiện giờ có lên trên đó thì chắc chắn cũng sẽ ra về tay không mà thôi cho dù ngài có san bằng toàn bộ ngọn núi này thì cũng chẳng có cách nào có được một d ọ t thấu cốt ngọc thủy huyền đức đại nhân ruột thẩm đám tông môn nhà các n g ư ờ i bình thường thì cứ giữ chặt lấy thấu cốt ngọc thủy nhưng khi có kẻ địch tấn công đến thì không có một hai dám đứng ra hết đúng là một lũ đ á n g chết chỉ có điều tuy trong lòng cảm thấy bực bội mà chửi rủa bọn chúng những ngoài mặt lại không dám thể hiện bất cứ điều gì con rồng đỏ khổng lồ đó mở to mắt ra những chiến hạm đông đúc đang đậu trên những bãi đất trống bên ngoài đại thung lũng thân hình của con rồng đó không thể so sánh được với chiến hạm nhưng doanh thừa phong lại có một cảm nhận rằng nếu như hai bên thực sự khai chiến chỉ e là những chiến hạm đó phải khó khăn lắm mới có thể đuổi theo được bóng của rồng đỏ ồ lại có nhiều vương cấp cường giả đến đây tham dự như vậy hả? thân hình của dòng đỏ đột nhiên r u n g chuyển một cái tức thì có vô số những đốm lửa t ó é ra tạo thành một biển lửa bào quanh lấy nó doanh t h ừ a phong thấy t r ộ t dạ một cái con vật này dường như phát điên mất rồi không ngờ nó lại khai chiến tại đây nhưng chỉ một tháng thôi hắn mới nhận ra mình đã sai rồi bởi vì tất cả vương cấp cường giả có mặt tại đó đều không tỏ ra vẻ muốn đề phòng tựa như bọn họ không xô một chút phòng bị nào đối với dòng đỏ đang biến mất trong biển lửa kia chỉ một lát sau đốm lửa khổng lồ trong không trung đột nhiên biến mất con rồng khổng lồ đó hóa thành một đại hán trung niên chỉ có điều trên vai của y vẫn còn một tầng lửa hừng hực đang đốt cháy xung quanh thân hình của y nhưng dường như lại bị một năng lực nào đó khóa chặt trong ba b ư ớ c nên mới khiến cho lửa không cháy được ra từ phía để ta xem nào có những ai tới đây cắt lợi phi nhĩ đức ngạo mạn lên tiếng nói đoạn l ư ớ t nhìn từng chiến thuyền một lúc mới bắt đầu ánh nhìn của y t r à n chứa sự ngạo mạn và khích bác dường như không thèm biết đến đám vương cấp cường gải này là ai nhưng dần dần ánh nhìn của y trở nên ngưng đọc lại chết tiệt an thác la ái lệ ti ước sát phu hoắc kim sao các ngươi lại cũng có mặt ở đây âm thanh gầm gào của con vật khổng lồ đó khiến cho người ta muốn nổ hai thùng màng nhĩ bốn nhân vật được dòng đỏ đọc đến tên vốn di trong lòng không hề muốn gây mâu thuẫn với y ỉa nhưng tình hình lúc này thì bọn họ cũng chẳng thể nào mà ngồi im được nữa cắt lợi phi nhĩ đức đại nhân đã lâu không gặp ngài rồi thân hình của ái lệ ti điện hạ nhẹ nhàng bay lên nàng ấy đứng trên bán không trung hành kỵ sĩ lệ đối với dòng đỏ rồi nói được gặp lại ngài một lần nữa quả là niềm vinh dự đối với ta doanh thừa phong chấp chấp mắt nhìn nói thật đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ái lệ tư điện hạ có thái độ lịch sự lễ phép đến như vậy tuy rằng điện hạ luôn có thái độ khách khí với những vương cấp cường giả khác nhưng doanh thừa phong vẫn nhạy bén mà cảm nhận được rằng ngoại trừ vài người ít ỏi ra thì ái lệ t ư điện hạ cũng không hẳn coi trọng đám người đó nhưng lúc này ái lệ t ư điện hạ đang hành lễ một cách tự nhiên hết mực cung kính từ đó có thể thấy dòng đỏ khổng lồ này mang đến áp lực cho nàng ấy lớn đến cỡ nào cắt lợi phi nhĩ đức đại nhân đã lâu không gặp ngài vẫn khỏe chứ an thác la và hai vị vương cấp cường giả được dòng đỏ nhắc đến tên bèn khẽ bay lên trên trước chiến thuyền của mình mà chào hỏi dòng đỏ hừ các ngươi muốn ngăn cản ta đúng không cắt lợi phi nhĩ đức háng giọng hỏi đột nhiên rít gào lên mọi người đều ngây người ra trong lòng của bọn họ đều đang chửi thầm con vật khủng khiếp này lôi cả tổ tiên mười tám đời nhà nó ra mà nguyền rủa ái lệ ti điện hạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi nói cắt lợi phi nhĩ đức đại nhân căn cứ theo giao ước của thánh vực thiên nhiên và long vực thì dường như ngài không nên có những đòi hỏi như vậy cắt lợi phi nhĩ đức nhìn một cách giận dữ doanh thừa phong bất giác toát mồ hôi l ạ n h lo sợ cho ái lệ ti điện hạ kỳ thực thì ái lệ ti điện hạ cũng là vì bắt buộc mà thôi trong lần linh thu tranh đấu lần này quang minh thánh giáo bất ngờ đoạt được danh hiệu quán quân nhận được vinh dự lớn lao nhưng đã có được danh dự thì cũng đồng thời phải đảm nhận trách nhiệm tương ứng cho dù có không cam tâm đi chăng nữa thì cũng buộc phải đứng ra đối chất cùng cắt lợi phi nhĩ đức ừ nhưng điều khiến cho tất cả mọi người cùng ngạc nhiên lại là cắt lợi phi nhĩ đức không hề tỏ ra giận dữ gào thét lại càng không ra tay ngay tức khắc mà sau khi trầm n g â m một lúc nó nói ái lệ ti nếu như bốn người các ngươi đều đã có mặt ở đâu thì ta cũng chẳng còn cách nào mà cướp đoạt đi được vậy thì chúng ta hãy đổi cho ta một giọt thấu cốt ngọc tùy đi trao đổi đúng vậy long vực của ta có vô số những bà bối chắc chắn sẽ có thứ mà các ngươi m u ố n cắt lợi phi nhĩ đức nạo nghệ nói ta cần một giọt thấu cốt ngọc tủy hãy đổi nó cho ta ái lệ ti điện hạ trần trừ một lúc mới đáp lại cắt lợi phi nhĩ đức đại nhân thấu cốt ngọc tủy đối với t h a n h thú mà nói tuy là có tác dụng thoát thai hoàng cốt nhưng đối với bậc tôn kính như các hạ ngài thì dường như chẳng có bất cứ một tác dụng nào cắt lợi phi nhĩ đức sốt ruột nói trong a của ta có thể dùng. Mọi người nhìn nhau, không nhưng hậu thể nhìn hiểu dùng dùng. người này bối Mọi mới có lúc a Nhưng h để c đích h t â n đỏ khổng lòng ồ này phải ra mặt đ i thấu cốt ọ c được tuyệt thì hậu bối đó nhất thương Trong hậu yêu định phải bối đó nó yêu thương lắm. Trong lòng lắm. ái lệ ti điện hạ dầu dĩ đáp lời một cách bất lực cắt lợi phi nhĩ đức đại nhân nếu như trước khi diễn ra trận đấu linh thú mà ngài đề xuất yêu cầu này thì theo ta mọi người còn có thể đáp ứng được nguyện vọng đó nhưng ái lệ ti điện hạ lắc lắc đầu nói tiếp sản lượng của thấu cốt ngọc thủy chỉ có năm dọn hơn nữa đều đã được phân phát đi mất rồi bọn ta không thể thay mặt cho người chiến thắng để đưa ra quyết định gì hết chỉ đành khiến cho ngài phải thất vọng rồi cuộc tỉ thí vừa mới kết thúc hơn nữa thấu cốt ngọc thủy đã được lấy hết nếu như trong lúc này dưới sức ép của rồng đỏ buộc ai đó phải giao nộp thấu cốt ngọc thủy thì chẳng phải sẽ làm mất mặt toàn bộ thánh vực này hay sao cho dù thế nào đi chăng nữa bọn họ cũng không thể nào giao nộp cho con vật khủng khiếp đó được cắt lợi phi nhĩ đức đảo mắt một vòng rồi đột nhiên nói ái lệ ti nếu như bọn chúng bằng lòng muốn trao đổi với bổn tọa thì sao chương bảy trăm chín mươi tám lớn mạnh hơn gã ái lệ ti điện hạ khẽ cho mày chấm ngâm một lát cuối cùng mới mở lời nói cắt lợi phi nhĩ đức đại nhân bổn tọa có một đề nghị không biết bậc tôn kính như ngài đây có thể đồng ý chấp nhận hay không cắt lợi phi nhĩ đức cười ha ha mặt mày vui vẻ đầy hưng phân nói ngươi có ý kiến gì cứ việc nói bổn tọa vẫn đang nghe đây tiếng nói của y âm vang mạnh mẽ ngay cả khi đang đứng trước mặt biết bao nhiêu những vương cấp cường giả thì dòng đỏ vẫn cứ ngạo nghệ h u y n h hoang như thế dường như y không thèm nể mặt bất cứ một người nào trong số đó nhưng dòng đỏ có sức mạnh lớn lao đến như vậy đồng thời xuất thân của y cũng vô cùng cao quý nên thái độ ngạo mạn đó của hắn lại càng nhận được sự công nhận và kính nể của mọi người ái lệ ti điện hạ trầm giọng nói cắt lợi phi nhĩ đức đại nhân trận chiến linh thú của chúng tôi đã kết thúc hơn nữa thấu cốt ngọc t ù y đã được lấy hết rồi đồng thời cũng đã đề đổi được cũng phân phát hết cho những người thắng、cuộc. Nàng hơi ngừng một lát, giọng nói càng lúc càng chậm lại. Ngày mai chính là lúc chúng tôi tiến hành hội giao dịch, nên ta có đề nghị như thế này, ngài có thể tham gia vào hội giao dịch lần này. Nếu như có ai muốn trao đổi thấu cốt ngọc cho ngài buồn xin được tán thành mà không kiến giao gia giao gì. thời phát hết một lát, tôi ta thế thể tham trao thấu cốt tùy thì tọa cho hơi chậm hội dịch, hội dịch cho lại. mai ai cuộc. lúc lúc có có có vào là mà có ý kiến gì. sự hung bạo thoáng qua trên ánh mắt của cắt lợi phi nhĩ đức ý nói nếu như không có ai muốn trao đổi cùng bổn tọa thì sao ái lệ ti điện hạ dáng vẻ điềm tĩnh nghiêm nét mặt lại rồi nói nếu như không có ai muốn giao dịch cùng với ngài thì xin ngài hãy quay về long vực không nên cưỡng ép làm gì những lời nói của nàng ấy dứt khoát quả quyết không còn lấy một chút cơ hội để thương lượng doanh thừa phong thấy dùng mình một cái ánh mắt của hắn nhìn vị nữ kỵ sĩ vương điện hạ này không khỏi tăng thêm nhiều phần ngưỡng mộ và khâm phục cắt lợi nhĩ phi đức đến từ long vực thế lực hùng mạnh vô song tại đây có gần một trăm các vị vương cấp cường giả nhưng dưới sự chèn ép của dòng đỏ ngoài huyền đức đại nhân ra thân là chủ nhà không còn cách nào để trốn tránh đối mặt thì không có một người nào dám đứng ra để đối chất với y ỉ ái lệ ti điện hạ không ra mặt thì cũng chẳng sao nhưng nàng ấy đã đứng ra hơn nữa thái độ lại cương nghị đến như vậy không nói đến những chuyện khác chỉ riêng với sự kiêu ngạo và dũng cảm này cũng đủ để xương bá một phút rồi ngọn lửa được k h ô n g chế trên người cắt lợi phi nhĩ đức đột nhiên thổi bùng lên ngọn lửa vây quanh người y trong tầm ba bước đột nhiên bùng cao lên tận hơn mười t r ư ợ n g tuy dáng vẻ lúc này của y không thể so sánh được với hình dạng của con rồng khổng lồ nhưng sự chèn ép hung bạo của y thì không hề thua kém một chút nào doanh t h ừ a phong hừ nhẹ một tiếng một luồng ánh sáng ác lạnh vụt qua người hắn các loại khí linh tự động dịch chuyển thoáng một cái đã liên kết lại với nhau ánh quang của khí kinh đó ngưng đ ộ n g lại bao t r ù m cả lên bá vương chỉ có điều những người khác cùng ở trên thuyền lại không có được sự bảo vệ này dưới sự đe dọa công kích của rồng đỏ rất nhiều người đều đang ngồi sụp xuống dưới đất thậm chí cá biệt hơn còn có nhân vật thổ huyết ngay tại chỗ khiến cho ván sàn dưới chân nhuộm thành một màu đỏ ánh mắt của ái lệ ti điện hạ trở nên s ắ c lạnh nàng ấy nhẹ nhàng giơ tay lên trên thuyền đột nhiên phát ra một tia sáng màu trắng ánh sáng này mạnh mẽ mà nội liễm tựa như một người võ sĩ kinh nghiệm phong phú đang s ẵ n tư thế phòng ngự luôn chuẩn bị để phản kích bất cứ lúc nào sau khi ánh sáng mãnh liệt đó bao trùm khắp chiến thuyền thì những người trên đó mới thở hắt ra được một cái nhẹ nhàng có thể bước chân được lên chiến thuyền đều là những cường giả dưới trướng của ái lệ ti điện hạ trong số đó tước vị kỵ sĩ cũng không hề ít tuy lúc mới đầu dưới sự uy hiếp của dòng đỏ khổng lồ đám người đó đều vô cùng sợ hãi nhưng khi ái lệ ti điện hạ đứng ra đối chất thì ngay lập tức bọn chúng đã khôi phục lại được tinh thần chẳng cần đến sự sắp xếp của bất cứ ai cả chiến thuyền đã ngay lập tức bắt đầu vận hành dưới sự bao t r ù m của ánh sáng mạnh mẽ đó chiến thuyền dần dần được nâng cao lên cứ như vậy mà lơ lửng trong bán không trung từng đám từng đám ống tròn đâm thẳng lên từ hai bên thân và đầu thuyền những đầu thô to xù xì của các ống tròn ngay lập tức nhằm thẳng hướng cắt lợi phi n h ị đức ngay cả khi đối diện với con rồng đỏ khổng lồ bá đạo hung bạo này không thể ngờ rằng ái lệ ti điện hạ lại không nhượng bộ một chút nào cắt lợi phi n h ị đức cười thật lớn trong tiếng cười đó hàm chứa một sự phẫn nộ vô biên ái lệ ti chỉ dựa vào chiếc chiến thuyền này của ngươi mà muốn cản trở ta hay sao tiếng nói của hắn âm vang, tựa như sấm vang vọng trong không trung làm chấn động lòng người dung chuyển hôn phách nhưng những kỵ sĩ trên thuyền ai nấy đều ngậm chặt miệng bọn họ nhất quyết giữ vững vị trí chiến đấu ánh mắt kiên định mạnh mẽ không ngờ tất cả mọi người lại đều đồng lòng dũng cảm quyết không sợ hãi lùi bước như vậy đọc truyện tại http net có thể đối với dòng đỏ mà nói thì bọn họ chỉ bé nhỏ như những con kiến nhưng những con kiến bé nhỏ kết hợp lại thành một đàn kiến dưới sự chỉ huy của ái lệ ti điện hạ lại trở nên tự tin và dũng cảm để đối mặt với dòng đỏ khổng lồ gương mặt của ái lệ ti điện hạ không để lộ bất cứ một xúc cảm nào nàng ấy lạnh lùng nói nơi đây là thánh vực chiến thuyền của bổn tọa là quang minh chi hạm bất kể là người nào cũng đừng hòng có thể đe dọa được đến quang minh t ố t t ố t t ố t cắt lợi phi nhĩ đức phẫn nộ cười vài tiếng khí thế trên người y ngày càng trở nên hung dữ hơn y dần dần giang tay lên ngọn lửa trên người dòng đỏ tích tụ ngưng lại trở thành một con dòng lửa khổng lồ dường như y muốn ra tay ngay tức thì chỉ dựa vào sức mạnh của một người đối mặt với cả một chiến hạm mà vẫn có thể ngang nhiên khiêu chiến e là chỉ có mỗi dòng khổng lồ mới có được lòng can đảm và sức mạnh như vậy trong mắt doanh thừa phong ánh lên những ánh nhìn lấp lánh trong lòng hắn dấy lên một cảm giác khuất nhục khó diễn tả được thành lời chính trong khoảnh khắc này doanh thừa phong đang nút bóng dưới sự che chở bảo vệ của ái lệ ty điện hạ cái cảm giác không có khả năng để khống chế được hoàn cảnh này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng chính vào lúc cuộc đại chiến chuẩn bị bắt đầu thì đột nhiên có một âm thanh lạnh lùng sắc nhọn vang lên cắt lợi phi nhĩ đức đại nhân l á o hủ cũng cho rằng ái lệ ti điện hạ nói rất có lý âm thanh lạnh lùng đó vang vọng trong không trung tuy không có được sự uy nghiêm như dòng khổng lồ nhưng cũng đủ khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi thậm chí ngay cả sự uy bạo của dòng khổng lồ cũng chẳng thể chế ngự được nó mọi người ngoái đầu nhìn lại lại xuất hiện thêm một chiến hạm nữa lơng l ử trên bán không trung trên đầu thuyền có một vị nam tử dung mạo anh tuấn đứng chắp tay đằng sau đó chính là ước s ắ t phu người mà dòng khổng lồ nhắc đến trên chiến hạm gần như tất cả mọi người đều thở hắt ra một cái thật dài tuy rằng bọn họ cam tâm tình nguyện chiến đấu chống lại dòng khổng lồ dưới sự lãnh đạo của ái lệ t i điện hạ nhưng nếu như được quyền lựa chọn thì chẳng có ai muốn đánh nhau với kẻ địch hung hãn hung bạo như vậy nay lại có một vị cường giả nữa xuất hiện đứng về phía mình chí ít thì cũng có thể san sẻ bất chút áp lực mà bọn họ đang phải gánh chịu đương nhiên khiến cho đám thuộc hạ này vui mừng vô cùng、Ấm. kèm theo những âm thanh nhầm ảo đó là hình ảnh chiến hạm thứ ba đang dần dần bay lên không trung hoa kim vị tuyệt đại cường giả của thổ hệ thần giáo đang chỉ huy cho chiến hạm của mình bay lên không trung mặt khác chiến hạm của gã lại cùng với chiến hạm của ái lệ ti điện hạ và ư ớ c sắt phu điện hạ tạo thành trận hình tam giác tuyệt vời tuy hoa kim không nói lời nào nhưng lại dùng hành động để thể hiện một cách tốt nhất lập trường của mình chiến hạm của hai vị này tuy chỉ bay lở lửng trên bán không trung không hề để hiện ra vẻ ngoài gớm ghiếc của nó những linh pháo khổng lồ vẫn đang được giấu bên trong thân chiến hạm nhưng mọi người ai cũng hiểu rằng chỉ cần hai bên khai chiến thì hai chiến hạm này quyết không để cho dòng đỏ khổng lồ có bất cứ một đường lui nào ước sắt phu điện hạ mỉm cười bất ngờ nói an thác la điện hạ người nghĩ như thế nào an thác la khẽ thở dài thầm một tiếng bất đắc dị vây tay một cái một luồng khói khi đen sì nhanh chóng bay lên từ dưới chân chiến thuyền của gã được bao trùm trong bóng tối tiếp theo sau đó bóng đêm đó không ngừng tán rộng lan tỏa khắp bầu trời chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng dường như một nửa bầu trời đã bị che lấp mất trong tích tắc ấm phong hô khíu quỷ khí lâm nhiên nếu như xét về uy thế thì sự thể hiện này của hắc gám chiến hạm thậm chí còn có phần mạnh mẽ hơn uy phong của d ò n g khổng lồ tuy quang minh chính là đối thủ không đội trời chung của hắc gám nhưng nay kẻ mà bọn chúng phải đối mặt lại là một cường giả đến từ vùng khác trước sức ép mạnh mẽ đến như vậy cho dù an thác la có không bằng lòng cho đến như thế nào đi chăng nữa thì gã cũng buộc phải ra tay bởi vì lần này chính thánh thú ngải mạc tác dưới trướng của an thác la đã giành được danh hiệu á quân đứng thứ hai đồng thời cũng đã nhận được thấu cốt ngọc thủy chỉ nói đến điểm này thì an thác la đã không còn cách nào để trốn tránh được nữa sau khi bốn chiến hạm bay lơ lửng lên trên không trung ánh mắt của những vị vương cấp cường giả còn lại đều ngưng đọng lại tất cả chiến hạm bên ngoài thung lũng đều đang phát ra ánh sáng bao trùm tựa như bất cứ lúc nào cũng đều có thể bay lên không trung lúc mới bắt đầu những người này vẫn còn tự phòng thủ cho bản thân mình không muốn ra tay nhưng sau khi đã có tuyệt thế cường giả cầm đầu đứng ra thì bọn họ cũng không muốn để người khác coi mình là kẻ yếu đương nhiên là nếu như tất cả mọi người cùng đoàn kết chiến đấu lại dòng khổng lồ thuận lợi mà giành chiến thắng thì không nói làm gì nhưng nếu như giao chiến thất bại thì chẳng biết là còn được bao nhiêu người bằng lòng ở lại đây cắt lợi phi nhĩ đức đảo mắt nhìn một lượn mặt mày nhăn nhó hỏa khí hừng hực trên người y bất giác cũng dịu đi vài phần tuy cắt lợi phi nhĩ đức n ạ o mạn không xem ai ra gì nhưng y cũng hiểu một điều rằng nếu như lúc này ngoan cố giao chiến cùng với nhiều vương cấp cường giả như thế này thì đừng nói đến chuyện có thể chiến thắng để đạt được ý nguyện ngay đến cả việc tẩu thoát cũng là một chuyện khó chỉ có điều lúc này mà bắt cắt lợi phi nhị đức túi đầu thì quả là vô cùng khó khăn mặt khác đám người ái lệ ti điện hạ tuy đã chỉ huy chiến hạm bay lên không t r ú n g nhưng vẫn chưa hề có một động thái xuất kích nào nếu như không vào bước đường cùng thì không có bất cứ một ai muốn giao chiến kết thủ với long vực ngay cả các vương cấp cường giả những người được hậu thuận bởi các đại tông môn đứng đằng sau cũng đều không muốn như vậy cắt lợi phi nhĩ đức đại nhân huyền đức đại nhân đột nhiên cất tiếng nói lớn ngày mai chính là ngày mở hội giao dịch hàng trăm vương cấp cường giả của thánh vực đều đến đó giao dịch trao đổi trong số đó chân c h â u đáo vật nhiều vô kể ngài có thể tham gia thử một lần rồi hãy quyết định cắt lợi phi nhĩ đức do dự một lúc khí thế hung bạo trên người y cuối cùng thì cũng dần dần tan biến những ngọn lửa đang bốc cao vùn vụt cũng dần dần tăng ấm cuối cùng cũng quay lại trạng thái ban đầu là những đốm lửa vây quanh người y trong vòng ba bước chân chính ngay vào lúc cắt lợi phi nhĩ đức ngôi dịu đi cơn giận dữ thu lại những ngọn lửa hừng hực thì quang minh chi hạm và hắc cám chi hạm cũng ngay lập tức cũng g i ả mất b đi uy thế chiến đấu của mình bất luận là ái lệ ti điện hạ hay an thác la điện hạ đều không hề mong muốn giao chiến với đối phương chính vì thế nên bọn họ sẽ không để cho đối phương có được cái cớ để gây chuyện chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi một trận chiến tưởng như sắp chuẩn bị bắt đầu đã ngay lập tức nhanh chóng tan biến vô hình được huyên đức ngày mai bổn tọa sẽ lại tới cắt lợi phi nhĩ đức đại nhân nhìn mọi người rồi lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói hy vọng ngày mai có thể cho lão phu một câu trả lời mãn nguyện nói đoạn y lạnh lùng nhìn tất cả mọi người một lượn thân hình của cắt lợi phi nhĩ đức đột nhiên hóa thành một dải ánh sáng màu đỏ tích tắc sơ đã bay vụt đi rất xa nhìn theo hướng đi của dòng khổng lồ hầu hết mọi người đều thở dài nhẹ nhõm chỉ duy nhất có một số người lòng dạ khó lường thì thầm cảm thấy tiếc n u ố i nhưng những cảm xúc đó của bọn chúng lại không có cách nào để nói cho bất cứ một ai biết hết bằng không thì bốn vị vương cấp cường giả đứng đầu đó sẽ không tha cho chúng bá vương nhìn ra phía đằng xa một mảng màu đỏ trói lọi trên bầu trời tựa như một biển lửa do d ồ n g khổng lồ thiêu rụi mà thành gã nắm chặt hai tay lẩm bẩm trong miệng uy lực mạnh mẽ rất mạnh mẽ doanh thừa phong t r ầ m rãi gật đầu nói đúng vậy ý quả thật rất hùng mạnh ánh nhìn của bá vương đột nhiên ngưng đ ộ n g lại rồi nói chủ nhân rồi cũng có ngày ta sẽ lớn mạnh hơn cả dòng đỏ doanh thừa phong ngây người một lúc sau ánh mắt của hắn lộ ra vẻ tán thưởng hài lòng đáp lại ta tin ngươi chương bảy t r ư ơ chín buổi giao dịch cuộc hội thoại giữa hai người bọn doanh thừa phong tuy rất nhỏ nhưng những kỵ sĩ xung quanh vẫn có thể nghe thấy được chỉ là sau khi nghe thấy hai người bọn hắn nói chuyện như vậy thì từng người trong đám đó đều nhìn nhau sắc mặt ngay lập tức trở nên kỳ quái cắt lợi phi nhĩ đức là một hỏa long có uy lực vô biên sức mạnh của y ngay cả đến ái lệ ti điện hạ kỵ sĩ vương hàng đầu cũng không dám đơn độc nên chiến vẫn còn phải nhờ vào uy lực của chiến hạm mới có thể đối chất cùng với dòng đỏ có thể tu luyện được đến mức độ đó ngoài sự nỗ lực tu luyện của bản thân và cơ duyên gia thì chủ yếu vẫn là vì khả năng thiên phú của dòng khổng lồ nếu như không có được thiên phú của long tộc cắt lợi phi nhĩ đức chưa hẳn đã có được những thành công đến như vậy nên khi bá vương thốt ra câu nói đó trong lòng đám kỵ sĩ đều cho rằng đó là chuyện không tưởng muốn vượt qua cả cường giả của long tộc nhà ngươi có được khả năng thiên phú đó không ái lệ ti điện hạ nhìn theo hướng đi của rồng khổng lồ một lúc sau mới nhẹ nhàng vây tay một cái chiến hạm nhẹ nhàng hạ thấp xuống h u y ê n đức đại nhân cất tiếng hơi yếu ớt nói các vị điện hạ hội giao dịch ngày mai vẫn được tổ chức như thường lệ nhưng tại hạ có một đề nghị như sau cho phép năm vị thánh thú đoạt được thấu cốt ngọc thủy hoặc những bằng h ư u của họ đều có thể tham gia một tiếng nói lạnh băng vang lên ngay sau đó huyên đức đại nhân ngài nói vậy là có ý gì huyên đức đại nhân cười khổ một tiếng nói các vị thấu cốt ngọc thủy tuy có công hiệu vô cùng tốt nhưng xin mọi người đừng quên rằng c á c lợi phi nhĩ đức đến từ long vực những bảo vật ở trong đó ra sao thì có lẽ ta không cần phải diễn tả cho các vị được biết nữa gã ngừng một lúc rồi nói tiếp nếu như có thể đổi lấy một món đồ nào đó từ chỗ của cắt lợi phi nhị đức đại nhân thì đối với một số thánh thú nào đó mà nói không chừng lại là một sự lựa chọn tốt hơn mọi người đều ngây người ra bất giác đều bắt đầu trầm tư suy nghĩ một lát sau ước s ắ t phu đột nhiên nói ta đồng ý doanh thừa phong và bá vương nhìn nhau một cái ước s ắ t phu là vương cấp cường giả hàng đầu của thủy hệ thần giáo thân phận và địa vị của gã ngang hàng với ái lệ ti điện hạ của quan g minh thánh giáo hơn nữa lần này trong thủy hệ thánh giáo xuất hiện một vị thánh thú xuất sắc đó chính là ngao đức l ạ c người đứng trong top ba những thánh thú mạnh nhất người có đủ tư cách để so sánh với bá vương và ngải mạc tác con quái thu khủng khiếp năng lực vô tận này lại là một siêu cường giả có huyết thống của long châu nếu như có vị thánh thú nào đó đồng ý dùng thấu cốt ngọc thủy để trao đổi với các lợi phi n h ị đức để nhận lấy được những món đồ có giá trị hơn thì đó chỉ có thể là ngao đức lạp hơn nữa lúc này trên chiến hạm của ước sắc phu ngao đức lạp đang sáng rực hai mắt h i ệ n nhiên là vô cùng chờ đợi điều này một lúc sau thì đám đông dần dần giải tán doanh thừa phong đi theo ái lệ ti điện hạ đi vào bên phòng t r o n g hắn túi không người trước nàng ấy mà nói điện hạ đa ta ngài lần này ái lệ ti điện hạ ra mặt cầu đầu chống lại cắt lợi phi nhĩ đức đương nhiên là vì muốn bảo vệ cho sự tôn nghiêm và danh dự của quan g minh thần giáo nhưng doanh thừa phong tin rằng nếu như không phải vì bản thân hắn là đoán tạo đại sư thì ái lệ ti điện hạ sẽ không bao giờ có những biểu hiện kiên quyết đến như vậy thậm chí còn không không e ngại gì mà muốn giao chiến với rồng khổng lồ ái lệ ti điện hạ mỉm cười nói doanh đại sư hà tất phải khách khí như vậy sau này vẫn mong doanh đại sư ra sức rèn luyện cho bảo b ố i chấn điện trong hành cung của bổn tọa doanh thừa phong nghiêm túc nói xin điện hạ hay yên tâm chỉ cần tại hạ còn sức lực thì quyết sẽ không phụ lại sự phó thác của điện hạ bất luận ái lệ ti điện hạ có chủ ý như thế nào thì lần này doanh thừa phong cũng buộc phải nhận lấy ân tình này điện hạ doanh thừa phong trầm ngâm một hồi lâu cuối cùng được ruột sốt mới không kìm được sự sốt ruột ở trong kìm sự ở ý là một vị hồng long lãnh chủ có uy lực mạnh mẽ trong l o n g vực sức mạnh của cắt lợi phi nhĩ đức đã thoát ra khỏi giới hạn của vương giả chỉ còn cách cảnh giới của bán thần có nửa bước chân nàng che miệng một chút rồi nói tiếp chiến hạm của chúng ta ở đây tuy có nhiều nhưng nếu thực sự giao chiến thì nếu như y thực sự muốn chạy trốn thì chúng ta gần như không có cơ hội để giữ cắt lợi phi nhị đức lại doanh thửa phong hít một hơi khí lạnh rồi nói bao nhiêu những vương cấp vương giả như vậy lẽ nào không thể ngăn nổi một mình y ỉa ái lệ ti điện hạ cười khổ đáp lại nếu như tất cả những chiến hạm ở đây đều cùng một hành cung thì khi liên thủ lại đương nhiên sẽ tạo thành một trận hình thiên la địa võng cho dù có là bán thần thật sự tới đây cũng khó có thể chạy thoát được nhưng nhìn vẻ mặt tiếc nuối của nàng ấy doanh thừa phong ngay lập tức đã hiểu ra số lượng người ở đây tuy nhiều nhưng lại đến từ những thế lực không giống nhau hơn nữa trong trận tranh linh thú cũng không hẳn là mỗi một thế lực đều có thể kiếm lợi được từ đó nên nhất định sẽ có kẻ mong muốn dòng khổng lồ phát nộ để còn thừa cơ trục lợi ái lệ ti điện hạ nhìn hắn nói một cách nghiêm túc cắt lợi phi nhĩ đức vì là lãnh chủ của long tộc nên đương nhiên sẽ là một cường giả trực tiếp nhận được sự bảo vệ của long thần nếu như chúng ta làm quá thì long thần chắc chắn sẽ có những hành động phản ứng lại thậm chí còn có thể sử dụng đại thần thông vượt danh giới để ra tay tới lúc đó thì kiếp nạn của đám người chúng ta thật sự sẽ tới khoe mắt của doanh thừa phong lập tức vụt qua một k i a sáng hắn nói nếu như long thần có thể can dự thì thần linh của thánh vực thì sao ái lệ ti điện hạ không nói gì nhún vai một cái rồi nói nếu như vẫn chưa trở thành thần thì trong mắt của thần linh chúng ta chỉ như những con kiến mà thôi nếu như bằng hưu của ngươi giết chết một vài con kiến trong nhà của ngươi thì ngươi có tuyên chiến với người đó hay không những thớ thịt trên gương mặt của dương thừa phong khẽ giật lên một cái rồi hắn lắc đầu một cách lặng lẽ nếu như thần linh của thánh vực cũng ra tay thì có lẽ còn có thể lấy được những bồi thường của đối phương nhưng nếu như bọn họ bị long thần giết chết thì cũng chỉ đành coi như gặp phải vận đen mà thôi bởi vì thần linh của thánh vực sẽ quyết không báo thù cho mình chỉ cần nghĩ đến hậu quả đó thì trong lòng không tránh khỏi cảm thấy sợ hãi nhưng doanh thừa phong biết rằng đây chính là sự thật chẳng trách cắt lợi phi nhị đức lại có thái độ hung hãn khi đối diện với các vương cấp cường giả như vậy thì ra là vì y đã có được chỗ dựa còn những người khác thì chỉ như một nắm cắt vụ n rời nếu như thật sự có giao chiến cùng với cắt lợi phi nhị đức thì cũng không chịu tận lực nhẹ nhàng gật đầu tán thành một cái doanh thừa phong nói tại hạ đã hiểu rồi h ế dư hy vọng ngày mai con ác long đó sẽ được t o ạ nguyện ái lệ ti điện hạ mỉm cười nói xin doanh đại sư yên tâm thấu cốt ngọc t ù y tuy là bảo bối đặc biệt của thánh vực chúng ta nhưng kho bảo bối phong phú trong lòng vực cũng không hề thua kém hơn nữa đã có ngạo đức lạp ở đó thì cắt lợi phi n h ị đức chắc chắn sẽ được hoàn thành tâm nguyện trong lòng doanh thừa phong đột nhiên thấy t r ộ t dạ một cái hắn nói nhưng con ác long đáng chết đó có biết chuyện này không ái lệ ti điện hạ hơi ngây người cắt lợi phi n h ị đức tuy hành xử bá đạo nhưng vì y có thực lực và xuất thân đáng nghể nên cho dù có là hàng cường giả kỵ sĩ vương thì cũng không dám chửi rủa sau lưng y nhưng lúc này khi nghe thấy doanh thừa phong nói đến nhưng từ con ác long đáng chết thì ái lệ ti điện hạ lại cảm thấy khoái trí một cách không diễn tả được nàng ấy đường đường là một vương cấp cường giả đỉnh cao nhưng hôm nay trước mặt của cắt lợi phi nhĩ đức lại phải bị y chen ép khống chế như vậy tuy rút cuộc thì cũng khiến cho cắt lợi phi nhĩ đức phải rời đi nhưng trong lòng ái lệ ti vẫn còn cảm thấy căm p h ẫ n lắm ái lệ ti điện hạ dùng ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn doanh thừa phong khẽ nhoẻn miệng cười nơi khỏe miệng ái lệ ti điện hạ không hề cải chính lại mà còn nhẹ nhàng nói cắt lợi phi nhĩ đức tâm tính cao ngạo có lẽ y không biết chuyện này nhưng nếu như ngày mai cắt lợi phi nhĩ đức không đổi lấy được món đồ mà y muốn thì chắc chắn sẽ không dễ dàng gì mà cho qua tuy khả năng này là rất thấp nhưng ái lệ ti điện hạ vẫn cần phải đề phòng doanh thừa phong gật đầu nghiêm túc nói xin điện hạ yên tâm sau khi kết thúc giao dịch trước khi về thánh điện tại hạ sẽ không rời chiến hạm của điện hạ ái lệ ti điện hạ mỉm cười gật đầu chỉ cần doanh thừa phong còn ở trên chiến hạm thì nàng ấy đảm bảo rằng có thể đưa hắn an toàn trở về đến thánh giáo cho dù cắt lợi phi nhĩ đức không cho dù con ác long đáng chết đó có đích thân ngăn cản thì ái lệ t i điện hạ cũng có thể bảo vệ doanh đại sư được an toàn bốn sáng sớ m ngày hôm sau doanh thừa phong mang theo tấm thiệp mời cùng với ái lệ t i điện hạ tiến vào giữa thung lũng nơi sâu nhất bên trong của thung lũng chính là linh tuyền nơi khai thác thấu cốt ngọc thủy bên trong đó đóng chặt cửa canh gác cẩn thận Các đại t ô ngoại trừ những người có thiệp mời ra thì những người khác có muốn vào đều sẽ nhận lấy những trận công kích không khoan nhượng đồng thời làm kinh động đến mọi người bên trong k ể đột nhập sẽ phải hứng chịu sự bao vây công kích của các vương cấp cường giả cầm trong tay thiệp mời đến một cửa ra vào trong số đó ái lệ ti điện hạ mỉm cười nói doanh đại sư chúng ta chia tay ở đây thôi doanh t h ừ a phong gật đầu liên tục trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn tuy có không ít người nhận được thiệp mời nhưng số lượng cửa ra vào ở đây lại còn nhiều hơn đám đông cường giả lúc bước vào trong đều dường như cố ý hoặc vô ý không tập trung lại một chỗ rõ ràng là ái lệ ti điện hạ không phải là lần đầu đến đây bóng dáng nàng ấy lướt qua một cái hòa vào trong dòng người bên trong doanh thừa phong hít một hơi sâu tay cầm thiệp mời chậm rãi bước vào khi thân thể của hắn bước vào đến bên trong động thì trong khoảnh khắc đó ngay lập tức doanh thừa phong cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ đang tồn tại nhưng tấm thiệp trong tay hắn đột nhiên lại phát ra những chấn động hết sức nhỏ sự chấn động nhỏ này kết hợp cùng với nguồn năng lượng kỳ lạ trong không trung từ bốn phía của cửa động tạo thành một giải thủy văn chút xuống bao trùm lấy người của doanh thừa phong doanh thừa phong nhìn khắp người mình một lượt trên người hắn có một luồng ánh sáng chấn động kỳ lạ bao quanh tựa như sau khi con ác long hóa thành người thì xuất hiện một tầng lửa thiêu cháy xung quanh vậy chỉ có điều ngọn lửa chỉ bao quanh người con ác long vẫn còn có thể nhìn rõ được gương mặt của y lý còn luồng thủy ba bao trùm lên người doanh thừa phong thì không chỉ ngăn cản thị giác mà ngay cả đến thần n i ệ m cũng bị ngăn lại đương nhiên nếu như có người cố ý động thủ thì cũng có thể đánh tan được luồng thủy ba này nhưng nếu như ra tay ở nơi này thì sẽ phá vỡ mất quy tắc tất cả vương cấp cường giả sẽ không đứng yên mà nhìn doanh t h ừ a phong sải bước vào bên trong không gian của lòng núi nơi đây t r ố n g vắng chẳng có một a i trong lòng núi rộng lớn nhường này đừng nói đến chuyện chứa được trăm người cho dù có là hàng nghìn hàng vạn người thì cũng không có vấn đề gì nên trong quá trình giao dịch đám đông cơ bản là không có cơ hội để gặp mặt lẫn nhau doanh t h ừ a phong đảo mắt nhìn một vòng bước thật nhanh lên phía trước rất nhanh nhìn thấy một cửa một động v ệ t nhỏ ở chỗ góc q u à n h hắn nhẹ nhàng mở cửa ra và bước vào Chính vào lúc bước cửa của tức chút chỉ còn cửa mạch phức chẳng Chi Thạch doanh thừa phong bước vào thì huyệt không khổng những nhỏ thông nhau Thổ động ngay tan biến nào, nơi động đường đến toàn bộ sơn mạch phức tạp, giao nhau chẳng Trưng 800, Lãng vào vào vết và giao lập lại lồ dấu một một tạp, trị. Tám Trăm, bộ đó đầy trước khi tham gia hội giao dịch doanh thừa phong đã đi nghe ngóng toàn bộ phương thức và quá trình giao dịch các vị vương cấp cường giả đều là những trụ cột của các đại tông môn ở thánh vực này Những món đồ mà bọn họ mang ra để trao đổi và những món đồ muốn có được trong hội giao dịch lần này đương nhiên đều vô cùng có giá trị. Tuy nói rằng vương cường này mạnh bọn không bận đến những người、khác. Nhưng cũng không muốn người con trong mình. họ hội dịch thế địch, họ hề khác. cho khác chủ giao giá giả mà mẽ tâm có có có có đồ để đổi đồ được đều để được và biết bái ra trao ai tay trị. Tuy át vô vô quá các cấp lực hơn nữa quan trọng là ở chỗ mục đích thực chất của hội giao dịch này kỳ thực là để cho các vương cấp cường giả này có thể thuận tiện giao dịch trao đổi những món đồ cấm ví dụ nếu như ái lệ ti điện hạ trong quá trình tu luyện mà cần đến một số loại nguyên liệu hắc cám nào đó hoặc là những món đồ vi phạm đến sức mạnh quang minh vậy thì nàng ấy tuyệt nhiên không thể lấy danh tiếng của tông môn để tìm mua những thứ đó nhưng những món đồ đó đối với một số thế lực nào đó mà nói thì lại hoàn toàn có thể quang minh chính đại mà mang ra để giao dịch đối với những món đồ không thuận tiện để tìm mua thì các vương cấp cường giả đều thông qua cách này để mà có được đương nhiên trong số những đồ vật được mang ra trao đổi ở đây cũng có những tang vật không thuận tiện để giao dịch một cách quang minh chính đại nếu như những món đồ đó được trao đổi một cách công khai thì chắc chắn sẽ gây lên một sự chấn động không khéo thậm chí sẽ còn dấy lên sự hận thù và chiến tranh giữa hai tông môn cường mạnh những tang vật đó thường có giá trị vô cùng lớn những người sở hữu nó không sử dụng vào bất cứ mục đích gì lại không đành lòng vứt đi vậy nên mới nhân cơ hội này để trao đổi nó cho người khác có thể tống khứ được món đồ nguy hiểm đó đi từ đó trở về sau sẽ không còn phải lo lắng vì nó nữa đương nhiên những tang vật này rơi vào tay những người cần đến nó thì sẽ ngay lập tức sẽ được sử dụng hoặc tiêu thụ chắc chắn sẽ khiến cho người khác không dễ dàng gì mà tóm được điểm yếu của bọn chúng chính vì mục đích này cho nên đặc điểm lớn nhất của hội giao dịch chính là tính bảo mật toàn bộ lòng núi đã được đào vét t r ố n g không bên trong đã được bố trí hàng nghìn hàng vạn những thông đạo dày đặc bên cạnh đó bên trong sơn động lại còn có tới hàng nghìn những thạch ốc đặc chế chỉ cần đi vào được bên trong thạch úc thì người đó sẽ có thể sử dụng được thông đạo để đi đến bất cứ điểm nào trong lòng núi doanh t h ừ a phong thực hiện những thao tác đối với thạch úc rất nhanh sau đó hắn đã đến được giải đất trung tâm ở nơi này có một bức thủy tường khổng lồ thừa như một màn bạc lúc này trên thủy tường đang nhấp nhay vô vàn những dòng chữ đó chính là thông tin của những món đồ được mang ra bán và những bảo vật quý hiếm mà có người mong muốn có được đằng sau mỗi một dòng thông báo đều có một số hiệu chỉ có điều số hiệu đó không phải là số của tấm thiệp mời mà chủ nhân đăng tin cầm trong tay đó chính là số hiệu của thạch úc mà bọn họ đang có mặt ở đó vì chỉ cần trong tay có thiệp mời thì người đó có thể đăng ký được thạch úc ở đây vậy nên cơ bản là không có cách nào có thể biết được người trong thạch úc đó rút cuộc là ai doanh thửa phong bắt đầu nhìn chăm chú vào thủy tường lúc này trên người hắn có không ít những kỳ chân dị bảo ngay cả khi đem ra so sánh với những vương cấp cường giả ở đây thì những món đồ mà doanh thừa phong có thể mang ra để trao đổi chắc chắn không hề thua kém đây chính là lý do chính mà hắn quyết định tham gia ngay sau khi nhận được tấm thiệp mời mỹ mắt khẽ giật lên vài cái doanh thừa phong ngạc nhiên phát hiện ra rằng những món đồ của các vương cấp cường giả mang đến đây quả thật là vô cùng phong phú và quý giá những rừng rừng biển biển đ á u vật cứ nhẹ nhàng trôi qua mắt khiến cho lòng người cũng theo đó mà sốn sang nhưng cảm giác đó chỉ diễn ra trong một tích tắc mà thôi một lúc sau doanh thừa phong đã chấn tĩnh lại những món thứ này tuy đều là những b á o vật nhưng đều không phải là đồ của mình đã vậy thì hắn ngắm nhìn tiếc nuối thì có tác dụng gì doanh thừa phong chấn tĩnh lại rồi lặng lẽ nhìn và phân tích muốn tìm ra được món đồ mà mình muốn trong đó nhưng sau đó hắn lại hơi cho mày lúc này thứ mà doanh thừa phong có đủ tư cách để mang ra trao đổi nhất không nghi ngờ gì nữa chính là thiên kỵ thanh khí Trong thánh cho dùng có nghìn vàng cũng vực có kỳ thực thì tuy những bảo bối thiên kỵ thánh khí rất quý giá nhưng đối với vương cấp cường giả mà nói thì cũng không hẳn khiến cho bọn họ quá mãn nguyện vì một món đồ thiên kỵ thánh khí được chuyển tay bán lần thứ nhất đại thể mà nói thì có uy năng tương đương với một mật văn thánh khí được chuyển tay bán lần thứ ba tuy tất cả mọi người đều biết rằng thiên kỵ thánh khí có được khí linh nên khả năng phát triển sau này đương nhiên vượt xa những món đồ được tinh luyện nhiều lần nhưng trước sau gì thì cũng chưa từng phát triển được trở thành món đồ mật văn thánh khí phổ thông cần phải hiểu rằng mỗi một lần rèn luyện thánh khí sẽ thêm một lần có thể chuyển bán mà mỗi một lần thêm lựa chuyển bán thì uy năng của món đồ cố nhiên sẽ được nâng cao lên rất nhiều nhưng khả năng khí linh được sinh ra từ bản thân t h a n h khí thì lại càng trở nên nhỏ hơn đạo lý này tất cả mọi người đều biết nhưng chỉ có rất ít một vài cường giả mới có thể tĩnh tâm lại để rèn luyện không ngừng nâng cao thiên kỵ thanh khí vì muốn rèn luyện nâng cao thiên kỵ thanh khí cần phải tiêu hao một lượng vô cùng lớn thời gian và nguyên liệu có lẽ chỉ có sinh vật siêu cấp như dòng khổng lồ mới có thể có được thời gian tinh lực và tiền bạc nhiều đến thế nên trên thị trường giá của một món đồ thiên kỵ thánh khí được chuyển tay bán lần thứ nhất chỉ tương đương với một mật văn linh khí bình thường được chuyển tay bán lần thứ tư mà thôi kết quả này khiến cho doanh thừa phòng có được cảm nhận sâu sắc đột nhiên mắt của doanh thừa phong hơi sáng lên một cái hắn nhìn thấy một dòng thông báo muốn mua món đồ trang sức thiên kỵ thánh khí vật để trao đổi là nguyên liệu quý hiếm đối với một đoán tạo đại sư mà nói thì còn thứ gì có thể thu hút được sự chú ý của hắn hơn là mấy chữ nguyên liệu quý hiếm doanh thừa phong nhìn số hiệu thạch úc mà đối phương đã nhắn lại sau đó hắn nhẹ nhàng đẩy nhẹ bàn đá trước mặt mình một cái đồng thời viết rõ ràng lên đó vài con số ngay sau đó thạch úc lập tức bắt đầu dung chuyển mạnh mẽ dưới sự điều khiển của một sức mạnh thần bí nào đó thạch úc mà doanh thừa phong đang ở nhanh chóng hướng về phía hắn đã chỉ định mà lao đi vun vút một lát sau thạch úc dừng lại thông qua một cửa sổ đặc biệt doanh thừa phong nhìn rõ thấy phía trước thạch úc của hắn có một thạch úc giống hết đang dừng lơ lửng ở một góc của thông đạo trong thông đạo yên tĩnh đó đang toát ra một không khí lạnh lùng nguy hiểm khiến cho người ra có chút sợ hãi lo lắng người muốn trao đổi thứ gì một tâm thanh t h u cứng như máy móc vang lên vị cường giả ở bên trong thạch ốc kia dường như có chút không nhẫn mại thêm được nữa doanh thừa phong đặt tấm thiệp lên trên bàn đá một dòng tinh thần ý niệm thông qua tấm thiệp thời đã được truyền ra ngoài thông qua thiệp mời và hai đường truyền chuyên dụng của thạch ốc mà tinh thần ý niệm của doanh thừa phong đã có được một sự thay đổi lớn lao cho dù đối phương có là ái lệ ti điện hạ đi chăng nữa thì cũng không thể nào nhận ra được thân phận của doanh thừa phong hơn nữa sau khi dòng tinh thần ý niệm đó được truyền ra khỏi thạch ố c lại được chuyển hóa thành một thứ âm thanh tổng hợp cũng giống như của đối phương trong tay lão phu có một món đồ trang sức thiên kỵ thanh khí xin mời các hạ thử xem có vừa ý hay không doanh thừa phong lấy ra chiếc dây truyền được rèn ở gần linh tuyển đặt ngay ngắn lên trên chiếc đĩa sắt đặc chế ở trên bàn âm thanh ầm ầm của tiếng c h u y ể n động trong các cơ quan vang lên chiếc đĩa sắt ngay lập tức bay ra ngoài hai người bọn họ vẫn ở nguyên trong vị trí thạch ốc của mình những tinh thần ý niệm của bọn họ đương nhiên sẽ được thông qua những mật pháp đặc chế để chuyển hóa thành ngôn ngữ của con người chính vì vậy nên bọn họ không cơ bản là không hề biết bản thân mình đang giao dịch cùng với người nào hơn nữa những món đồ giao dịch giữa hai người đều phải đặt trên những chiếc đĩa sắt đã được chỉ định sẵn để mang ra bên ngoài thạch ốc đối phương có thể sử dụng tinh thần ý niệm hoặc một số những thủ thuật khác để tiến hành kiểm tra nhưng trong quá trình thẩm định không có bất cứ bên nào được phép động vào vật phẩm của đối phương tuy làm như vậy rất không thuận tiện nhưng cũng chính vì những quy định nghiêm ngặt đến độ gần như tàn khốc đó mà mới có thể đảm bảo cho hội giao dịch này có thể diễn ra một cách đều đặn năm này qua tháng khác đồng thời trở thành một trong những sự kiện mà các vương cấp cường giả yêu thích nhất tinh thần ý niệm của đối phương nhanh chóng được truyền đến đang xoay vòng quanh đĩa sắt ở bên ngoài t h ạ c úc đột nhiên sợi dây truyền trên đĩa sắt sáng rực lên món đồ đó tuy chưa từng nhận được uy năng thật sự của thiên kiếp nhưng dù gì thì cũng là một thiên kỵ thanh khí khí linh đó cao ngạo vô cùng sau khi nhận thấy có người đang nhìn trộm mình thì ngay lập tức phản ứng lại ngay đồng thời bắt đầu tự phát ra những sự phản kháng tinh thần ý niệm của người đó quay trở lại rồi nói quả nhiên là thiên kỵ thanh khí rất tốt ta rất v ớ ý doanh thừa phong cười hi hi nói nguyên liệu của các hạ thì sao có thể mang ra để cho lão phu được nhìn một chút không người đó đương nhiên không từ chối phía trước thạch ốc của hắn tức thì vỡ bung ra cũng có một chiếc đĩa sắt lao vút ra tinh thần ý niệm của doanh thừa phong t r u y ề n r a bao trùm bên ngoài thạch úc một thoáng sau mí mắt của hắn giật lên mấy cái một cách m á n h liệt trên đĩa sắt của đối phương có năm loại nguyên liệu năm thứ này đều là những quạng thạch có màu vàng lâu viên thứ nhất có màu hơi nhạt một chút viên thứ hai hơi đậm hơn một chút đến viên thứ năm thì màu sắc đã tương đối thấm hẳn thổ lang chi thạch doanh thừa phong lẩm bẩm trong miệng thật không ngờ trên thế giới này lại có được những bảo vật như thế này n a m viên đá nhìn vẻ bề ngoài không hề có chút bắt mắt này kỳ thực mỗi một viên trong đó đều là những náo vật vô giá không hề thua kém ngọn gió vô hình của thiên kỵ cự phủ nhưng những nguyên liệu này có phần nghiêng về thuộc tính thổ điều này khiến cho doanh thừa phong nghi ngờ rằng phải chăng hắn đang giao dịch với một vị cường giả nào đó thuộc thổ hệ thần điện c h ầ m ngâm một lúc doanh thừa phong bèn nói đổi được mấy viên tuy hắn muốn có tất cả năm viên đá này nhưng chẳng cần động nao cũng biết đối phương chẳng nốc n ế t đến như vậy ngươi có thể chọn ba viên giọng nói của người đó không hề có chút thay đổi nào những nguyên liệu này quý giá cỡ nào thì đương nhiên ngươi đã biết đổi lấy ba viên cả ngươi và ta đều không bị thua thiệt doanh thửa phong trầm ngâm một lúc rồi nói nếu như lão phu không nhầm thì nguyên liệu của các hạ chính là thổ l ã n g c h i thạch những món đồ này phải sử dụng trọn bộ để làm thành trang bị thì mới có được sức mạnh vô địch nếu như tách riêng ra thì giá trị cũng bị mất đi hơn một nửa đúng vậy nhưng một món đồ thiên kỵ thánh khí phổ thông thì cũng chỉ có thể đổi được ba viên mà thôi giọng nói của đối phương vẫn điềm tĩnh phẳng lặng như vậy không có đến một chút thay đổi nào doanh thừa phong lóe lên một ý tưởng ở trong đầu đột nhiên nói ta rõ rồi nhất định là các hạ tìm thấy một vùng thổ lãng nên mới cho rằng thổ lãng thạch có vô cùng nhiều dù có mất đi một vài viên thì cũng chẳng sao trầm ngâm một lúc đối phương mới cất tiếng đáp lời tuy giọng nói không có gì thay đổi nhưng trong từng lời lẽ lại toát ra hàm ý lạnh lùng chúng ta ở đây là để giao dịch chỉ cần bàn luận xem bảo vật tốt hay không tốt còn về bảo vật của lão phu ta từ đâu mà có thì dường như không phiền các hạ phải bận tâm đến doanh thửa phong vội vàng cười ha ha nói xin các hạ yên tâm lão phu không hề bận tâm đến nguồn gốc lai lịch của những món đồ này chỉ là không biết các hạ có hứng thú với những món đồ thánh khí đi kèm cùng với sợi dây chuyền đó hay không chương tám trăm linh một giao dịch thêm một lần nữa cái gì ngươi có cả bộ thánh khí của sợi dây này sao dường như điều này nằm ngoài sự dự tính của đối phương gã kinh ngạc hỏi thiên kỵ thanh khí để mua được một món đồ thôi cũng đã khó rồi nếu như chỉ là một món đồ thiên kỵ thanh khí khác thì không nói làm gì nhưng đây lại cùng một bộ với sợi dây chuyền vừa rồi thì quả thật là vô cùng hiếm có doanh thừa phong không nói gì mà lấy một chiếc vòng tay từ trong túi không gian ra đặt lên một chiếc đĩa s ắ c khác đẩy ra ngoài chiếc vòng tay này là do biến dị tầm tơ kết hợp cùng với tơ ngũ kim mà bệnh thành không những có độ dai bền vô địch mà khi đeo lên tay thì cảm thấy nhẹ bẫng như không có vật gì cho dù có cầm vũ khí cũng không hề có bất cứ một ảnh hưởng gì bên trong chiếc vòng lại có ba loại sức mạnh mật văn hùng mạnh và thần bí chỉ cần sức mạnh đó phát ra thì sẽ mang đến cho bản thân người sử dụng hiệu quả tuyệt vời trong việc chống lại những chấn động lớn đương nhiên món đồ này có thể trở thành thiên kỵ t h a n h khí cũng là nhờ đến tác dụng của thấu cốt ngọc tủy h lúc này vòng tay và sợi dây truyền được đặt cạnh nhau hai món đồ đó đồng thời đều phát ra thứ ánh sáng l ă m nhẹ mỏng manh sau khi khí linh của hai món đồ này đều đã cảm nhận được sự tồn tại của đối phương thì bắt đầu cùng nhau có phản ứng chống lại món đồ rất tuyệt thật không thể ngờ rằng các hạ lại có thể có được hai món đồ t h i ề n kỵ t h a n h khí có được thuộc tính gần nhau đến như vậy thật là may mắn quá hi hi quả đúng là rất may mắn những thứ này lão phu cùng tìm thấy ở một nơi nhưng tiếc là chỉ có mỗi hai món đồ đó mà thôi doanh thử phong giả bộ tiếc nối đáp lại lời có được hai món đồ có thuộc tính gần giống nhau đến như vậy cũng đã giỏi lắm rồi người bên trong thạch ốc phía bên kia nhẹ nhàng nói nếu như các hạ đồng ý nhượng lại thì năm viên thổ lãng chi thạch kia đều thuộc về ngươi được giao dịch thành công doanh thửa phong cũng không do dự thêm nữa hai bên thỏa thuận xong thì trao đổi đĩa sắt trong bán không c h u n g cho nhau nhận lấy những món đồ mà mình muốn trong suốt cả quá trình đó hai bên chưa từng tiếp xúc với nhau với phương thức tiến hành như vậy nếu như vẫn còn để cho người khác nhận ra được mình thì doanh thừa phong dù có bỏ mạng nơi đất khách quê người thì bản thân hắn cũng đành chấp nhận một lúc sau n a m viên đ ã lấp lánh những ánh sáng có độ đậm nhạt không giống nhau đều đã thuộc về hắn doanh thừa phong nuốt vẽ những hòn đá trong tay mình ánh mắt toát lên vẻ mãn nguyện vô cùng những thứ này đối với vương cấp cường giả thông thường mà nói thì chẳng hề có một chút tác dụng nào nhưng đối với đoán tạo đại sư mà nói thì chẳng có bảo bối nào có thể thay thế được chúng t h ổ lãng chi thạch chính là một loại khoáng thạch nằm sâu dưới linh huyệt đặc điểm lớn nhất của loại khoáng thạch này hoặc nói theo cách khác là tác dụng của nó chỉ có một đó là giữa những đá thổ lãng được sản sinh ra trong cũng một khoáng mạch với nhau sẽ có một mối liên hệ thần bí nào đó trong cùng một khoáng mạch đá thổ lãng cũng được phân loại căn cứ theo đẳng cấp khác nhau màu sắc càng đậm thì đẳng cấp càng cao những loại có màu sắc nhạt thì chỉ xếp một bậc mà thôi từ một bậc đến chín bậc đó chính là cực hạn để phân chia tất cả các loại đá thổ lãng nếu như người nào đó có thể lợi dụng được điểm này kết hợp đá thổ lãng một bậc cùng với một món đồ thanh khí thì sẽ khiến cho món đồ đó có được ma lực thần bí khi hắn muốn nâng cao uy năng của thanh khí đó lên bèn trộn thêm vào trong đó đá thổ lãng hai bậc và những nguyên liệu quý hiếm khác sẽ khiến cho thanh khí sau khi được rèn luyện lần thứ hai có thể nhờ đó mà phát ra những ma lực thần bí đảm bảo cho sự thành công của việc đoán tạo thanh khí hay nói theo một cách khác thì chỉ cần có đủ nguyên liệu thì các đoán tạo đại sư có thể dễ dàng chế tạo ra những siêu cường thanh khí đương nhiên số lượt chuyển hóa thanh khí có liên quan đến đẳng cấp của đá thổ lãng số lượt chuyển hóa không thể nào vượt qua được đẳng cấp cao nhất của đá thổ lãng nhưng lý do khiến cho doanh thừa phong có hứng thú đến món đồ này như vậy thì lại vì lao đan lô khí kinh từng nói thổ lãng chi thạch còn có một đặc hiệu kỳ diệu vô cùng đó là tâm thức che khuất thiên địa sử dụng nguyên liệu này để làm ra những thiên kỷ thanh khí đẳng cấp cao sẽ không dẫn tới việc phải chịu sự trừng phạt công kích hung bạo của trời đất khi luyện thành công hàn băng trường kiếm đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thiên địa như thế nào doanh thừa phong đã từng có những trải nghiệm sâu sắc hắn nào có muốn phải trải nghiệm thêm lần nữa doanh thừa phong cẩn thận cất những nguyên liệu đó vào trong túi rồi hắn thực hiện những thao tác điều khiển cho thạch úc về đến khu vực trung tâm tại nơi đây bức thủy t ư ờ n g vẫn còn đó nhưng một số ít thông tin ở trên đó đã biến mất h i ệ n nhiên là một số vương cấp cường giả đã sốt u ruột mà nhanh chóng thực hiện giao dịch rồi xem xét một lúc doanh thừa phong bèn điều khiển cho thạch ốc trở về chỗ cũ hắn rời khỏi căn phòng đó đi một vòng quanh lòng núi rồi lại vào một thạch ốc hoàn toàn mới khác tuy nói rằng đối phương giao dịch cùng với doanh thừa phong sẽ không điều tra ra được thân phận của mình nhưng hắn cũng không dám n ố i l ò n g cảnh giác cho dù chỉ là một chút vết tích nhỏ thì cũng không muốn để lộ ra doanh thừa phong điều khiển thạch ốc đi lại trong khu vực trung tâm lòng núi luôn để mắt đến những thông tin trên bảng thủy tường chỉ cần phát hiện ra có thông tin về món đồ mà mình có thể trao đổi được doanh thừa phong tính toán thầm trong lòng nếu như đáng để giao dịch thì hắn ngay lập tức đi tới trong một canh giờ tiếp theo doanh thừa phong giao dịch thất bại nhiều lần nhưng cũng thành công giao dịch hai lần hắn đổi được ba loại nguyên liệu cao cấp trong số đó có một loại nguyên liệu là thảo dược quý hiếm thích hợp để cho chế dược đại sư sử dụng doanh thừa phong bí mật thực hiện thành công những vụ giao dịch này nên trong lòng cảm thấy thoải mái lắm từ đầu cho tới cuối doanh thừa phong không hề để lại thông tin trên bức thủy tường không phải vì hắn nhát gan mà vì doanh thừa phong có quá ít đồ vật để trao đổi nếu như cùng một lúc đem đan dược mà ái lệ ti điện hạ tặng và bốn món đồ thiên kỵ thánh khí ra để trao đổi thì không chắc rằng có thể che giấu được người khác hay không nhưng riêng ái lệ ti điện hạ sẽ ngay lập tức đoán được ra thân phận của hắn tiếp tục đổi thạch ốc một lần nữa doanh thừa phong tỏ vẻ mệt mỏi mà chờ đợi nhưng cho dù hắn có tìm kiếm như thế nào thì cũng không thể nào nhìn thấy thông tin cần đổi lấy thấu cốt ngọc t ù y hiện lên trên bức thủy tường trong lòng thầm nguyền rủa hay là con ác long đáng chết kia quên mất hôm nay là ngày gì rồi nghe nói loài rồng rất thích ngủ phải chăng con rồng khổng lồ đó đã ngủ quên mất rồi nhưng chính vào lúc hắn đang thầm nguyền rủa một cách bất mãn thì một góc trên bức thủy tường đột nhiên vỡ bung ra xuất hiện một dòng chữ tương đối lớn xin mời người vừa mới giao dịch trang sức và vòng tay cùng với bổn tọa nhanh chóng đến chỗ cũ viên đá thứ sáu đang chờ ngươi vừa nhìn thấy hàng chữ này doanh thừa phong tức thì mở to mắt ra nhìn thủy tương có được khả năng biến hóa kỳ lạ như vậy không có gì là đáng ngạc nhiên hết nhưng nội dung của dòng chữ vừa rồi mới thật là kỳ lạ doanh thừa phong chỉ nhìn một cái bèn nhận ra ngay nội dung của dòng chữ đó là nhắc tới mình hắn đảo mắt vài vòng trong lòng thầm nghĩ trừ phi người đó phát hiện ra những khuyết điểm của hai món đồ t h i ề n kỵ thánh khí này nên mới muốn tìm ra mình để đòi trả lại hàng nhưng căn cứ theo quy định thì sau khi giao dịch thành công thì hai bên không có bất cứ sự phụ thuộc tài chính nào nữa cho dù một bên trong đó phát hiện ra bản thân mình đã bị lượt thì cũng đành chịu là do tự mình không thẩm định cho kỹ càng doanh t h ừ a phong chưa từng nghe thấy có chuyện trả lại hàng trong những môi trường giao dịch như thế này doanh t h ừ a phong vốn định không bận tâm đến những nhìn thấy hàng c h ữ a viên đá thứ sáu thì hắn lại động lòng mãnh liệt có khả năng đối phương không hề có viên đá thứ sáu nào có khả năng đó chỉ là mồi nhử hắn mắc bẫy của đối phương doanh thừa phong không thể không thừa nhận rằng người đó đã thắng thoáng nghĩ một cái doanh thừa phong không ngay lập tức tiến đi mà điều khiển thạch ốc quay trở về chỗ cũ hắn vội vàng ra khỏi đó trở lại thạch ốc đầu tiên cũng may là thạch ốc trong lòng núi này có đến gần một nghìn cái nên thạch ốc của hắn vẫn còn ý nguyên ở vị trí cũ doanh thừa phong nhảy lên đó ngay lập tức điều khiển thạch ốc đến địa điểm giao dịch đầu tiên quả thật là đang có một thạch ốc khác đang cô độc chờ ở đó ha ha cuối cùng thì các hạ cũng đã đến giọng nói hợp thành đó lại vang lên kèm theo một chút cảm giác an ủi doanh thừa phong khe t r a o mày nói các hạ quả thật có viên đá thổ lãng thứ sáu hay sao hắn trầm giọng nói nếu như lặp lại màu sắc của những đẳng cấp t r ư ớ c thì ngươi không cần phải đem ra nữa làm gì thạch ốc phía đối diện lóe lên một tia sáng chiếc đĩa sắt lao vút ra bên trên đó quả nhiên là có một khoáng thạch cũng có màu vàng đâu nhãn lực của doanh thừa phong vô cùng lợi hại ngay lập tức nhận ra màu sắc của vật này có phần đậm hơn những viên trước một chút hắn hít một hơi dài rồi nói các h ạ thổ lãng chi thạch bắt buộc phải cùng được tìm thấy ở một động h u y ệ t thì mới có thần hiệu nếu như xuất xứ không giống nhau thì chỉ là món đồ vô dụng mà thôi người đó khẳng khai nói lao phu hiểu điều này ngươi có thể thử xem doanh thừa phong cũng chẳng khách khí bèn đem năm viên đã ban nay trao đổi được đặt lên chiếc đĩa sắt đẩy ra ngoài hai chiếc đĩa vừa mới đặt cạnh nhau tức thì phát ra một luồng chấn động hoàn toàn giống nhau doanh thừa phong gật đầu mừng rỡ nói quá tuyệt quả nhiên là hàng thật nhìn một cái thạch ố c của đối phương doanh thừa phong cẩn thận nói chẳng hay các hạ muốn dùng vật này để đổi lấy thứ gì lao phu xin được nói trước rằng tất cả những thiên kỵ thánh khí mà ta có được đều đã đem ra giao dịch với ngươi hết rồi tuy doanh thừa phong vẫn còn có thể làm ra được rất nhiều thiên kỵ thánh khí có cùng thuộc tính với nhau nhưng nếu như dùng chúng để mà trao đổi thì thân phận của hắn sẽ dễ dàng bị người khác đ o á n ra người đó ha ha cười lớn rồi nói lao phu không cần thêm thiên kỵ thánh khí nữa g à hơi ngừng một lát rồi nói lão phu muốn hỏi một chút khi các hạ kiếm được hai món đồ thiên kỵ thánh khí này có thu hoạch thêm được bảo bối gì đặc biệt không doanh thừa phong khẽ động lòng rồi nói người muốn nói đến người đó do dự một lúc rồi nói dường như không muốn vỏng vo với doanh thừa phong nữa mà nói thẳng lão phu muốn nói đến thấu cốt ngọc thủy doanh thừa phong trầm ngâm một lúc người đó vẫn yên lặng chờ đợi câu trả lời của hắn cả không gian chìm trong tĩnh lặng một lúc lâu ú c l sau doanh thừa phong mới l á n h đạm nói các hạ muốn dùng đá thổ lãng sáu bậc này để đổi lấy thấu cốt ngọc thủy hay sao chính xác người đó vui mừng nói viên đá thổ lãng sáu bậc trao đổi lấy một viên thấu cốt ngọc thủy có thể tích tương ứng doanh thừa phong ha ha cười nói các hạ vội vàng như vậy lẽ nào không sợ tại hạ ép giá hay sao người đó không một chút do dự nào mà nói luôn thấu cốt ngọc thủy đương nhiên là món đồ mà lao phu ta rất muốn có được nhưng nếu như không món đồ này thì cũng chẳng còn cách nào khác lão phu có thể sử dụng một số những nguyên liệu khác để thay thế sẽ không khiến cho uy năng cuối cùng của thánh khí giảm bớt là bao nhiêu gã ngừng một lát rồi nói tiếp hơn nữa giá trị của đá thổ lãng sáu bậc cao hơn giá trị củ thấu cốt ngọc t ù y rất nhiều nếu như ngươi đồng ý thì lão phu giao dịch cùng với ngươi nếu như các hạ không đồng ý thì cũng đừng mong có được món lợi lớn như vậy lão phu ta quay người đi thẳng coi như chưa từng tới đây doanh t h ừ a phong h á hốc miệng hắn lắp bắp hai tiếng trong lòng thấy buồn bực vô cùng đối phương nói hùng hồn như vậy hơn nữa lại thấu tình đạt lý hoặc là trao đổi hoặc là không nên gã cơ bản là không lo lắng doanh thừa phong có nhân cơ hội mà đổi giá hay không tuy vụ giao dịch này đối với doanh thừa phong mà nói thì tuyệt đối là đánh giá nhưng nếu như cứ như vậy mà tiến hành trao đổi thì trong lòng quả là có chút không thoải mái trầm ngâm một lúc hắn nói cũng được ta có thể giao dịch với ngươi nhưng ta muốn đổi lấy một bộ thổ lãng chi thạch chứ không phải chỉ là một viên đá t r ư ơ n g tám trăm linh hai long tinh cắt lợi phi nhĩ đức chẳng cần phải đoán làm gì tất cả mọi người đều biết rằng chỉ có mỗi con ác long này mới có thể cuồng ngạo bất kham như thế mới có thể làm ra những chuyện kinh thiên động địa như vậy những vương cấp cường giả khác khi bước vào nơi này cho dù là những nhân vật đỉnh đám như ái lệ ti điện hạ thì cũng đều hết sức khiêm tốn không muốn để lộ hành tung nhưng con ác long lại không như vậy ý như sợ rằng đám đông không biết đến sự tồn tại của mình t ự biến thạch ốc của mình trở thành một ngọc đuốc khổng lồ để thu hút sự chú ý của người khác doanh thừa phong nết mép một cái không thèm bận tâm đến cái cách mà dòng khổng lồ thu hút sự chú ý của đám đông chỉ có điều trong lòng hắn không thể không thừa nhận rằng cũng chỉ có tên này mới có đủ khả năng ngạo mạn trước đám đông xuất hiện một cách gây chấn động như vậy cái thạch ốc hừng hực lửa cháy đó dừng lại trước khu vực trung tâm cắt lợi phi nhĩ đức tuy là lãnh chủ hùng mạnh của long vực nhưng hiển nhiên là cũng vô cùng lạ lẫm trước hình thức giao dịch ở đây dừng lại một lát trước thủy tường dường như đang tìm kiếm thông tin gì đó doanh thừa phong khẽ động lòng vội vàng truyền tinh thần ý niệm của mình ra ngoài thạch úc là một linh khí đặc chế thân n i ệ m chuyển ra bên ngoài sẽ được chuyển hóa thành một loại ngôn ngữ tựa như âm thanh của máy móc nhưng vẫn có thể chuyển đến cho nhân vật được chỉ định mà không hề khiến cho người khác phát hiện ra lần này doanh thừa phong sử dụng tính năng đó các hạ thấu cốt ngọc thủy mà người muốn có đang ở đây xin hãy đi theo tại hạ sau khi doanh t h ử a phong truyền đi thần nghiệm thì ngay lập tức bèn điều khiển thạch ốc lao như bay ra phía đằng xa cắt lợi phi nhĩ đức không tìm thấy được thông tin mà mình muốn thấy ở trên thủy tường thì lấy làm bực bội lắm đúng lúc đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói này bèn không hề suy nghĩ gì thêm mà nhanh chóng đi theo năng lực của y hùng mạnh vô địch cho dù trong trường hợp xấu nhất thì cũng không sợ có người bày trận làm hại mình đối với long tộc chỉ cần bản thân của mình có được năng lực cường mạnh thì đã đủ để đàn áp được mọi thứ vậy nên tất cả những âm mưu tính toán đều không có cơ hội để mà thành công nhưng sau khi hai người bọn chúng nhanh chóng rời đi ngao đức l ạ c đang ở trong một thạch ốc khác đang h á hốc miệng ngạc nhiên không nói được câu nào gã gãi gãi đầu trong lòng thấy khó hiểu vô cùng chuyện này là thế nào đây cắt lợi phi nhị đức đại nhan sao lại bỏ đi như vậy lẽ nào y không muốn lấy thấu cốt ngọc thủy ở trong tay ta nữa hay sao nhưng chẳng phải là ước s ắ t phu đại nhân đã có nói chuyện qua với y ỉa đồng thời cũng đã có giao ước rồi hay sao ước s ắ t phu đại nhân của thủy hệ thần giáo vì muốn tác thành cho ngao đức lạp mà đã thực sự bỏ ra biết bao tâm huyết trước khi diễn ra hội giao dịch ngày hôm nay gã đã tìm đến cắt lợi phi nhị đức để thương lượng đương nhiên muốn cho con ác long đó đã đồng ý giao dịch cùng với ngao đức lạp ước s ắ t phu đại nhân cũng đã trả một cái giá tương ứng ngao đức lạp phụng mệnh đứng chờ ở đó chỉ cần nhìn thấy dòng tin thu mua thấu cốt ngọc t h y xuất hiện trên thủy tường thì gã sẽ ngay tức khắc bước tới liên lạc nhưng ngao đức lạp không thể ngờ được rằng Cắt lợi phi ngao h cách hoành ĩ đức lại tiến vào một t n vào á r đến như chỉ vậy, rồi chỉ một lát s u y lại đột nhiên biến nơi đột đến một nơi nào đó, đồng thời nhanh chóng biến mất n à đức ó chóng đồng đám đông. đ nhanh biến nhìn Ngao thời mất tầm khỏi của lạp trao mày khổ sở mà ngầm đầu ánh mắt hướng lên thủy tường từ từ tìm kiếm có thể khiến cho cát lợi phi nhĩ đức cảm thấy hưng phấn đến như vậy thì chắc hẳn là vì y đã nhìn thấy thông tin gì hay ho ở trên thủy tường này rồi nên mới muốn đi trước một bước để giao dịch nhưng điều khiến cho ngao đức lạp cảm thấy đau đầu là gã đã dính chặt mắt lên trên thủy tường Tìm đi tìm lại biết phát thứ cắt thất thố trong thầm thở gì đi đáng để đức đại đến Đức đầu, lại hiện lợi phi lần Lạp lắp lòng bao ra Ngao nhưng vẫn không nhị nhân như vậy. doanh à i việc giả Cách của cường nhìn nhận sự l n nhiên không đoán g gã tộc thứ thể có quả phải là thứ mà r được. t h ừ a phong đi thẳng một mạch rất nhanh sau đó hắn đã tìm được một nơi vắng vẻ bên trong một thông đạo để dừng lại sau cuộc nói chuyện cùng ái lệ ti điện hạ tối qua doanh t h ừ a phong đã đưa ra một quyết định đó là dùng thấu cốt ngọc thủy để trao đổi lấy báu vật của long tộc dù gì thì hắn cũng có đến ba giọt thấu cốt ngọc thủy chi dù có để lại cho kim cương vương một phần thì cũng còn thừa một giọt vật này đối với con người mà nói thì không có tác dụng gì nhiều nhưng đối với thánh thú mà nói thì lại là một món đồ bổ vô cùng có giá trị nếu như không phải vì có hạn chế sử dụng trong một trăm năm tấn thăng thì món bảo bồi quý hiếm như vậy sẽ không bao giờ đến lượt tước vị thánh thú ái lệ ti điện hạ khẳng định rằng ngao đức lạp sẽ đến giao dịch cùng cắt lợi phi nhi đức vì đối với một người mang trong mình huyết mạch của long tộc như gã rất có khả năng sẽ muốn nhận được những món đồ có giá trị hơn từ chỗ rồng đỏ còn doanh thừa phong thì cũng có hứng thú vô cùng với những bảo vật của long tộc nhìn thấy thạch úc trước mặt mình đã dừng lại một âm thanh gào rít tựa như tiếng gầm thét vang lên thấu cốt ngọc t h y ở đâu doanh thừa phong không nói thêm câu nào lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ hắn cẩn thận đặt chiếc bình đó lên đĩa sắt rồi đẩy ra ngoài lặng lẽ đợi chờ đối phương thẩm định một thân niệm to lớn nhanh chóng được chuyển đến cắt lợi phi nhi đức đắc ý nói tốt lắm quả nhiên là thấu cốt ngọc tủy một ánh sáng màu đỏ lóe lên thạch ốc phía đối diện cũng đẩy ra một chiếc đĩa sắt trên đĩa là một viên cầu tinh thể trong suốt hai mắt của doanh thừa phong tức thì rực sáng lên tuy hắn không biết đó là vật gì nhưng luồng năng lượng mạnh mẽ ở bên trong đó phát ra đã đủ để khiến cho doanh thừa phong cảm thấy run rẩy cho dù ngăn cách bởi một lớp thạch ốc nhưng doanh thừa phong cũng cảm nhận được nguồn năng lượng cường mạnh mà viên cầu đó phát ra hơn nữa cùng vói nguồn năng lượng đó là một sự uy nghiêm không có cách nào diễn tả nổi chính vào lúc đó doanh thừa phong thậm chí còn nảy sinh ra một ảo giác khó mà biểu đạt được thành lời đó chính là viên cầu đó dường như muốn biến thành một con rồng đang sải cánh trong thiên không long tinh đó chính là long tinh đột nhiên có một tiếng nói văng vẳng bên thai của doanh thừa phong đan lô khí linh chẳng biết từ lúc nào đã nhảy ra khỏi túi không gian nó chỉ tay chỉ về phía trước kinh ngạc reo lên may mà bốn phía doanh thừa phong đều là không gian đặc chế bất luận đan lô khí linh có lớn tiếng reo mừng như thế nào thì giọng nói của nó cũng không thể nào truyền ra ngoài được long tinh ngươi khẳng định chứ đúng vậy đó đích thị là long tinh hơn nữa lại còn là tinh hạch của một con rồng khổng lồ vĩ đại nữa chứ hai mắt của đan lô khí linh sáng rực lên lắp bắp nói nếu như có được nó thì chắc chắn sẽ có thể rèn luyện ra được một trang bị tốt vết thương của ta cũng được hồi phục đến hơn một nửa nếu như cắt lợi phi nhĩ đức mang ra một long tinh thông thường thì đan lộ khí linh đã chẳng tỏ ra thất thố đến như vậy nhưng đan lộ khí linh có thể cảm nhận thấy được một nguồn năng lượng to lớn từ viên long tinh này nếu như có thể sử dụng nó một cách hợp lý thì sẽ có được những lợi ích to lớn vô cùng cắt lợi phi nhĩ đức đột nhiên thở dài một tiếng rồi nói đây là tinh h ạ c h một người bạn thân của bồn tọa trước lúc gã lâm t r u n g đã gửi lại cho ta muốn ta đem tinh h ạ c h này cho truyền nhân thích hợp n g ư n g một lúc Cắt Đức phát lợi lánh phi nói, phải i nhĩ như không h nếu đảm vì ệ người người doanh thừa phong truyền lên người tức thì nhận ra ngay cắt lợi phi nhĩ đức chắc chắn là đang muốn nói đến ngao đức lạp kẻ có huyết mạch của long tộc doanh thừa phong vốn cho rằng ngao đức lạp tuy có trong người huyết mạch của long tộc nhưng dòng máu này không được thuần trùng cho lắm nhưng xem ra thì không hoàn toàn là như vậy cũng không biết là ngao đức lạp đã dùng thủ đoạn gì mà lại có thể khiến cho cắt lợi phi nhĩ đức cho rằng trong người gã có được huyết thống thuần trùng của một nhân vật nào đó cao quý ở trong long tộc hơn nữa nhân vật đó lại có mối quan hệ mật thiết với cắt lợi phi nhĩ đức nên mới khiến cho con ác long này dằn lòng mà đem bảo vật quý giá như vậy ra mà trao đổi cắt lợi phi nhĩ đức k h ẳ n g khái một hồi rồi nói tiếp viên tinh hạch này thuộc về ngươi thì h ã y tìm hiểu và vận dụng cho thật tốt đừng lãng phí tinh hạch bạn tốt của ta truyền cho nhầm người vâng doanh thừa phong đảo mặt một vòng tức khắc cung kính đáp lại một tiếng trong giọng nói của hắn còn có một chút kích động và run dậy đương nhiên lúc này tâm trạng của doanh thừa phong không thể bình tĩnh trở lại được dùng thấu cốt ngọc thủy lại có thể đổi được một tinh hạch quý giá của một vị cường giả của long tộc kết quả này thật nằm ngoài dự kiến của hắn nếu như chỉ là một tinh hạch bình thường trong long tộc thì chưa chắc đã có thể so sánh được cùng với thấu cốt ngọc thủy nhưng khiến cho các lợi phi nhĩ đức phải trịnh trọng nhắc tới như vậy đồng thời đan lô khí linh cũng cảm thấy kích động khi nhìn thấy nó thì chắc chắn viên tinh hoạch đó quả đúng là báo vật hiếm có nên sau khi doanh thừa phong lên tiếng đồng ý thì ngay lập tức ngậm chặt miệng lại không nói thêm gì nữa hắn e sợ nếu như bản thân mình đối đáp có gì không đúng thì sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ đến lúc đó giao dịch thất bại chỉ là chuyện nhỏ nếu như chọc giận cắt lợi phi nhị đức để cho y phá tan thạch ốc này thì doanh thừa phong quả là gặp phải hạn lớn rồi những vương cấp cường giả khác tuyệt đối sẽ không phá vỡ quy tắc nhưng con ác long này thì không thể nói trước được doanh thừa phong truyền tâm niệm ra ngoài chiếc đĩa sắt hơi nghiêng một chút mang chiếc bình ngọc ra ngoài tuy cắt lợi phi nhĩ đức cao ngạo tự đại nhưng cũng là một người biết giữ chữ tín y cũng đẩy chiếc đĩa sắt có long tinh sang phía doanh thừa phong hai chiếc đĩa sắt bay sang hai phía đối diện mỗi bên đều nhận lấy những món đồ mà mình cần doanh thừa phong nhẹ nhàng cầm lấy long tinh cảm thấy có một nguồn năng lượng lớn mạnh đang khẽ rung rung chấn động xung quanh nó còn bản thân hắn thì lại có cảm giác thật nhỏ bé như đang ngồi trên thuyền vượt ra biển lớn doanh thừa phong hơi dùng mình một cái hắn mơ hồ cảm nhận thấy chủ nhân của long tinh này chắc hẳn là một nhân vật vô cùng vĩ đại chỉ là không biết vì lý do gì mà khiến cho chủ nhân của long tinh này lại bất ngờ bỏ mạng cuối cùng viên tinh hoạch này lại rơi vào tay của bản thân mình đã có được đáo vật trong tay nên bất luận thế nào doanh thừa phong cũng không hề muốn ở cùng con ác long này thêm nữa hắn ngay lập tức cất lời tiền bối van bối xin được cáo tử giọng nói của hắn chan chứa sự tôn kính hội giao dịch lần này có đến hơn trăm vương cấp cường giả tới tham dự ngài có thể đi tham quan xem biết đâu sẽ còn gặp được những món đồ ưng ý sau khi cắt lợi phi nhĩ đức nhận được thấu cốt ngọc thủy tâm trạng của y vô cùng vui vẻ tuy cắt lợi phi nhĩ đức đã đem viên long tinh đó cho người khác nhưng đối với y mà nói thì hành động đó không những có thể tắt thành cho một hậu bối giỏi giang của long tộc mà cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện của người bạn tốt vậy nên trong lòng cắt lợi phi nhĩ đức không hề thấy khúc mắc gì ngược lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm cũng được bổn tọa cũng thử đi xem xem ngươi lui trước đi vâng doanh t h ừ a phong đáp lại một tiếng rồi ngay lập tức điều khiển cho thạch ốc rời đi thật xa cắt lợi phi nhĩ đức điều khiển thạch ốc rực lửa đỏ từ từ quay về khu vực trung tâm y dìa nhìn những ánh sáng lóe lên trên bức thủy tường trong lòng thầm nghĩ những cường giả của loài người quả thật không đơn giản không ngờ bọn chúng lại có nhiều những đồ vật quý giá đến như vậy xem ra vụ giao dịch lần này quả thật rất xứng đáng trao đổi đột nhiên có một luồng thần niệm yếu ớt chuyển đến cắt lợi phi nhĩ đức có chút sốt ruột nhưng ngay lập tức y cảm nhận thấy bên trong luồng thần niệm này lại có một chút hơi hướng của cường giả trong long tộc cắt lợi phi nhĩ đức cảm thấy kinh ngạc bèn hỏi là ai luồng thần niệm yếu ớt đó lại cẩn thận đáp lại cắt lợi phi nhĩ đức đại nhân tôn kính van bối là ngao đức lạp ngao ngao đức lạp cắt lợi phi nhĩ đức lên người Thần sắc trên n sắc g ư ơ ừm t đột nhiên trở hắn nhiên nên vô cùng phấn vâng, nhìn, nộ, mạnh, từ từ chương p ấ n n khích. g tám trăm linh ba truy xét doanh thửa phong điều khiển cho thạch ốc trở về chỗ cũ hắn nhanh chóng rời khỏi thạch ốc đó với một tốc độ nhanh nhất có thể đồng thời rẽ đông rẽ tây để tìm cho được một thạch ốc mới để chui vào sau đó mới điều khiển cho thạch ốc của mình đến khu vực trung tâm doanh thừa phong vừa mới có được một long tinh quý hiếm nhưng lại không rời đi ngay tuy hắn không biết giữa cắt lợi phi nhị đức và ngao đức lạp có giao đỡ gì nhưng nếu như đối phương đã nhận lầm người thì bất cứ lúc nào cũng có thể phát giác ra có điều gì bất ổn nếu như ngay lúc này mà doanh thừa phong rời đi thì sẽ khó tránh khỏi việc khiến người khác nghi ngờ long tinh đưa long tinh cho ta đan lô khí linh đột nhiên reo lên doanh thừa phong hơi ngây người hỏi cái gì long tinh là b á o vật của long tộc cắt lợi phi nhĩ đức chắc chắn sẽ có mật pháp để cảm nhận được sự tồn tại của nó đan lô khí linh nói thật nhanh hãy đặt long tinh trong cơ thể của ta ta có thể che khuất được h à o quan g của nó doanh t h ừ a phong hơi biến sắc nhanh chóng lấy long tinh ra đưa cho đan lô khí linh khí linh huynh ta đã từng tiếp xúc với long tinh chắc hẳn sẽ lưu lại mùi hương gì đó trên người chứ k h í ế u rác của loài người và long tộc hoàn toàn không giống nhau trong cùng một hoàn cảnh nhất định có thể con người không ngửi thấy bất cứ một mùi gì nhưng những cường giả của lòng tộc không chắc cũng như vậy người yên tâm đan lô khí linh an ủi nói viên long tinh này đã ngưng tụ ít nhất cũng phải được đến hàng trăm năm rồi tất cả những mùi hương trên đó đều đã hoàn toàn tan biến nếu như không sử dụng mật pháp của long tộc thì tuyệt đối sẽ không thể phát giác được ra lúc này doanh thừa phong mới cảm thấy yên tâm hơn rồi điều khiển cho thạch úc về lại khu vực trung tâm nhưng vừa mới đặt chân đến chỗ đó thì đã nghe thấy một tiếng hét lớn khủng khiếp vô cùng tiếng gào thét này t r à n chứa sự phẫn nộ không tả xiết dường như trong hư không đột nhiên có một trận báo gió cấp 12 quét qua khiến cho lòng người run rẩy sợ hãi tiếp theo sau đó chiếc thạch ốc đỏ hừng hực nổi bật đó đột nhiên phát ra những tiếng lớn ầm ầm rồi nước ra tất cả mọi người đều há hốc miệng trận tròn mắt đứng nhìn sau khi nhìn thấy những hành động đó của cắt lợi phi nhĩ đức bất kể là ai đi chăng nữa thì đều cảm thấy rất bất mãn tuy không có ai nói câu gì nhưng không khí thù địch phẫn nộ đang dần dần tràn ngập trong lòng núi chỉ có điều cắt lợi phi nhĩ đức cơ bản không thèm để ý đến thái độ của đám đông ý hết lớn